hai người thứ đã ủ n đạt thành hiệp nghị long dương thu hồi long dương bảo kính lách mình rời đi tôn ngộ không nhìn qua long dương bằng lưng trong mắt lõe lên một vòng tinh quang long dương rời đi đằng sau tôn ngộ không tiếp tục thôn vệ lên tầng thứ tám quái vật t h ô n độ không hóa thân lô đen đ i ê n cùng thôn vệ lấy tầm thứ tám bên trong quái vật những quái vật kia đối mặt hạt giống thần bí sợi dễ hoàn toàn không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ những nơi đi qua không có một cái nào quái vật có thể đào thoát thời gian dần qua tầm thứ tám bên trong quái vật càng ngày càng ít liền ngay cả tầm thứ tám không gian mở tối bầu trời đều phản phất trở nên sáng s ủ a nên đi tầm thứ chín không biết long dương có hay không đánh bại tầm thứ chín quái vật tri vương tại thôn vệ trước mặt cuối cùng mấy cái quái vật đằng sau tôn nộ không thu hồi siêu giới h ạ n vực hắn xem chừng lúc này long dương cũng đã cùng tầng thứ chín quái vật c h i vương đánh lên chỉ là không biết là có hay không đã thành công đem nó đánh g i ế t đối với long dương phải chăng có thể đánh g i ế t tầng thứ chín quái vật c h i vương tôn nộ không không có chút nào hoài nghi trong tay hắn cái gương kia đối với tọa vong tháp quái vật đồng dạng có thể tạo thành tổn thương cực lớn cho dù là quái vật c h i vương chỉ sợ cũng không có cách nào ngăn cản tấm bảo kính tia bi lực tôn nộ không lách mình hướng phía tầng thứ chín lối vào m à đi rất nhanh liền xuyên qua cửa bão biến mất tại tầng thứ tám trong không gian ngay tại lúc đó thích la huyền phong cũng tiến nhập tầng thứ vừa tiến vào t ầ n g thứ chín hắn liền bị trước mắt những cái kia cường đại quái vật vây vào giữa t ầ n g thứ chín bên trong mỗi một cái quái vật thực lực đều có thể so với dựng dục tôn linh phôi thai chuẩn tôn vũ cảnh bọn chúng người được sinh linh k h í tức lập tức cùng nhau tiến lên muốn đem thích la huyền phong tuấn vệ đối mặt đánh tới quái vật thích la huyền phong khoe miệng có chút dâng lên trên mặt lộ ra nụ cười tự tin minh nguyên vệ linh thuật thích la huyền phong quanh thân xuất hiện một cái vòng xoái thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thi triển thôn vệ lấy chúng quanh quái vật cùng lúc đó trong tay của hắn còn ra hiện một cái bảo hồ bảo hồ bên trong phun ra một đạo á ánh sáng cầu vồng những nơi đi qua tất cả quái vật tất cả đều bị hóa thành hư vô hiển nhiên cái này bảo hộ chính là thích la huyền phong vì tọa vong phong thí luyện mà chuẩn bị bảo vật một trong chuyên môn khắc chế ý thức thể thích la huyền phong rất nhanh liền thành không chung quanh quái vật cảm thụ được tôn linh phôi thai trạng thái hắn hài lòng cười một tiếng tự lẩm bẩm ta lập tức liền có thể hoàn thành đột phá bất quá bây giờ mới vừa bạn tiến vào t ầ n g thứ chín để bảo đảm thu hoạch được thí luyện thắng lợi ta ít nhất phải tiến vào tầm thứ mười đánh vỡ không ao ước sư mình ghi chép mới được nghĩ tới đây thích la huyền phong trong mắt không khỏi to lại một nhóm quái vật gào thét lên hướng hắn đánh tới mỗi một cái quái vật trong mắt đều bộc lộ tham lam thần s á c thích la huyền phong khẽ nhữ mày lúc này lần nữa tế khởi bảo hồ ánh sáng cầu vồng nở rộ những quái vật kia lập tức như băng tiêu tuyết tan giống như biến thành hư vô đánh chết những quái vật này đằng sau thích la huyền phong liền bắt đầu tìm kiếm lên tầng thứ mười lối bảo tôn n ộ không thành công tiến nhập tầng thứ chín không gian cảm thụ được trong không khí tràn ngập án linh khí tức trên mặt của hắn không khỏi lộ ra vẻ t r ờ mong hấp thu tầng này không gian quái vật ta tôn linh p h i h a i hẳn là cũng nhanh thai n g n đến một đửa, không biết còn lại có thể hay không để cho ta tôn linh phôi thai thai n é n hoàn thành thành công đột phá đến tôn vũ cảnh tôn nộ không tự l ầ m b ầ m hắn lúc này đã nhớ không rõ tôn vệ bao nhiêu quái vật năng lượng hắn chỉ biết là chính mình tôn linh phôi thai đã thai n é n đến một nửa mà hạt giống thần bí lục nha cũng thành công d à i đến d à i bảy tấm ngắn lục nha tản ra quang mang nhàn nhạt tư dưỡng tôn linh phôi thai tại quang mang tẩm bổ bên dưới tôn linh phôi thai nhanh chóng thai n é n trong phôi thai khí tước cũng biến thành càng ngày càng cường đại bắt đầu t ô n vệ đi tôn nộ không hít sâu một hơi lần nữa thi triển ra siêu giới hạp bực thân thể của hắn hóa thành làm một cái lỗ đen bắt đối ầ u p mặt thủy mẫu quái vật công kích long dương có vẻ hơi chật vật trên thân càng là nhiều thêm một món bảo ý hộ thân dùng để ngăn cản thủy mẫu quái vật tổn thương liệt không tinh tiết long dương huy động dòng kích không gian bản nguyên áo nghĩa bộc phát vô số mảnh vỡ không gian hóa thành liệu tinh hướng phía thủy mẫu quái vật đánh tới thủy mẫu quái vật cảm nhận được nguy hiểm thân thể một trận bằng mẹo sương mù màu hồng hóa thành vòng xoáy đem tất cả lưu tinh tất cả đều nuốt vào trong vòng xoáy không tốt long dương bản năng đã nhận ra nguy hiểm vội vàng lách mình trốn tránh thủy mẫu quái vật xúc tu quái một cây xúc tu đột nhiên cuốn ở l o n g dương bên hông trên xúc tu đầu lâu mở ra tràn đầy răng nanh m i ệ n g lớn cắn lấy ý thức của hắn thể bên trên răng giáp thời khắc nguy cấp long dương trên người bảo y p h văn l o i lên xúc tu lập tức như bị xét đánh trong nháy mắt nổ tung hóa thành một đoạn sương mũ màu hồng tiêu tán không thấy thủy mẫu quái vật phát ra một tiếng tức giận gào thét t ừ n g cây xúc tu như là quái xạ không ngừng hướng phía long dương đánh tới không được xem ra bằng v à o ta thực lực bản thân không cách nào chém giết con quái vật này chi vương chỉ có thể sử dụng long dương bảo kính nghĩ tới đây long dương không do dự nữa lúc này tế ra long dương bảo kính long dương bảo kính bắn ra h à o quan g màu và nóng quan g mang chiếu ở thủy mẫu quái vật trên thân quái vật lập tức phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn giống thủy mẫu quái vật dễ rồi lấy muốn tránh né kính quan công kích có thể long dương bảo kính kính quan lại là như bóng với hình mặc kệ nó làm sao tranh n ẽ đều từ đầu đến cuối không cách nào thoát đi tính quang chiếu g ọ i đang r ã y rủa mấy tức đằng sau thủy mẫu quái vật dần dần tiêu tán một cỗ hùng hậu năng lượng cũng theo đó tràn vào long dương thể nội long dương đem nguồn lực lượng này phong ấn trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng đúng lúc này hắn đột nhiên đã nhận ra dị t h ư ờ n g quay người nhìn về phía nơi xa lập tức thấy được một cái di động lỗ đen ngay tại nhanh chóng thôn phệ lấy hết thẻ t r u n g quanh thích la huyền phong sao thực lực của người này thật đúng là khó lường à liền ngay cả tầng thứ chín quái vật đều không thể ngăn cản hắn thôn p ệ bản nguyên áo nghĩa một cái, thích la huyền phong, một cái ra họa kia thuế diễn cung thật đúng là hoàn toàn như trước đây cường đại a long dương nhìn qua xa xa lô đen nhịn không được phát ra một tiếng cảm khái hắn cũng không biết lô đen kia chính là tôn ngộ không biến h à n h còn tưởng rằng thi triển thôn v h ệ bản nguyên áo nghĩa là cùng hắn đồng dạng xuất thân từ cao đẳng chủng tộc thích la h u y ề n phong nghe nói t ò a vong tháp cao nhất ghi chép bảo trì người là diễn trưởng khống giả đệ tử đông liêu vô thiện hắn ghi chép là dừng bước tại tầng thứ chín ta hiện tại cũng đến tầng thứ chín còn đánh bại tầng thứ chín quái vật tri vương nói đến cũng coi là phá vỡ t u ế diễn giới tại tọa vong tháp ghi chép chương ba trăm bảy mươi sáu thích la huyền phong gặp nạn t r ư ờ n g ba trăm bảy mươi sáu thích la huyền phong gặp nạn tôn ngộ không điên cùng thôn vệ lấy tầng thứ chín quái vật tại hắn thôn vệ bên dưới tầng thứ chín dần dần trở nên trống rỗng chỉ còn lại có một chút giải rác quái vật còn tại bốn chỗ du đãng thôn vệ tầng thứ chín này quái vật lấy được năng lượng thế mà so lúc trước cái kia tám tầng tổng cộng đều muốn nhiều mà lại đây là tại ta từ bỏ quái vật c h i vương tình huống dưới cảm thụ được hạt giống thần bí biến hóa tôn ngộ không trong mắt lóe lên một kia ánh sáng nóng bỏng nghĩ đến phía sau ba tầng một mực không người xâm nhập bên trong quái vật nhất định càng nhiều càng mạnh hắn không khỏi có chút kích động lên. không biết t ầ n g thứ mười bên trong q u á i vật lại nên cường đại cỡ nào tôn n ộ không trên mặt lộ ra vẻ chờ mong hắn tâm niệm khéo động lách mình hướng phía nơi xa lao đi chuẩn bị tìm kiếm t ầ n g thứ mười lối vào cùng lúc đó thích la huyền phong cũng tới đến t ầ n g thứ mười lối vào nhìn trước mắt lối vào trong con mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ mặt kích động t ầ n g thứ mười nghĩ không ra t ầ n g thứ chín dĩ nhiên như thế dễ dàng thông qua chờ ta tiến nhập t ầ n g thứ mười hẳn là liền có thể vào chắc thí luyện ba vị trí đầu đi thích la huyền phong mặt mũi tràn đầy n g phấn hắn cất b ư ớ c hướng phía cửa vào đi đến ngay tại hắn sắp tiến vào cửa vào trong nháy mắt đột nhiên cảm giác được cảm giác nguy hiểm m n h liệt lúc này lách mình liền lui người nào đi ra cho ta thích la huyền phong trong tay xuất hiện cực hàn tiêm tôn nỗ hư l ệ n h một tiếng con mắt nhìn chỏng chọc vào chỗ tối hai bóng người từ cửa vào trong góc đi ra chính là hắc m ộ t giới vực hai tên thí luyện giả liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền địch nguyên lai、like, hai người được chứng kiến tầm thứ chín quái vật đằng sau tự giác không cách nào tiếp tục tiến vào tầm tiếp theo để bảo đảm thu hoạch được thí luyện thắng lợi thế là quyết định nhận thân tại tầm thứ mười mười cửa vào, đánh lén những người thí luyện khác. chỉ cần những người thí luyện khác bị đào thải bọn hắn cho dù không cách nào tiến vào tầng thứ mười cũng có thể bảo đảm thu hoạch được thí luyện thắng lợi nhưng mà thích la huyền phong phi thường cẩn thận tại phát giác được không thích hợp lúc liền lập tức tối lui ra khỏi hai người bày bấy giờ cái này khiến hai người phi thường bất đắc dĩ huyền phong công tử xem ra chúng ta thật đúng là có duyên a liêu sinh huyền kỳ mỉm cười mặt mũi tràn đầy hiền lành nói ra thích la huyền phong đánh giá hai người âm thanh lạnh lùng nói hắc mộc giới vực hai vị các ngươi đây là ý gì liêu sinh huyền kỳ nói ra huyền phong công tử hai người chúng ta tự biết không cách nào ứng đối tầng thứ mười quái vật cho nên muốn xin mời công tử lùi lại từ đây thí luyện thích la huyền phong nghe vậy trên mặt không khỏi lộ ra vẻ trào phúng nói ra chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ uy h i ế p ta không biết hai vị có thể có lá gan tiếp ta một nỏ đang khi nói chuyện thích la huyền phong dơ lên cực hẳn tiêm tôn nỗ nhắm ngay liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch hai người hai người biến sắc liêu sinh huyền kỳ vội v à n g nói huyền phong công tử chúng ta chỉ là chỉ đùa một chút mà thôi công tử làm gì tức giận thích la huyền phong cười lạnh nói trò đùa này cũng không tốt c ư i hiện tại cho các ngươi hai lựa chọn một là chủ động rời khỏi hai thích la huyền phong đang khi nói chuyện đột nhiên cảm giác sau lưng chuyển đến nguy hiểm hắn vô ý thức nhìn lại phát hiện đúng là năm cái cường đại quái vật đuổi theo quái vật cảm nhận được thích la huyền phong trên thân tán phát sinh linh ký tức lúc này gầm t h é t nhào tới thích la huyền phong không dám k i n h thường đội vàng tế ra bảo hồ bảo hồ bắn ra ánh sáng cầu t ồ n g ba cái quái vật lúc này hóa thành hư vô còn lại hai cái lại thừa cơ nhào tới thích la huyền phong trước mặt hướng phía hắn phát khởi công kích thích la huyền phong cầm trong tay cực hàn tiêm tôn nỗ lại không nguyện ý lãng phí ở hai cái trên thân quái vật đành phải huy động trong tay huy cùng q u á i vật bắt đầu đại chiến liêu sinh huyền kỳ cùng liễu sinh huyền tịch thay thế biết cơ hội có được lúc này hợp lực tế ra một hạt châu đánh phía thích la huyền phong m u ố n chết thích la huyền phong phát giác được hai người đánh lén không khỏi hư lệnh một tiếng lúc này cầm thương đâm vào bay tới trên hạt châu n g oanh nhưng mà để hắn ngoại ý muốn sự tình phát sinh hạt châu này đúng là một kiện duy nhất một lần bảo vật bất ngờ không đề phòng thích la huyền phong bị hạt châu bạo tạc p h ó n g thích ra lực lượng tác động đến ý thức thể trong nháy mắt biến thành tím màu xám đây là từ n h u y n vệ bồn xa luyện chế bảo vật thích la huyền phong sắc mặt đại biến hắn phát hiện ý thức thể của mình bên trong đang bị một cỗ tràn đầy tà ác lực lượng t ô n vệ loại lực lượng này chính là trong truyền thuyết đặc biệt nhằm vào ý thức â m độc đ ồ vật tử nhuyễn vệ h ồ n s a thích la huyền phong bị tử nhuyễn vệ h ồ n s a ăn mòn mặc dù ý thức thể bên trong có lấy bí bảo hộ thể nhưng trong thời gian ngắn lại không cách nào đem tử nhuyễn vệ h ồ n s a lực lượng bài xuất bên ngoài cơ thể kiệt kiệt kiệt, huyền phong công tử hiện tại ngươi có hai lựa chọn một là chủ động rời khỏi thí luyện hai thôi chúng ta đưa ngươi ra ngoài liêu sinh huyền kỳ cười k h á i dị nói bọn hắn biết nếu như tại thuế diễn giới giết thích la huyền phong cho dù bọn hắn có hát mộc giới vực trụ diễn cảnh l a o tổ che chở cũng vô pháp còn sống rời đi t u ế diện giới cho nên đối mặt thích la huyền phong bọn hắn chỉ muốn đem đối phương b ứ c ra tọa văng tháp cũng không dám thật uy hiếp được đối phương sinh mệnh giống tại thích la huyền phong bị tử n h u ễ n vệ hồn xa ảnh hưởng đồng thời còn lại hai cái quái vật thừa cơ n h à o tới thích la huyền phong hử lạnh một tiếng cưỡng ép triệu tập lực lượng thôi động bảo hồ đem hai cái quái vật đánh giết đánh chết hai cái quái vật đằng sau thích la huyền phong đem ánh mắt nhìn về hướng liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch đưa tay giơ lên cực hàn tiêm tôn ỗ huyền phong công tử, lúc này ngươi nếu là thôi động trong tay bảo vật tất nhiên sẽ dẫn đến t ử n h u ễ n vệ h ồ n xa xâm nhập ý thức đến lúc đó cho dù ngươi có cái trụ diễn cảnh phụ thân cũng sẽ có lo lắng tính mạng liêu sinh huyền kỳ hai người sắc mặt đại biến bọn hắn m u ố n cho rằng sau khi bị thương thích la huyền phong lại bởi vì tiết mệnh lựa chọn rời khỏi dạng này bọn hắn liền thiếu đi một cái đối thủ cạnh tranh nhưng không có nghĩ đến đối với thích la huyền phong mà nói tuế diễn giới vinh dự so với an nguy của mình hơi trọng yếu hơn cái này nọ vốn là ta vì sông sáo tầng thứ mười chuẩn bị bảo vật bất quá đã các ngươi như vậy hẹn h ạ n cái này nọ liền tặng cho các ngươi thích la huyền phong đang muốn kích hoạt cực hàn tiêm tôn nổ đột nhiên nơi xa chuyển đến một thanh âm bảo vật như vậy dùng tại hai cái đồ hèn hạ trong tay không khỏi quá mức đáng tiếc đang khi nói chuyện chỉ gặp một thiếu niên thân ảnh lấp l ó trong nháy mắt liền xuất hiện ở thích la huyền phong bên người long dương thích la huyền phong hơi n h ư n g mày hắn không nghĩ tới long dương sẽ ở lúc này đột nhiên xuất hiện bởi vì long dương xuất hiện thích la huyền phong từ bỏ dùng cực hàn tiêm tôn nô đối phó liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch dự định so với hai người bọn họ thích la huyền phong tiên kỵ nhất hay là long dương long dương nhìn thích la huyền phong một chút nhìn không được lắc đầu nói ra huyền phong minh ngươi cũng quá không cẩn thận đi lại bị hai cái tiểu nhân tính toán bất quá lấy thực lực của ngươi coi như bị t í n h k ế đối phó bọn hắn hai cái tiểu nhân hẳn là cũng không dùng được cái này tôn vũ cấp bảo vật đi thích la huyền phong nghe vậy cười khổ nói để long dương minh chê cười bất quá long dương minh tới đây chẳng lẽ phải thừa dịp lửa ăn cướp ha ha ha ha huyền phong minh hiểu lầm ta đáp ứng một người sẽ không đối với các ngươi tuế d i ệ n giới thí luyện giả xuất thủ lại nói ta cũng không có năm chắc có thể đánh bại ngươi long dương vừa cười vừa nói cho đến nay hắn vẫn như cũ coi là cái kia dùng thôn vệ áo nghĩa thần thông trắng trận thôn vệ quái vật người là thích la huyền phong bởi vậy, vậy cho dù nhìn thấy thích la huyền phong chúng tử nhuyễn vệ hồn xa hắn cũng không cho rằng thích la huyền phong không có cách nào đối phó liêu sinh huyền kỳ hai người chương ba trăm bảy mươi bảy sư đệ ta tính tình gấp chương ba trăm bảy mươi bảy sư đệ ta tính tình gấp long dương xuất hiện để liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch biến sát nhất là long dương trong miệng không đối thuế diện giới thí luyện giả xuất thủ càng làm cho trong lòng hai người trầm xuống nhìn xem k h n trương liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch long dương trong mắt lóe lên một vỏng vẻ khinh thường dễu liền hai người các ngươi phế b ẩ n còn không đáng đến bản công tử xuất thủ huyền phong minh ta tại tầng thứ mười chờ ngươi nói xong long dương cất bước hướng phía tầng thứ mười lối vào đi đến mới vừa tới đến lối vào liền gặp một đạo đột n h i ê n dâng lên chính là liêu sinh huyền、Hương、kỳ hai người bày ra bấy giờ nhưng mà đối mặt bấy giờ bành lén long dương lại có vẻ phi thường bình tĩnh trên người bảo y hiện lên một vòng hào quang liền đem tất cả công kích toàn bộ ngăn lại thử long dương hừ l ệ n h một tiếng hắn liếc qua liêu sinh huyền、Hương、kỳ hai người bất quá nhưng không có xuất thủ hắn thấy liêu sinh huyền、Hương、kỳ hai người là thích la huyền phong con mồi hắn cũng không muốn bởi vì hai cái này tiểu nhân vô sỉ cùng thích la huyền phong tranh đoạt long dương biến mất tại t ầ n g thứ mười lối bảo thấy cảnh này liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch không khỏi thở dài một hơi bọn hắn lướt nhau lần nữa nhìn phía thích la huyền phong cái này long dương bảo vật trên người cũng không so tà thiếu thích la huyền phong cảm khái một tiếng bởi vì long dương xuất hiện hắn đạt được cơ hội thở dốc mặc dù vẫn chưa đem tử n h u y ễ n phệ hồn xa từ ý thức thể bên trong bức ra nhưng cũng thành công ngăn trở tử nguyễn phệ hồn xa tiếp tục ăn mọn ý thức thể của mình huyền phong công tử ngươi có thể làm lựa cho tốt liêu sinh huyền kỳ nhìn về phía thích la huyền phong mở miệng hỏi trong ánh mắt tràn đầy ý uy hiếp liêu sinh huyền tịch lấy ra một cây đen thịt roi uy hiếp nói huyền phong công tử cũng đừng buộc chúng ta độc thủ thích la huyền phong lắc đầu nói ra ta cũng khuyên các ngươi một câu bây giờ cách đi ta có thể tha các ngươi một mạng nếu không các ngươi cũng chỉ có thể đem mệnh lưu tại nơi này nghe nói chết ở chỗ này ý thức thể sẽ cùng tọa vong tháp lực lượng dung hợp dự dục ra mới quái vật không biết hai người các ngươi biến thành quái vật đằng sau có hay không còn có thể còn có một chút ký ức không trọn vẹn lời vừa nói ra liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch không khỏi biến sắc thích la huyền phong uy hiếp để bọn hắn sinh ra một tia thoái ý mặc dù bọn hắn tại h một giới vực cũng coi như được là nổi danh thiên tài tự thân ở trong tộc cũng coi như được là có chút thân phận nhưng bọn hắn biết thân phận của mình căn bản là không có cách cùng thích la huyền phong loại này trụ diễn cảnh tử tự đánh đồng nếu như thích la huyền phong giết bọn hắn bọn hắn trong tộc căn bản sẽ không truy cứu cho dù truy cứu thuế diện giới nhiều lắm là cũng chính là bồi thường một chút vũ trụ thạch một chút tài nguyên liền có thể chấm dứt nhưng nếu là bọn hắn không cẩn thận giết thích la huy đem không cần nói cũng biết tại cái này mạnh được yếu thua thế giới cường giả v i tôn hiện thực chính là như thế t à ạ k h ố c từ xưa đến nay cho tới bây giờ đều không có cái gọi là công bằng có thể nói huyền phong công tử hôm nay có nhiều đắc tội suy tư liên tục liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch hay là lựa chọn từ bỏ bọn hắn cảm thấy cho dù thích la huyền phong cũng tiến nhập t ầ n g thứ mười hai người bọn họ hay là miễn cưỡng có thể cầm xuống người thứ ba cùng tên thứ tư sau khi trở về cũng có thể miễn cưỡng giao nộp dù sao có long dương cùng thích la huyền phong hai cái này cao đẳng chủng tộc thí luyện gia tại bọn hắn có thể cầm xuống người thứ ba cùng tên thứ tư đã coi như là đáng quý thích la huyền phong thấy hai người từ bỏ cùng mình đậu thủ cũng thở dài một hơi hắn đồng dạng không nguyện ý đem cực hàn tiêm tôn nỗ lãng phí ở hai tên này trên thân dù sao lấy thực lực của hắn trong thời gian ngắn chỉ có thể bắn ra một lần công kích hắn còn muốn đem cơ hội lần này giữ lại sông sáo t ầ n g thứ mười thích la huyền phong thu hồi cực hàn tiêm tôn nỗ liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch cũng lui sang một bên tránh ra thông hướng tầm thứ mười thông đạo thích la huyền phong cũng không có lập tức tiến về tầm thứ mười mà là ăn vào một viên đan dược theo đan dược tiến vào ý thức thể bên trong. trong cơ thể h ắ n tử nhuyễn phệ hồn s a lại bắt đầu từ từ tiêu tán thấy cảnh này liễu sinh huyền kỳ cùng liễu sinh huyền tịch không khỏi âm thầm kinh hãi bởi vì thích la huyền phong phục d ụ n g đăng ă n g dược đúng là một viên thực phẩm tôn vũ cấp đăng ă n g dược loại đan dược này đối với rất nhiều tôn vũ cảnh tới nói đều là thời khắc mấu chốt cứu mạng trí bảo không đến sinh mệnh thở hơi cuối cùng ý thức tiêu tán thời điểm là tuyệt không bỏ được phục d ụ n g chân quý như, như thế đăng dược thích la huyền phong lại còn mắt đều không nháy mắt một chút d ù tại một trận trong thí luyện hiển nhiên tại thích la huyền phong trong mắt dạng này có thể bị xem như trí bảo đăng ứng dược vẫn còn so sánh không lên trận thí luyện này thứ tự thích la huyền phong ăn vào đan d ư ợ c đằng sau điều tức một lát lúc này mới đứng dậy hướng phía t ầ n g thứ mười lối vào đi đến tại sắp bước vào cửa vào thời điểm hắn đột nhiên thân thể dừng lại đúng rồi cho các ngươi một cái lời khuyên nếu như c h ờ một lát sư đệ ta tới các ngươi tốt nhất đừng c ả n hắn hắn tính tình gốc động thủ không có nặng nhẹ thích la huyền phong lưu lại một câu lời khuyên đằng sau bước vào t ầ n g thứ mười lối vào biến mất không thấy gì nữa sư đệ của hắn liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch lẫn nhau bọn hắn đồng dạng góp nhặt các giới bậc các giới bực tham gia thí l u tự nhiên cũng biết thích la huyền phong trong miệng sư đệ chỉ là ai Chủ diễn cảnh tử tự chúng ta không dám động nhưng chủ diễn cảnh đệ tử cũng nghĩ uy hiếp chúng ta không khỏi cũng quá xem thường chúng ta liêu sinh huyền tịch bất mãn nói bọn hắn đều là sắp đột phá đến tôn vũ cảnh tồn tại các loại sau khi đột phá cũng có cơ hội bái nhập chủ diễn cảnh muôn hạng đương nhiên sẽ không kiên kỵ một cái chủ diễn cảnh đồ đệ liêu sinh huyền kỳ cao mày nói nghe đồn t u ế diễn giới trưởng khống giả đối với hắn tiểu đệ tử dị thường xung ái bây giờ thích la huyền phong cố ý nhắc nhở chúng ta xem ra nghe đồn h ẳ n là lạ thật cái kê họ tôn hoàn toàn chính xác rất được liêu sinh huyền tịch nghe vậy có chút không cam lòng nói ra chẳng lẽ chúng ta còn phải lại thả một người đi lên vậy chúng ta hát một giới vực chẳng phải là ngay cả người thứ ba đều không cầm được sau khi trở về như thế nào bạn l à g i a o liêu sinh huyền kỳ nói ra vạn tượng giới vực thí luyện giả còn không có từng xuất hiện luyện gục hai cái thí luyện giả cũng không thấy tung tích nói không chừng cũng ở phía sau chúng ta mặc dù bắt không được người thứ ba nhưng nếu là có thể cầm xuống thứ tư cùng thứ năm cũng không trở thành quá mức mất mặt cái này l i ê u sinh huyền tịch rơi vào châm tư hắn biết liêu sinh huyền kỳ nói rất có lý nhưng hắn hay là không cam tâm bỏ lỡ lần này cơ hội l ậ p công phải biết nếu như có thể cầm xuống thí luyện người thứ ba bọn hắn trở lại hát m ộ t giới vực đằng sau không chỉ có cơ hội bái nhập trụ diễn cảnh toa hạng còn có thể thu hoạch được một bút không nhỏ tài nguyên cứ như vậy từ bỏ thực sự có chút không bỏ ngay tại hai người do dự thời khắc một bóng người đột nhiên xuất hiện người tới chính là tôn nộ không hắn gặp liêu sinh huyền, huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch đứng tại tầm thứ mười lối vào trước không khỏi nhớ mày các ngươi ở chỗ này làm gì tôn nộ không thân hình thoát một cái đi tới liêu sinh huyền kỳ cùng liêu sinh huyền tịch trước mặt tò mò nhìn hai người mở miệng hỏi tốc độ thật nhanh liêu sinh huyền kỳ hai người giật mình bọn hắn đều không có phát hiện tôn nộ không là như thế nào xuất hiện ở bên cạnh họ tốc độ như vậy để bọn hắn quả quyết từ bỏ ngăn cản tôn nộ không ý nghĩ chương ba trăm bảy mươi tám z sinh linh cơ rời khỏi chương ba trăm bảy mươi tám z sinh linh cơ rời khỏi nguyên lai là t u ế d i ệ n giới cao thủ thất kính thất kính hai chúng ta tự biết tầm thứ mười quái vật h u n g hiểm cho nên chuẩn bị lùi lại từ đây liêu sinh huyền kỳ trên mặt hiện ra một vòng dáng tươi cười lúc này mở miệng nói ra a các ngươi muốn rời khỏi tôn nộ không nghe vậy trên mặt lộ ra một vòng vẻ thất vọng hắn nhưng là nhớ k ỹ hai tên này vây công qua vọng thư hy nguyệt vốn còn nghĩ dứt khoát xuất thủ đem hai tên này diệt không nghĩ tới hai tên này thế mà không dám cùng tự mình động thủ đối với không dám cùng tự mình động thủ h è n nhát tôn nộ không cũng khinh thường xuất thủ thế là khoát tay á o nói ra đã như vậy các ngươi liền lui ra ngoài đi nói xong tôn nộ không bình tĩnh nhìn hai người muốn đưa mắt nhìn hai người rời đi liêu sinh huyền tịch nghe vậy không khỏi xưng sở bọn hắn nói tới rời khỏi chỉ là thuận miệng nói dù sao bọn hắn còn muốn lấy tranh thủ một chút thí luyện tên thứ tư cùng hắn năm mặc dù hai cái này thứ tự không có cái gì băn thưởng nhưng ít ra cũng có thể bảo đảm bọn hắn hắc m ộ t giới vực không trở thành một tên sau cùng chẳng lẽ các ngươi nói tới rời khỏi là muốn gạt ta phải không tôn nộ không thấy hai người chần chờ trên mặt không khỏi hiện ra một vòng dáng tươi cười ừ ngươi chờ quá mức chúng ta không muốn cùng ngươi là đ ị n h ngươi muốn lên đi tự đi liền có thể về phần chúng ta lúc nào rời đi ngươi cũng không xen vào đúng không l i ê u sinh huyền tịch nhịn không được mở miệng nói ra khắc khuôn mặt là không cam lòng tri sắc dù sao hắn mặc dù kiên kỵ tôn nộ không tốc độ nhưng tốc độ lại nhanh bọn hắn lấy hai đ ị c h một có về số lượng ưu thế thật độc thủ bọn hắn chưa hẳn liền không thể thu được đắc thắng lợi tôn nộ không nghe vậy gật đầu nói các ngươi nói như vậy cũng là không phải không có lý cũng được hôm nay ta tâm tình tốt liền tùy các ngươi đi thôi nghĩ đến b ọ n thư hy nguyện đã rời khỏi đông niêu rác là một mực chưa từng xuất hiện đoán chừng cũng sớm đã bị đào thải tôn nộ không cũng lười để ý tới hai cái này hắc m ộ t giới vực g i a hỏa lúc này liền muốn đi vào tầm thứ mười lối bảo đúng lúc này nơi xa lại một đạo thân ảnh xuất hiện tôn nộ không vô ý thức dừng bước lại hướng phía người tới nhìn lại người đến là một người mặc hồng y thiếu nữ tôn nộ g không nhận ra người này chính là lòng không giới vực một cái khác thí lệ giả đến từ xích diễm nhất tộc thiếu nữ linh cơ linh cơ cũng chú ý tới tôn nộ g không ba người gặp ba người ngăn tại tầng thứ mười thông đạo cửa vào trên mặt của nàng không khỏi lộ ra vẻ chần chờ linh cơ dừng bước một mặt ngưng trọng nhìn xem ba người nàng cũng nhận ra trước mắt ba người thân phận t i ể u nha đầu đường này không thông ngươi nếu là lùi lại từ đây hai chúng ta liền tha cho ngươi một mạng liêu sinh huyền tịch nhìn thấy linh cơ lập tức đem đối với tôn nộ không bất mãn phát t i ế t đến nàng trên thân trong tay trường tiên vung lên đối với linh cơ quát lớn linh cơ nghe vậy không khỏi biến sắc nàng to mày trong tay nắm một đôi liệt diễn quyển làm xong chiến đấu chuẩn bị nàng đương nhiên sẽ không bởi vì một câu uy hiếp liền chủ động từ bỏ thí luyện tiểu nha đầu đã ngươi không biết tiền tối thì nên trách không được hai chúng ta liêu sinh huyền tịch lúc này huy động t r ư i n g tiên liền muốn đối với linh cơ xuất thủ làm hắc một giới vực thiên tài thực lực của hắn tự nhiên không kém vừa ra tay liền thi triển ra cường đại hắc cám bản nguyên áo nghĩa linh cơ vung vẩy xung vòng cùng liêu sinh huyền kỳ thấy thế vụ trộm lấy ra một viên bảo ấn làm xong đánh lén chuẩn bị nguyên bản chuẩn bị tiến vào tầng thứ mười tôn ngộ không chú ý tới liêu sinh huyền kỳ động tác không khỏi khẽ lắc đầu mặc dù hắn cùng linh cơ vốn không quen biết nhưng nghĩ tới chính mình dù sao đoạt long dương ba lần quái vật c h i vương bây giờ nhìn thấy đồng bạn của hắn gặp nạn cũng không tốt ngồi yên không lý đến ngay tại tôn ngộ không suy tư thời khắc liêu sinh huyền kỳ vụ trộm tế ra bảo ấn bảo ấn hóa thành một đạo lưu q u n g hướng phía linh cơ tới linh cơ đang cùng liễu sinh huyền tịch i ế n đấu mặc dù đã nhận ra nguy hiểm nhưng muốn tránh né đã tới đã không kịp chỉ có thể cắn răng chuẩn bị chọi cứng bảo ấn đúng lúc này tôn nộ g không đột nhiên thi triển linh biên đạm tinh bộ đi tới linh cơ trước người đưa tay thi triển ra hồng hoang phục thương thủ đỡ được liêu sinh huyền kỳ đánh lén. Người、liêu、sinh huyền liêu tịch thấy thế không khỏi giận dữ hắn muốn là đối với thả tôn nộ g không đi lên bất mãn bây giờ gặp tôn nộ g không chủ động cùng bọn hắn là địch ngay sau đó cũng không lo được kiên kỵ tôn nộ g không thực lực lúc này huy động trường tiên liền hướng phía tôn nộ g không phát khởi công kích đối mặt liêu sinh huyền tịch công kích tôn nộ không chỉ là thân hình thoát một cái liền thành công tránh qua tránh lẽ trường tiên một bên khác liêu sinh huyền hoặc kỳ gặp liêu sinh huyền tịch đã đối với tôn nộ không xuất thủ rơi vào đường cùng cũng chỉ có thể lần nữa tê ra bảo ấn công về phía tôn nộ không tôn nộ không thi triển linh v i ê n đạo tinh bộ thành công t r á n h qua tránh né hai người công kích linh cơ lúc này thì thừa cơ xuất thủ thi triển ra hỏa chi bản nguyên áo nghĩa triệu hồi ra hai đạo hòa x à công về phía liêu sinh huyền tịch oanh linh cơ hòa x à đem liêu sinh huyền tịch bất l u i hắn sát mặt tâm trầm trong tay t r ư ờ n g tiền một quyển liền hóa thành vô số hát mãng hướng phía linh cơ phát khởi công kích tôn nộ không thấy thế không muốn cùng hai người này lãng phí thời gian lúc này thi triển ra hồng hoàng phục thương thủ đem liêu sinh huyền tịch cùng liêu sinh huyền hồng kỳ toàn bộ bao p h ủ tại trong đại thủ ta lại cho các ngươi một cơ hội cuối cùng hiện tại rời khỏi tha các ngươi không chết tôn nộ g không t h ầ n s ắ c đạm mặt nói nhưng mà lúc này liêu sinh huyền kỳ hai người lại vô luận như thế nào cũng không muốn tối l u i ra đối mặt tôn nộ g không thuyết phục liêu sinh huyền tịch cùng liêu sinh huyền hồng kỳ l ư ớ t nhau đồng thời phát lực thế ra một hạt châu hạt châu này đúng là bọn họ từng dùng để đánh lén thích la huyền phong lúc sử dụng từ nguyễn vệ hồn châu từ nguyễn vệ hồn châu hướng phía tôn nộ không may đi thấy hai người chấp mê bất ngộ tôn nộ không cũng không còn khắc k h í trực tiếp một chỉ điểm ra hạt giống thần bí sợi dễ trong nháy mắt đâm vào hai người ý thức thể bên trong đem hai người ý thức thể trong nháy mắt thôi vệ oanh cùng lúc đó tử nguyễn p h ệ hồn châu ẩm v a n g nổ tung tử nguyễn p h ệ hồn s a hóa thành một đoạn sương mù hướng phía tôn nộ không cùng linh cơ l a n tràn mà đi tôn nộ không thấy thế đưa tay đem linh cơ đ ẩ y ra chính mình thì thi t r i ể n linh viên đ ạ m tinh bộ biến mất tại tử nguyễn p h ệ hồn s a trong sương mù tử nguyễn vệ hồn xa rơi là tả trên đất sau đó biến mất không thấy gì nữa liều sinh h u y n kỳ hai người cuối cùng vẫn là chết tại cái này tọa vong tháp bên trong tôn nộ g không đánh chết hai người đằng sau đem ánh mắt nhìn phía linh cơ linh cơ sắc mặt đại biến đội vàng lui lại mấy bước nói ra ta rời khỏi ta rời khỏi nói xong linh cơ không chút do dự trực tiếp lựa chọn rời khỏi thí luyện nàng bị tôn nộ g không một chỉ diệt s á t liêu sinh huyền hương kỳ hai người thủ đoạn c h ấ n nhiếp lại thêm tôn nộ g không vừa rồi cũng coi là cứu được nàng một mạng cho nên nàng không chút suy nghĩ liền trực tiếp lựa chọn rời khỏi á c h nhìn xem ý thức thể ngay tại tiêu tán linh cơ tôn nộ không, không khỏi sức sở sau đó nói ta đáp ứng long dương không đối với người xuất thủ người chạy cái gì à nghe nói lời ấy linh cơ mở to hai mắt nhìn trên mặt lộ ra thần tính phức tạp sau đó hoàn toàn biến mất không thấy rời đi tọa v ă n g t h á p tiểu nha đầu này tính tình vẫn rất gấp bất quá ta diện sát hát m ộ t giới vực hai tên này cũng coi là cho hy nguyệt báo thủ các loại sau khi ra ngoài nhất định phải để hy nguyệt h ả o h ả o cảm ơn ta tôn nộ g không lầm bầm một tiếng quay người bước vào t ầ n g thứ mười lối b ả o chương ba trăm bảy mươi chín kinh khủng t ầ n g thứ mười tầm n thứ chín này quái vật thật đúng là khủng bố a bất quá cũng may số lượng không nhiều không phải vậy ta còn thực sự không có cách nào xông qua cửa này đông niêu giác la đi tới tầng thứ chín tại trải qua một phen chiến đấu kịch liệt đằng sau hắn thành công diệt s á t tầng thứ chín mấy cái quái vật đi tới tầng thứ mười lối vào trước nhìn qua trước mắt cửa vào đông niêu giác la không khỏi có chút do dự dù sao đông niêu nhất tộc thiên tiêu đông niêu vô tiện cũng vẹn vẹn chỉ xông sao đến tầng thứ chín rất rõ ràng tầng thứ mười hẳn là vô cùng nguy hiểm những người khác đoán chừng đã toàn bộ đào thải ta nếu là hiện tại rời khỏi hẳn là cũng có thể cầm x u ố n g thí luyện thứ nhất bất quá ta tôn linh phôi thay còn chưa thai n é n hoàn thành muốn đột phá đến tôn vũ cảnh liền nhất định phải tiến vào t ầ n g thứ mười đông niêu g i á c la gãi đầu một cái t ầ n g thứ chín quái vật hắn đã cảm nhận được cố hết sức tiếp tục tiến vào t ầ n g thứ mười hắn lo lắng sẽ gặp được nguy hiểm dù sao nếu là không cẩn thận bị quái vật thôn vệ ý tức h thể bản thể của hắn cũng tương tự sẽ tùy theo vất lạc đánh cược một keo đi dù sao tiến nhập t ầ n g thứ mười ta coi như siêu việt không ao ước lao tổ trở thành toàn bộ thuế diện giới cái thứ nhất tiến vào tọa vong tháp t ầ n g thứ mười thí lệ giả về sau tất cả tiến vào tọa vong tháp thí lệ giả đều sẽ lấy ta làm mục tiêu đông niêu rác la suy tư nửa này cuối cùng hay là cắn răng, Nhập tọa vong tháp tầng thứ 10. quanh n quan hai cái này quái vật thực lực phi thường khủng bố cho dù long dương vận dụng long dương bảo kính cũng vô pháp đối với hai cái này quái vật tạo thành trí mạng tổn thương mà quái vật công kích lại có thể nhẹ nhõm phá vỡ phòng ngự của hắn thích la huyền phong đồng dạng mặt mũi tràn đầy chân kinh trong tay hắn cực hẳn tiềm tôn nô đã bắn ra mà bị hắn bắn trúng đầu người con cua thân quái vật chỉ là bị đông cứng chỉ chốc lát sau đó liền không bị thương chút nào khôi phục năng lực hoạt động bởi vì sử dụng cực hàn tiêm tôn nâu、no、nguyên nhân thích la huyền phong lâm vào suy yếu nếu không có lúc này vừa v ặ n gặp bị quái hổ truy kích long、Thủ、dương chỉ sợ hắn cũng sớm đã bị quái vật bị thương nặng huyền phong minh cái này tầng thứ mười là chuyện gì xảy ra mà làm sao tùy tiện gặp phải hai cái quái vật thực lực giống như này khủng bố long dương một bên thôi động long dương bảo kính công kích quái vật vừa mở miệm dò hỏi cùng tầng thứ chín so sánh tầng thứ mười quái vật đơn giản cường đại đến đáng sợ. Thích cười khổ nói căn cứ phụ thân ta thuyết pháp tòa vong tháp bên trong lực lượng về liền d i ệ u có thể không ngừng tạo ra những quái vật này nhưng mỗi một tầng lực lượng là có bài cho nên bọn quái vật đạt tới một số lượng đằng sau liền sẽ không tiếp tục tăng trưởng mà những quái vật này ngày bình thường cũng sẽ lẫn nhau thối vệ tăng lên thực lực của mình nghe nói lời ấy long dương đột nhiên phản ứng lại hắn nuốt một ngụm nước bọn chật vật tránh qua tránh né đầu người cua cái cảng nói ra nghe đồn tầng thứ mười từ xưa tới nay chưa từng có ai xâm nhập qua thích la huyền phong nhẹ gật đầu không kịp nói chuyện liền bị quái hổ cái đôi đánh trúng trên thân một viên bảo thạch cầm vàng vỡ h ụ n mà chính hắn cũng bị đánh bay ra ngoài trốn mau trốn long dương trên người bảo y cũng biến thành rách tung tóe cái này danh s ư n g có thể ngăn cản tôn vũ cực cảnh mười lần công kích bảo y đi. tại ngăn cản đầu người trách cua cùng quái hổ bốn lần công kích đằng sau cũng đã đạt đến tiếp nhận cực hạn giống quái hổ gào thét một tiếng kinh khủng sóng âm chấn động đến long dương cùng thích la h u y ề n phong ý thức một trận mơ hồ đợi cho hai người lấy lại tinh thần thời điểm nhìn thấy là một tấm dữ tận m i ệ n lớn đáng chết thời khắc nguy cấp thích la huyền phong thân thể nổi lên một đạo quan g mang mãnh liệt quan g mang hóa thành một đạo kết giới đem thích la huyền phong bảo hộ ở trong đó g i a n giác g quái hổ cắn lấy kết giới bên trên bị kết giới trực tiếp đánh bay bất quá nó cũng không bị thương tổn lúc này gào thét một tiếng lại lần nữa hướng phía kết giới phát khởi công kích long dương lúc này đồng dạng lâm vào nguy cơ cùng thích la huyền phong mở dạng trên người hắn đồng dạng có không thiếu bảo mệnh đổ vận ở trên người bảo y phá toái trong n á y mắt trong tay của hắn nhiều hơn một thanh lưu ly rủ khi hắn đem rủ trống ra trong n á y mắt lưu ly rủ hóa thành kết giới đem tất cả công kích toàn bộ ngăn tại bên ngoài long dương Vinh, ngươi rời khỏi đi đợi tiếp nữa hai chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này thích la huyền phong nhìn về phía long dương mở miệng huyên hắn nhất định phải kiên trì đến long dương phía sau rời khỏi bảo đảm sẽ không bị long dương nổ đến thứ nhất long dương tự nhiên nhìn ra thích la huyền phong ý nghĩ đến bây giờ tình trạng hắn cũng biết ở lại chỗ này nữa sẽ chỉ làm chính mình lâm vào trong nguy cơ mà hắn cũng vô ý tranh đoạt thứ nhất thế là nhẹ gật đầu nói ra huyền phong minh đã như vậy ta c h ư a hết l u i thí luyện này thứ nhất liền để cho các ngươi bất quá các loại thí luyện kết thúc ngươi nhưng phải mời ta hào hào ở tại tuế diễn thành đi dạo một vòng thích la huyền phong nghe vậy lúc này gật đầu nói long dương h i n h yên tâm người ở xa tới là khách ta đương nhiên sẽ không lãnh đạo cam đoan để cho người thưởng thức được thuế diện giới rượu mạnh nhất vị ngon nhất món ngon tốt ta nhớ kỹ đúng rồi còn có người cái kia s ứ lệ chờ chúng ta đột phá đến tôn vũ cảnh đằng sau nhất định phải hảo hảo tranh tài một trận long dương cười lớn giải khai thể nội phong ấn lực lượng đ ư ơ n g theo lấy nguồn lực lượng này tràn vào h ã n tôn linh phôi thai đột nhiên buộc phát ra chói mắt quang mang một cái mọc ra đầu dòng thân người trên thân tản ra tinh thần chi q u a n tôn linh từ ý thức vũ trụ bên trong bay ra khí thế cường đại lập tức đưa tới ngay tại công ký kết, kết. giới quái hổ cùng đầu người c ủ a chú ý hai cái quái vật cảm nhận được tôn linh tán phát khí thế không khỏi phát ra rít lên một tiếng đúng lúc này t ò a vong tháp cấm chế xúc động long dương thậm chí không kịp xuất thủ liền bị cưỡng ép truyền tống ra t ò a vong tháp bên trong long dương biến mất hai cái quái vật mục tiêu liền chỉ còn lại có thích la huyền phong một người tại hai cái quái vật công kích đến bảo vệ thích la huyền phong kết giới bắt đầu trở nên lung lay s ắ p đổ t ầ n g thứ mười quá nguy hiểm ta cũng nhất định phải rời đi thích la huyền phong không chần chờ đồng dạng giải khai trên người phong ấn hắn lấy được năng lượng cũng đã đầy đủ tôn linh phôi thai hoàn thành đột phá oanh nương theo lấy một cỗ cường đại khí thế bộc phát một cái toàn thân bao phủ tại trong vòng xoáy tôn linh hiện hiện cái này tôn linh mọc ra một tấm cùng thích la huyền phong tương tự khuôn mặt chỉ là da thịt hiện ra màu đỏ sậm trên thân còn mọc ra mười sáu cây cốt thứ một đôi trong con mắt đều có một cái vòng xoáy phảng phất có thể thôn phệ hết thảy ngay tại thích la huyền phong hoàn thành đột phá trong n ấ y mắt chỉ gặp nơi xa một cái lỗ đen ngay tại phi tóc hướng phía bên này bay tới nhìn thấy vòng xoáy trong n ấ y mắt thích la huyền phong không khỏi nhãm tình sáng lên sư lệ tấm thứ mười q á i vật quá mức khủng bố nhanh chóng thoát ly thích la h u y ề n phong chỉ tới kịp để lại một câu nói thân thể liền bị trực tiếp truyền t ố n g ra ngoài a vừa rồi có vẻ giống như nghe được sư minh thanh nhang hóa thân lỗ đen tôn nộ không đột nhiên khẽ di một tiếng sau đó đưa tay một chỉ điểm hướng về phía đầu người trách cua cùng quái hổ hai cái quái vật đối mặt hạt giống thần bí sợ i dễ vẫn không có mảy may sức chống cự bị trong nháy mắt thôn phệ không còn biến thành hư vô cái này tầm thứ mười quái vật năng lượng ẩn chứa thật đúng là khủng bố vất quá quái vật số lượng ngược lại là ít đi rất nhiều ta đi lên lâu như vậy cũng chỉ gặp được bốn cái quái vật cảm thụ được hạt giống thần bỗi tôn nộ g không không khỏi cảm k h á i nói mà hắn không biết là ngay tại hắn thôn p h ả cái kia bốn cái quái vật đồng thời t ầ n g thứ mười một đạo n g ủ say khủng bố ý thức ngay tại lạng yên khôi phục chương ba trăm tám mươi thần bí voi lớn mảnh vỡ ký ức chương ba trăm tám mươi thần bí voi lớn mảnh vỡ ký ức cái này t ầ n g thứ mười quái vật cũng quá thiếu đi bất quá thực lực ngược lại là rất khủng bố nếu như không có hạt giống thần bí chỉ sợ ta cũng không phải bọn chúng bên trong bất kỳ một cái nào đối thủ tôn nộ g không tại t ầ n g thứ mười tìm kiếm lấy quái vật trừ lúc trước diệt sắt bốn cái quái vật bên ngoài hắn càng lại cũng không có phát hiện bất luận cái gì quái vật cái này khiến trong lòng của hắn không khỏi có chút ngoài ý m u ố n chẳng lẽ toàn bộ tầng thứ mười cũng chỉ có cái kia bốn cái quái vật phải không tôn nộ không n h u mày đúng lúc này hắn ý thức bên trong hạt giống thần bí đột nhiên điên cùng rung động bất thình lình biến hóa để hắn không khỏi giật mình hạt giống thần bí bên trên lục nha chợt trở tròn phản phất là nhận lấy cái gì kích thích ngay tại tôn nộ không không biết đến tột cùng sẽ ra chuyện gì thời điểm đỉnh đầu đột nhiên tối xâm lại tôn nộ không vô ý thức lần đầu chỉ gặp một đầu mọc đầy lông trắng voi lớn chống rông xuất hiện voi lớn hình thể to lớn quên thân tiêu đốt lên ngọn lửa màu xanh lam tại nó ngả voi bên trên còn riêng phần mình quấn quanh lấy một đầu tản r a tà khí quái mãng thật mạnh vẹn vẹn chỉ là cùng voi lớn liếc nhau một cái tôn nộ không liền cảm giác mình ý thức thể kém chút tán loạn trong lòng của hắn chấn động trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi đúng lúc này rút vào tôn nộ không ý thức thể cuối cùng là vững chắc đây chính là tầm thứ mười k h á i vật tri vương sao cái này không khỏi cũng quá kinh cùng đi t ô ngay nộ n k h ô mặt mũi mình tràn thần hạt kinh hãi, nếu không phải mình có thần bí hạt giống, liền nếu không đầy có bí v ừ rồi cái nhìn kia, chính mình chỉ sợ cũng đã tại chính chỉ cũng chỗ lạc. nhìn mình n a sợ g đã vất tại tôn nộ không chấn kinh tại voi lớn cường đại l ú c trong thức hải hạt giống thần bí đã phát lực vô số dễ cây tuân ra đồng loạt hướng phía voi lớn quấn quanh đi lên voi lớn nguyên bản trong ánh mắt lạnh như băng đột nhiên toát ra vẻ hoảng sợ nó phảng phất cảm nhận được nguy hiểm muốn chạy trốn nhưng đã tới đã không kịp không voi lớn phát ra một tiếng kêu rên thân thể cao lớn qua trong giấy lát hóa thành hư vô hạt giống thần bí hấp thu voi lớn lực lượng đằng sau lục nha trực tiếp tăng vọt đến dài một trường ngắn lục nha bên trên càng làm mọc r a đỏ lên một xanh hai mảnh lá cây mỗi một mảnh lá cây bên trên đều lưu động q u a n g mang thần bí n oanh cùng lúc đó một cỗ khổng lồ ký ức xuất hiện ở tôn nộ g không trong thức hại hắn không kịp phản ứng ý thức liền bị cái kêu cỗ khổng lồ mảnh vỡ ký ức tách ra khi tôn nộ g không lại lần nữa khôi phục ý thức thời điểm phát hiện chính mình lại xuất hiện ở một tòa kiến trúc hùng vĩ bên trong t r u n g quanh thì đứng bước từng cái người m ặ c á o giáp trên thân tản ra khi tức khủng bố cự nhân nơi này là tôn nộ không trong lòng giật mình ngay tại hắn thời khắc nghĩ hoặc trên bảo tọa đột nhiên xuất hiện một cái nam tử tóc trắng nam tử vừa xuất hiện tất cả cự nhân tất cả đều cùng kính nửa quỷ trên mặt đất nam tử tóc trắng kia chính là con cự t ư ợ kia ta tiến nhập voi lớn trong trí nhớ thấy cảnh này tôn nộ không nhãn tình sáng lên lập tức phản ứng lại bởi vì tại nam tử tóc trắng kia hai hai bên trên d i ê n phần mình c u ộ n lại một đầu tiểu xà tiểu xà bộ dáng cùng voi lớn trên hàm r ă n g c u ộ n lại cự mãng rất tương tự thậm chí có thể nói là giống nhau như lúc nam tử tóc trắng ngồi tại trên bảo tọa thần tính nghiêm túc trên đại điện cự nhân bọn họ thì tại không ngừng nghị luận cái gì chỉ tiếp trong trí nhớ cũng không âm thanh tồn tại cho nên tôn ngộ không không cách nào biết được bọn hắn đến tột cùng thảo luận sự tình gì đột nhiên hết t h ể chung quanh bắt đầu tiêu tán khi tất cả đồ vật đều tiêu tán đằng sau tôn ngộ không xuất hiện ở trong một mảnh hư vô đây cũng là địa phương nào tôn ngộ không nhữ mày ngay tại hắn thời khắc nghi hoặc hư vô đột nhiên tiêu tán hết t h ể chung quanh lần nữa trở nên rõ ràng đứng lên một tòa tàn phá chiến trường xuất hiện ở tôn ngộ không trong mắt trên chiến trường thơi ngang các đ ộ n g thông qua trên thi thể t á o giáp tôn ngộ không nhận ra những thi thể này đương nhiên đó là lúc trước trong đại điện những cái kia cự nhân là ai đã giết bọn hắn tôn nộ không trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc đột nhiên đại điệu bắt đầu chấn động một cái tóc trắng cự n h â n từ lòng đất t r u i ra hắn máu me khắp người dễ d ủ i lấy muốn đứng dậy đúng lúc này một đạo thần bí thân ảnh xuất hiện hắn dội ra một ngón tay càng đem tóc trắng cự nhân thân thể xinh xinh ép tới quỳ xuống tóc trắng cự nhân khắp khuôn mặt là phẫn nộ cùng không cam l ò n g nhưng tại ngón tay trước mặt hắn lại không có chút nào sức chống cự chỉ có thể khuất đục quỳ gối thân ảnh thần bí trước mặt tại thân ảnh thần bí xuất hiện trong ngáy mắt tôn nộ không chấn động trong lòng bởi vì thân ả là bọn hắn tôn nộ g không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu một giây sau chung quanh hình ảnh lần nữa pha thoái lần nữa khôi phục thành một mảnh hư vô không bao lâu hư vô lại có biến hóa mới lần này xuất hiện tại tôn nộ g không trước mặt là một cái thiếu niên tóc trắng thiếu niên tóc trắng trước người đứng đ ấ y một cái đưa lưng về phía thân ảnh của hắn thân ảnh kia vĩ nạn lại thẩm bí sau đó tôn nộ g không đi theo thiếu niên tóc trắng thân ảnh chứng kiến thiếu niên tóc trắng t r ở thành bất quá bởi vì mảnh vỡ ký ức quá mức lộn cho nên trong trí nhớ rất nhiều tràng cảnh đều là mơ hồ không rõ mà lại thời gian cũng phi th tại trong trí nhớ thiếu niên tóc trắng tại một cái cường giả bí ẩn chỉ điểm từng bước một b ậ t khởi trở thành hùng bám một phương cường giả chỉ là không biết vì cái gì tại thiếu niên tóc trắng trong trí nhớ cái kia chỉ điểm hắn cường giả bí ẩn hoặc là chỉ có bóng lưng hoặc là chính là mơ hồ không rõ thiếu niên tóc trắng từ từ biến thành nam tử tóc trắng khí thế trên người cũng càng phát ra cường đại bên cạnh hắn tùy tùng càng ngày càng nhiều có thể cái kia ban sơ chỉ điểm hắn thân ảnh thần bí lại không biết khi nào đã biến mất không thấy gì nữa nam tử tóc trắng trong trí nhớ có thật nhiều kỹ đ hình ảnh lần nữa biến hóa trong tấm hình một cái thân ảnh thần bí đem nam tử tóc trắng đánh giết sau đó rút ra ra ý thức của hắn luyện vào một tòa trong bão tháp không chỉ có là ý thức của hắn trên toàn bộ chiến trường tử vong sinh linh hối hận tất cả đều bị thân ảnh thần bí luyện vào trong bảo tháp trong bảo tháp ý thức hối hận lẫn nhau thốn vệ không ngừng d u n g hợp thời gian dần qua tạo thành đầu kia kinh khủng voi lớn cùng cái kia bốn đầu hình thù kỳ quái quái v ậ t hình ảnh dần dần tiêu tán h i ệ n nhiên voi lớn lưu lại ký ức đã toàn bộ hiện ra ngay tại tôn ngộ không coi là hết thể đều đã kết thúc về sau đột nhiên trước mặt hắn xuất hiện một cái nam tử tóc trắng thân ảnh tạ ơn nam tử tóc trắng trên mặt lộ ra một vòng dáng tươi cười hắn nhìn xem tôn ngộ không trong miệm phun ra tạ ơn hai chữ tạ ơn tôn ngộ không thần sắc khẽ gi mà nam tử tóc trắng thân ảnh thì dần dần phá toái thẳng đến hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa chương ba trăm tám mươi mốt huyền cực kim triệt ấn lột phá tôn vũ cảnh t r ư ơ n g ba trăm tám mươi mốt huyền cực kim triệt ấn lột phá tôn vũ cảnh nam tử tóc trắng lưu lại một âm thanh tạ ơn đằng sau hoàn toàn biến mất không thấy trí nhớ của hắn không gian cũng theo đó tiêu tán luyện chế tọa vong tháp đến t ộ t cùng là ai loạn cổ thần diễn k ỳ nguyên đến t ộ t cùng chuyện gì xảy ra cái kia chỉ điểm nam tử tóc trắng tồn tại thần bí lại là người nào hay là cái kia con mắt thần bí đồ án lại tượng trưng cho cái gì tôn ộ không trong lòng hiện ra vô số nghi vấn nhất là cái kia đem nam tử tóc trắng ý thức luyện vào tọa vong tháp tồn tại thần bí hắn đến tột u cùng như thế nào tồn tại đây hết thể hết thạy tất cả đều bao phủ tại một đ o à n to lớn nỗi băn khoăn bên trong tôn nộ không mơ hồ cảm giác được tại l o ạ n cổ thần diễn kỷ nguyên nhất định xảy ra chuyện gì chuyện đặc biệt chính là chuyện kia đưa đến l o ạ n cổ thần diễn kỷ nguyên tiêu vong có lẽ chỉ cần có thể phá giải con mắt đồ án bí mật liền có thể nhìn trộm đến l o ạ n cổ thần diễn kỷ nguyên bí mật tôn nộ không trong lòng suy đoán nói tại nam tử tóc trắng trong mảnh vỡ ký ức hắn chứng kiến nam tử tó thu đây là một môn cực kỳ b á đạo kim chi bổn nguyên áo nghĩa ấn pháp thần thông ấn pháp cùng chia lục trọng phân biệt đối ứng hư vũ cảnh chân vũ cảnh tôn vũ cảnh trụ diễn cảnh trụ nhất cảnh cùng trụ thương cảnh chi tiết huyền cực kim triệt ấn cũng không hoàn chỉnh tôn nộ không lấy được chỉ có hư vũ cảnh chân vũ cảnh tôn vũ cảnh cùng trụ diễn cảnh bốn cảnh giới này ấn pháp về phần trụ nhất cảnh trụ thương cảnh hai cái cảnh giới ấn pháp thì chỉ còn lại có một chút trí nhớ mơ hồ lấy tôn ngộ không thực lực hôm nay hoàn toàn không đủ để đem nó hoàn toàn thôi diễn đi ra đáng tiếc cái này huyền cực kim t r i ể n ấn thất lạc phía sau hai ấn nó giá trị có thể nói là giảm bớt đi nhiều tôn ngộ không miệng phát ra một tiếng thở dài bất quá đối với hắn tới nói có thể có được từ ấn cũng coi là một cái cơ duyên lớn lao không biết tầng mười một bên trong lại sẽ là như thế nào tràn cảnh tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu ngay tại hắn chuẩn bị tiến về tầng thứ mười một thời điểm trong thức hại lục nha đỏ lên nhất thanh hai mảnh lá cây đột nhiên bắn ra hai đạo quan mang một c ỗ lực lượng hùng hậu tràn vào tôn nộ không tôn linh phôi thai bên trong tôn linh phôi thai nhận nguồn lực lượng n à y tầm b ổ bắt đầu phi tốc trưởng thành theo quan mang bốn màu không ngừng lấp lóe tôn linh phôi thai m ả n g mọng lại từ từ trở nên trong suốt đứng lên không tốt hấp thu voi lớn lực lượng ta tôn linh phôi thai lại để cho hoàn thành tôn nộ không sắc mặt đại biến hắn đánh giá thấp voi lớn quái và tận chứa lực lượng lúc này hắn tôn linh p ô i thai đã thai n é n hoàn、thành. sắp thức tỉnh thôi xem ra ta nhất định không cách nào leo lên tầng thứ mười một tôn nộ không miệng phát ra một tiếng thở dài bởi vì nguồn lực lượng này quá mức c ư ờ n g đại hắn mặc dù muốn ngăn cản tôn linh phôi thai xuất thế cũng đã không còn kịp rồi nương theo lấy thức h ả i vũ trụ bên trong một tiếng oanh mình một cái cùng tôn nộ không khuôn mặt tương tự bóng người và nóng g n từ thức h ả i vũ trụ bên trong đứng lên đạo này bóng người và nóng g n chính là tôn nộ không tôn linh tôn linh mở to mắt ánh mắt đạm mạc con ngư chỗ ngọn lửa màu vàng không ngừng thiếu đốt nó phát ra một tiếng g ầ nhẹ thân thể lập tức hiện ra từng đạo thần bí phủ văn màu vàng đây chính là ta tôn linh sao tôn nộ không ý thức thể cùng tôn linh dung hợp một c ố khó mà hình dung cảm giác hiện lên ở trong lòng của hắn một giây sau ý thức của hắn thể liền bị tọa vong tháp lực lượng vũ trụ biến mất tại tầng thứ mười trong không gian cái kia đó là cái gì mới vừa tiến vào tầng thứ mười đông niêu rất là vừa hay nhìn thấy tôn nộ không tôn linh con mắt liền cảm giác ý thức một trận run rẩy doa đến sủi lơ trên mặt đất chẳng lẽ nói vừa rồi đạo thân ảnh kia chính là tầng thứ mười khoái vật sao quá kinh khủng cái này tầng thứ mười cũng không phải ta có thể sống qua được ta phải mau chóng rời đi nơi này đông nhiêu giác la sợ hãi không thôi hắn không lo được suy nghĩ nhiều lúc này lựa chọn rời khỏi thí luyện tuế diễn sơn thích la huyền phong nhìn xem vẫn như cũ xếp bằng ở nguyên đ ị a tôn nộ không cùng đông nhiêu giác la sắc mặt trở nên mười phần cổ quái tôn nộ không còn không có rời khỏi thí luyện thích la huyền phong cũng không cảm thấy kỳ quái dù sao hắn tại rời khỏi thí luyện thời điểm từng xa xa thấy được tôn nộ không ý thức thể có thể một mực không thấy tăng hơi đông n i ê u giác la thế mà cũng không có rời khỏi thí luyện cái này để hắn cảm thấy phi thường ngoài ý、muốn. đông nghiêu giác la tên kia thực lực cũng không khả năng xâm nhập tầm thứ mười đi nếu là như vậy sư đ ệ long dương cùng ta đều xem như xâm nhập tầm thứ mười dựa theo rời đi tầm thứ mười thời gian trình tự sư đ ệ thứ nhất ta thứ hai long dương thứ ba t r u y ế n đi cũng là không có tổn hại ta thuế d i ệ n giới bi danh thích la huyền phong tự lẩm bẩm hán đối với đông nghiêu giác la thực lực vẫn tương đối rõ ràng đông nghiêu giác la mặc dù cũng là đông nghiêu nhất tộc thiên tài nhưng cùng vọng thư hy nguyện so ra đều muốn hơi có công bằng không có khả năng có thực lực xâm nhập tầm thứ mười so với thích la huyền phong long dương sắc mặt thì lộ ra càng thêm cổ quái hắn m u ố n cho rằng thuế d i ệ n giới có thể có tôn nộ g không cùng thích la huyền phong t i ê n tài như vậy đã đầy đủ rung động không nghĩ tới thuế d i ệ n giới thế mà còn có một cái khác không kém gì tôn nộ g không t i ê n tài thuế d i ệ n giới thật đúng là không thể khinh tường h a long dương phát ra một tiếng cảm thán không chỉ có là hắn vậy đến từ tứ đại giới vực trụ diễn cảnh đồng dạng đối với thuế d i ệ n giới nội tình cảm nhận được chân kinh mặc dù lần này tham gia thí luyện chỉ là chân vũ cảnh thiên tài cũng không thể đại biểu các đại giới vực chân chính thực lực có thể cái này không thể nghi ngờ đại biểu các đại giới vực tiềm lực không biết kế tiếp rời khỏi thí luyện sẽ là ai chứ long dương trong mắt toát ra vẻ mong đợi đi ra đúng lúc này một thanh â m vang lên sau đó liền nhìn thấy tôn ngộ không thân thể đột nhiên r u lên một cố cường đại khí thế phát ra hán hoàn thành tôn vũ cảnh đột phá tôn ngộ không mở to mắt trong ánh mắt l ó e lên một vòng tinh quang sư đệ chúc mừng ngươi hoàn thành đột phá thích la huyền phong nhìn thấy người tới là tôn ngộ không vội vàng nên đón tiếp lấy một mặt kích động nói tôn ngộ không nhìn về phía đã đột phá đến tôn vũ cảnh thích la huyền phong trên mặt cũng lộ ra một vòng dáng tươi cười nói ra sư minh cũng chúc mừng ngươi thành công đột phá đang khi nói chuyện tôn ngộ không vô ý thức lường một chút bên cạnh khi phát hiện đông i ê u giác la còn không có rời khỏi thí luyện thời điểm trong con mắt của hắn cũng không khỏi hiện lên một tia kinh ngạc đúng lúc này đông i ê u giác la thân thể đột nhiên chấn động sau đó một mặt hoảng sợ mở mắt làm ta sợ muốn chết t ầ n g thứ mười quái vật thật sự là thật là đáng sợ đông i ê u giác la trong miệng hoảng sợ nói một mặt nghĩ mà sợ chi sắc n g ư ơ i tiến nhập tầng thứ mười n g ư ơ i tôn linh vôi thai thế mà còn không có thai nén thành công giá hỏa này tiềm lực sâu như vậy sao trong h thế mà đều không thể đem tôn linh phôi thai thai ngẽn hoàn thành. u quái đều tầng vật tôn t lượng, ngẽn lực mà đem lúc nhất thời tất cả mọi người dùng c h ấ n kinh hoài nghi phức tạp ánh mắt nhìn qua đông liêu rất l à so với thành công đột phá đến tôn vũ cảnh thích la h u y ề n phòng long dương cùng tôn ngộ không ba người bọn hắn đối với tiến nhập tầng thứ mười lại không có thể hoàn thành đột phá đông liêu rất l à càng hiếu kỳ hơn chương ba trăm tám mươi hai củng cố cảnh giới bắc vực hội ảnh chương ba trăm tám mươi hai củng cố cảnh giới bắc vực hội ảnh cảnh giới của ta rốt cục bốc chắc tôn nộ không mở to mắt lúc này khoảng cách tọa vong phong thí luyện đã qua mấy chục năm nghĩ đến lúc trước phát sinh sự t ì n h tôn nộ g không, không khỏi ô n g k h cảm khái không thôi lúc trước bởi vì đông niêu giác la tồn tại đặc thù này h ắ n cùng long dương thích la huyền phong ba cái thành công đột phá đến tôn vũ cảnh thí luyện giả ngược lại là có vẻ hơi phổ thông cuối cùng đông niêu giác la đạt được thí luyện hấp nhất tôn nộ g không thích la huyền phong thì phân biệt được thứ hai cùng người thứ ba t u ế d i ệ n giới trở thành trận thí luyện này bên trong duy nhất bên thắng mà đồng dạng tiến nhập tầng thứ mười cũng toại nguyện đột phá đến tôn vũ cảnh giới long dương ngược lại là bởi vì so thích la huyền phong trước tiên lui ra thí luyện bỏ lỡ ba vị trí đầu thứ tự chỉ có thể khuất tại tại tên thứ tư. Thí luyện kết thúc về sau, long dương cũng không có khả năng tại thuế d i ệ n giới dừng lại liền bị mang theo quay trở về l o n g không giới vực mà tôn nộ g không thích la huyền phong vì củng cố cảnh giới cũng bắt đầu bế quan. lần này bế quan là tôn nộ g không tiến vào thập duy vũ trụ sau dài nhất một lần bế quan trừ củng cố cảnh giới bên ngoài hắn còn đem huyền cực kim t r i ệ n ấn tiền tam trọng thành công nắm giữ. thư vũ cảnh cùng chân vũ cảnh huyền cực kim triệt ấn đối với tôn nộ không tới nói đã không có tác dụng nhưng tôn vũ cảnh huyền c ự kim triệt ấn lại là tôn ngộ không bây giờ có thể nắm giữ thủ đoạn công kích mạnh nhất huyền cực kim triệt ấn tôn ngộ không hai tay kết ấn vô số p h ù văn m à u vàng hội tụ hóa thành một cái ớt tỉ đột nhiên oanh ra cường đại kim chi bùn nguyên áo nghĩa bộ phát có thể tiếp nhận tôn vũ cảnh công kích kết giới lập tức lay động k ị liệt nhìn xem huyền cực kim triệt ấn tạo thành tổn thương tôn ngộ không hài lòng nhẹ gật đầu lấy hắn thực lực hôm nay thúc giục huyền cực kim triệt ấn đã đủ để uy hiếp được tôn vũ cảnh trung kỳ cứng giả tại suất quan trước đó có lẽ hẳn là đem như ý kim cô đồng tăng lên một chút tôn ngộ không tâm niệm v ư ợ động mấy món phong ấn tôn vũ cấp bảo vật xuất hiện ở trước mặt hắn những bảo vật này đúng là hắn từ tử hy tôn bọn người trong tay lấy được tôn vũ cấp bảo vật những bảo vật này tôn ngộ không tự nhiên không dám tùy ý sử dụng cho nên hắn quyết định đem những bảo vật này tất cả đều phân giải thành tài liệu dùng để tăng lên như ý kim cô đồng uy lực nắm giữ đảo tổ truyền thừa tôn ngộ không muốn làm đến điểm này cũng không khó khăn chỉ gặp hắn bấm p h á t quyết đào văn đỉnh trống rông xuất hiện đem những này tôn vũ cấp bảo vật tất cả đều bao phủ tại đào văn trong đỉnh giang giáp tại đào văn đỉnh tác dụng dưới những này khó được tôn vũ cấp bảo vật dần dần phân giải cuối cùng biến thành từng đoàn từng đoàn t ả n ra ánh sáng chín màu chất lỏng loại chất lỏng này chính là các loại tài liệu tinh hoa như ý kim cô đồng tôn nộ không tâm niệm v ừ a động như ý kim cô đồng từ hắn ý thức vũ trụ bên trong bay ra rơi vào trong lòng bàn tay của hắn nhìn xem trong tay như ý kim cô đồng tôn nộ không trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng hắn mỉm cười đưa tay đem như ý kim cô đồng ném vào đ ả o văn trong đỉnh quay như ý kim cô đồng tiến vào đ ả o văn đỉnh sau rất nhanh liền bắt đầu hòa tan cuối cùng khôi phục thành sinh bất tức chúc bộ dáng lúc này sinh sinh bất tức c h ú c tại siêu thoát bí thuật phù văn tác dụng dưới đã có thập duy linh căn đặc chất bất quá nghiêm chỉnh mà nói nó vẫn như c ũ chỉ có thể coi là một kiện phổ thông thập duy linh căn bất quá tôn nộ không cũng không có vì vậy từ bỏ sinh sinh bất tức c h ú c dù sao tại hư vô giới dưới thời điểm nếu như không phải là bởi vì sinh sinh bất tức c h ú c hắn chỉ sợ sớm đã đã bại bởi quỷ dị chi nguyên lao h o a kế d u n g hợp những tài liệu chân quý này người ta lại có thể kể vai chiến đấu tôn nộ không trong mắt lộ ra một vòng vẻ trời v n g sau đó hai tay không ngừng bấm n i ệ m pháp quyết đem từng đạo đạo văn và đánh vào sinh bất tức trúc bên trong theo những ngày đ à o văn du nhập g n sinh sinh bất tức c h ú c bắt đầu nở rộ quan mang tôn nộ g không thấy thế lúc này khống chế đ à o văn trong đỉnh vật liệu bắt đầu theo thứ tự dung nhập sinh sinh bất tức c h ú c bên trong tuế diễn cung cung chủ đ ô nghiêu thích giải truyền đến tin tức gần nhất bắc vực lại có thái hư quỷ quật bóng dáng xuất hiện bọn hắn tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì thất trưởng lao thích la thì mở miệng nói ra hắn thần sắc nghiêm trọng trong mắt lộ ra một vòng lo lắng thái hư quỷ quật những năm này ngược lại là càng ngày càng càng rỡ diễn trong mắt lóe lên một vòng hạ quang nếu không có một mực không cách nào tìm tới thái hư quỷ quật hạng hắn sớm đã đem những cái kêu i ác tính toàn bộ tào trừ thích la tì nói ra thái hư quỷ quật xưa nay hành tung lẫn nấp bây giờ tại bắc vực hiện thân hẳn là có mưu đồ chúng ta muốn hay không tăng thêm một ít nhân thủ đi qua để phòng có mất diễn nghe vậy nhẹ gật đầu nói ra huyền phong tu vi đã củng cố hẳn là ra ngoài học hỏi kinh nghiệm liền để hắn cùng đông liêu vô tiện cùng một chỗ tiến về bắc vực điều tra thái hư quỷ quật mục đích thích la tì nghe vậy có chút bận tâm nói huyền phong vừa mới đột phá không lâu đem trọng yếu như vậy nhiệm vụ giao cho hắn t ấ t t r ừ lão huyền phong đã lớn lên chúng ta không có khả năng một mực che chở hắn cũng phải để hắn ra ngoài kiến thức một chút chân chính đ ị c h nhân đúng rồi ngộ không nếu là xuất quan cũng làm cho hắn cùng đi diễn thần tinh lạnh nhạt nói kiến cung chủ tâm ý đã quyết thích la tỷ bất đắc dĩ đành phải xuống dưới đi an bài thích la huyền phong biết được phụ thân muốn phái chính mình đi bắt vực luyện luyện mừng rỡ trong lòng từ khi đột phá đến tôn vũ cảnh sau hắn liền vẫn muốn tìm địch nhân hảo hảo chiến đấu một phen huyền phong thái hư quỷ quật quỷ vật xảo trá ngươi lần này tiến đến bắt vực không cần thiết chủ quan hết thầy đều nghe nhiều các sư minh an bài không thể hành động độc lợi hiểu chưa thích la tỷ quan tâm nhìn xem thích la huyền phong m thích la huyền phong tự tin nói thất trưởng lão ngươi yên tâm đi bằng vào ta thực lực bây giờ liền xem như gặp được những cái được gọi là quỷ thủ ta cũng có năm chắc toàn thân trở ra h u n g chi trên người của ta còn có các trưởng lão đưa cho ta hộ thân bảo vật chỉ là thái hư quỷ quật lại há có thể tổn thương được ta thích la t ỷ vừa cười vừa nói ngươi tiểu gia hỏa này ngược lại là tự tin cũng được lần này tiến về bắc vực ngươi cùng đông liêu nhất tộc đông liêu vô tiện cùng lúc xuất phát chờ đến bắc vực đông liêu thích giả sẽ cho các ngươi an bài nhiệm vụ thích la huyền phong gật đầu nói thất trưởng lão ta cái này dọn dẹp một chút chuẩn bị xuất phát mấy ngày sau thích la huyền phong cùng đông nhiêu vô tiện rời đi t u ế diễn thành hướng phía bắc vực thích giả thành mà đi mà lúc này tôn nộ không như c ũ đắm chìm tại luyện khí bên trong bắc vực nơi nào đó dây núi một đám mang theo quỷ diện thân ảnh qua lại trong dây núi bọn hắn thân hình quỷ mị qua trong dây lát liền biến mất ở nguyên điệp ừ những ngày quỷ vật những ngày này một mực tại k ề bên này quanh quẩn một chỗ xem ra bọn hắn thư muốn tìm hẳn là ngay tại k ề bên này tại những cái kia quỷ phương biến mất đằng sau một bóng người chống rông xuất hiện người này chính là t u ế diễn giới bảy mươi hai tôn chi một đàn khâu tử dương tại phát hiện thái hư quỷ quật quỷ vật tần hiện đằng sau đàn c â u tử dương liền một mực â m thầm theo đôi muốn điều tra ra những ngày quỷ vật mục đích nên thông chi nhị sư minh đàn c â u tử dương lấy ra lệ bài ngay tại hắn muốn đem phát hiện tin tức truyền lại lúc trở về bên hai đột nhiên t r u y ề n đến một tiếng tà ác l ầ m bẩm tôn vũ cảnh trung kỳ tiểu giang hỏa nếu như ngươi bây giờ lựa chọn thật v ụ ta có thể tha cho ngươi khỏi chết chương ba trăm tám mươi ba xuất q u a n minh nguyên chi nhãn tử dương sư đệ xảy ra chuyện thích gia thành đông yêu thích giả sắc mặt ngưng trọng ở trước mặt hắn thì ngồi bắt b ự c mấy cái khắc tôn vũ cảnh c ự n giả g khi nghe nói đan khâu tử dương xảy ra chuyện lúc đan khâu hống lập tức biến s á c đông yêu thích giả cao mày nói tử dương sư đệ cuối cùng truyền về tin tức địa phương là bác hoàng mạc sơn m ạ c h hạng mục người dẫn người đi bác hoàng mạc sơn m ạ c h điều tra nhớ lấy ngàn vạn coi chừng hạng mục bảy mươi hai tôn bên trong xếp hạng thứ bảy có thể thực lực lại một mực gần với tam sư minh hán bề ngoài là một cái nhìn phi thường hiền lành nam tử người mặc áo b à o cho dâu dài qua ngực một đôi mắt hẹp dài mà sáng tỏ khoe miệng hơi n h t lên phẳng phất là đáng cười nhưng cẩn thận nhìn lên lại có thể cảm nhận được trong mắt của hắn hàn ý nhị sư minh ngươi yên tâm đi ta nhất định đem tử dương sư đệ cứu trở về hạng mục gật đầu nói hắn đang muốn đứng dậy một bên đ a n khâu hống đội và nói nhị sư minh để cho ta cùng thất sư minh cùng đi chứ đông n i ê u thích rằng nghe vậy thoáng có chút chần chờ bất quá nhìn xem đan khâu hống khẩn cầu hai mắt hắn vẫn là hơi gật đầu nói ra hoành sư đệ muốn đi cần đ i nhớ hết thể lấy hạng mục sư đệ làm chủ không thể hành sự lỗ mãng đan khâu hống đội và nói nhị sư minh yên tâm ta nhất định nghe thất sư minh ăn bài hạng mục mang theo đan khâu hống rời đi th đông yêu thích giả đứng tại phủ thành chủ trên đại điện c h o mày nhị sư minh thất sư đệ thực lực cường đại nhất định có thể đem tử dương sư đệ cứu trở về ngươi cứ yên tâm đi gặp đông yêu thích giả trong lòng lo lắng một tên đông yêu nhất tộc tôn vũ cảnh vội vàng ă n ủi đông yêu thích giả trầm giọng nói gần nhất thái hư quỷ quật quỷ vật hành động càng ngày càng tấp nập ta hoài nghi bọn hắn có rất lớn nhu đồ chư vị sư đệ các ngươi gần nhất đều cẩn thận một chút trong thành có chuyện gì lập tức gõ vàng kinh hồn cái chiêng là nhị sư minh thích giả điện bên trong mấy tên tôn vũ cảnh đứng tiếng nói bọn hắn đều là tọa trấn b mỗi người đều phụ trách c h ấ n thủ vài tòa thành trì như ý kim cô đồng r a tàng u y ệ n tam tinh động đ ư ơ n g theo lấy h é t lớn một tiếng đào văn đ ỉ n h tiêu tán một cây lóng lánh kim quan g kim cô đồng xuất hiện ở tôn ngộ không trong mắt đúng lại sau như ý kim cô đồng phẩm giai thành công đạt đến tôn vũ cấp mặc dù chỉ là hạ phẩm đ ỉ n h phòng nhưng ở đào văn gia chỉ bên dưới uy lực tuyệt không kém hơn trung phẩm tôn vũ cấp thần minh tôn ngộ không xuể bàn tay ra như ý kim cô đồng quang mang loại lên rơi vào trong tay của hắn lao h o ặ kế chúng ta lại có thể kể vai chiến đấu tôn nộ không nắm chặt như ý kim c ô đồng q u a n thân buộc phát ra khí thế kinh khủng lúc này hắn cảm giác thực lực của mình so với đã từng gặp qua cổ huyền tôn t ử hy tôn lực mục tôn chi lưu phải cường đại không biết bao nhiêu không biết huyền phong sư minh hiện tại củng cố đến thế nào ta bế quan lâu như vậy cũng nên ra ngoài đi một chút tôn nộ không tâm niệm vừa động mở ra tà nguyệt tam tinh động cầm chế lách mình đi tới huyền phong trước động nhìn xem cử a động đóng chặt huyền phong động tôn nộ không hơi n h ữ mày ngay tại hắn coi là thích l a huyền phong còn đang bế quan thời điểm một bóng người đột nhiên xuất hiện ở phía sau hắn nộ không tôn nộ không liền đội vàng xoay người nhìn thấy người sau lưng sau liền đội vàng hành lễ nói thất trưởng lão người tới chính là thất trưởng lão thích la t ỷ tại tôn nộ không giải khai tà nguyệt tam tinh động c â m chế trong nháy mắt hắn liền biết được tôn nộ không đã xuất quan ngộ không ngươi lần này xuất quan cảnh giới có thể vững chắc thích la t ỷ cười hỏi trong ánh mắt tràn đầy lo lắng hồi bẩm thất trưởng lão cảnh giới của ta đã hoàn toàn củng cố tôn nộ không mở miệng nói hắn mơ hồ cảm giác được thất trưởng lão tìm đến mình hẳn là sẽ không chỉ là đơn tuần quan tâm tu vi của mình quả nhiên thích la tì tiếng nói nhất chuyện lúc này nói đến bắc vực tình huống đem bắc vực đại khái tình huống giảng thuật một lần đằng sau thích la tì thần tình nghiêm túc nói nộ không thái hư quỷ quật âm hiểm xảo trá lần này nhiều lần tại bắc vực cẩn h i ệ n tất nhiên toan tính không nhỏ bây giờ h u y ề n phong bọn hắn đã chạy tới bắc vực người xưa nay cơ linh có thể tiến về phụ tá thích giả điều tra thái hư quỷ quật âm nhiêu nghe thấy lời ấy tôn nộ không hơi những mày hắn mơ hồ cảm giác được thái hư quỷ quật lần này mưu đồ rất có thể cùng lần trước pho tượng này có quan hệ nghĩ tới đây tôn nộ không, không do dự lúc này biểu thị nguyện ý tiến về bắc vực thích la tì hài lòng nhẹ gật đầu nói ra nộ không lần này tiến về bắc cực nhiệm vụ của các ngươi chỉ là điều tra thái hư quỷ của tâm hưu nhớ lấy không thể mạo mội ra tay với bọn họ hết thảy giao cho đông l g i ê u thích giả xử lý tôn nộ không nói ra thất trưởng lão yên tâm ta biết nên làm như thế nào thích la tì nói ra đã như vậy ngươi tốt nhất chuẩn bị một chút c u n g chủ nơi đó ngươi cũng không cần đi tạm biệt trực tiếp rời đi liền có thể nói xong thích la tì quay người rời đi thân thể giống như một đạo huyết ảnh trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa bắc cực hy vọng những cái kia quỷ vật không cần liên lụy đến khởi nguyên thành đi tôn nộ không thở dài một hơi lách mình hướng phía nhiệm vụ điện đi đến hắn tại t ò a vong phong trong thí luyện đạt được không ít không c h ọ n vẹn bản nguyên áo nghĩa thần thông những n à y bản nguyên áo nghĩa thần thông đều có thể nộp lên cho tuế d i ễ t c u n g đổi lấy điểm c ô n g hiến mấy ngày sau tôn nộ không rời đi tuế d i ễ t c u n g lúc này trên người hắn trừ thí luyện lấy được ban thưởng bên ngoài còn nhiều thêm rất nhiều thích hợp n h ă n l ạ n lý thanh chiếu b ạ c h lộc kiếm b ô n g ngân cưng ơ bọn người tu hành công pháp thần thông tại t ò a vong phong trong thí luyện tôn nộ không thứ tự xếp tại thứ hai dựa theo diễn chuẩn bị ban thưởng hắn đạt được tùy ý chọn lựa một môn tôn vũ cấp áo nghĩa thần thông tư cách mà hắn chọn lựa chính là thôn vệ bản nguyên áo nghĩa thần thông minh nguyên tri nhãn minh nguyên tri nhãn c ù n g thích la huyền phong tu hành minh nguyên vệ linh thuật đều là t u ế diễn cung trí cao pháp môn minh nguyên bí thuật một bộ phận cùng tôn nộ g không từ nam t ử tóc trắng nơi đó lấy được huyền cực kim triệt ấn một dạng minh nguyên bí thuật đồng dạng chia làm lục trọng minh nguyên vệ linh thuật là đệ nhị trọng áo nghĩa thần thông mà minh nguyên tri nhãn thì là đệ tam trọng áo nghĩa thần thông thôn vệ bản nguyên áo nghĩa phi thường cường đại nhưng bắt đầu tìm hiểu đến lại hết sức khó khăn bởi vậy toàn bộ t u ế diễn cung tu hành minh nguyên bí thuật người liền càng thêm t h ừ a tớt h bất quá tôn nộ không hay là lựa chọn tu hành minh nguyên tri nhãn bởi vì hắn rất rõ ràng thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa cường đại chính mình siêu giới h ạ n vực chỉ là chân vũ cấp áo nghĩa thần thông muốn hoàn thiện đem nó thôi d i ệ n đến tôn vũ cấp cũng chỉ có thể không ngừng dung hợp cái khác thôn v ệ bản nguyên áo nghĩa thần thông tôn nộ không lần trước hoàn thiện siêu giới hạng vực thời điểm liền tham khảo thích la huyền phong minh nguyên phệ linh bây giờ đạt được minh nguyên tri nhãn phương pháp tu luyện hắn liền có thể mượn nhờ minh nguyên tri nhãn tiếp tục hoàn thiện siêu giới h ạ n vực đem siêu giới h ạ n vực thôi diễn thuế diễn cung bên trong thất trưởng lao thích la thì đi tới diễn trước mặt mở miệng nói ra minh nguyên trí nhãn xem ra hắn đối với mình ngược lại là rất có tự tin thất trưởng lão cái này luyện ngục trụ diễn cấp bảo vật liền giao cho ngươi luyện hóa đi đợi luyện hóa bảo vật đằng sau có một cái nhiệm vụ cần giao cho ngươi đi hoàn thành chương ba trăm tám mươi b ố bộ tin tức chương ba trăm tám mươi b ố bộ tin tức tôn ngộ không rời đi thuế diễn cung hướng phía bắc vực mà đi tu vi đột phá đến tôn vũ cảnh đằng sau hắn có thể rõ ràng hơn cảm nhận được thập duy vũ trụ vĩ độ phát tắc tồn tại nhưng lại không cách nào khống chế bọn chúng tôn vũ cảnh phía sau cảnh giới chính là trụ diễn bất quá vẳng vào ta bây giờ tốc độ tu luyện muốn tu luyện tới tôn vũ cả cảnh ự c c còn không biết cần bao lâu về phần trụ diễn cảnh tôn nộ không trong lòng phát ra thở dài một tiếng tu vi càng cao hắn càng có thể cảm nhận được mỗi một cảnh giới ở giữa t r ê n l ệ n h hắn hiểu được nếu như không phải là bởi vì siêu thoát bí thuật phù văn cùng hạt giống thần bí tồn tại lấy mình tại hư vô giới giới lấy được sinh mệnh bản nguyên đừng nói tôn vũ cảnh chân vũ cảnh cũng đã là cực hạn của mình bây giờ bởi vì siêu thoát bí thuật phù văn cùng hạt giống thần bí tồn tại chính mình có thể trong khoảng thời gian ngắn đột phá đến tôn vũ cảnh giới trở thành trong mắt người khác thiên tài nhưng tôn nộ g không tuyệt đối sẽ không vì vậy mà cảm thấy kiêu ngạo nghĩ đến nam tử tóc trắng trong trí nhớ hình ảnh tôn nộ g không liền nhịn không được run lên trong lòng hắn không biết cái kia phá hủy nam tử tóc trắng thế lực tồn tại đến tột cùng là ai nhưng hắn suy đoán đây hết thảy cũng rất có thể cùng hắn cái kia thần bí sư phụ có quan hệ cái kia chết tại cấm khu chỉ còn lại có một sợi hối hận đều có thể ép tới bảy cái sinh mệnh cấm khu cấm kỵ không dám ló đầu tồn tại thần bí đến t ộ n cùng là cái gì thế lực có thể đem hắn làm cho không ngừng tránh né đây hết hảy đều để tôn nộ không không dám có chút lười biếng hắn mơ hồ có một loại cảm giác đó chính là những cái kia mang theo thần bí con mắt đồ án tồn tại rất có thể vẫn tồn tại tại vũ trụ một góc nào đó cái kia bị thái hư quỷ, quỷ quật móc ra pho tượng có thể hay không liền cùng những tồn tại thần bí kia có quan hệ đâu tôn nộ không trong lòng đột nhiên tuân ra một cái ý niệm trong đầu ý nghĩ này vừa ra trong đầu của hắn liền không khỏi hiện ra hôm đó nhìn thấy pho tượng lúc đặc biệt cảm thụ a ngay tại tôn nộ không suy tư thời điểm hắn đột nhiên khẽ di một tiếng sau đó trong tay lấy ra một mặt lệnh bài lệnh bài này chính là mộ giao cho hắn mộ p h ù mộ p h ù nổi lên qua n mang trong hư không mộ hư ảnh chậm rãi hội tụ chúc mừng tôn đạo hữu hư. hư ảnh mở miệng nói ra nghe nói lời ấy tôn nộ không, không khỏi ô n g k h giật mình thần sát trở nên có chút cổ quái mộ đạo hữu ngươi có thể cảm nhận được thực lực của ta tôn nộ không hơi kinh ngạc mà hỏi mộ hư ảnh nhẹ gật đầu nói ra đạo hữu không cần kinh ngạc ta có thể thông qua mộ p h ù cảm ứng được đạo hưu khí tức tự nhiên cũng có thể từ khí tức bên trong đánh giá ra đạo hưu thực lực a thì ra là thế mộ đạo hưu xem ra ta ngược lại thật ra coi thường người thực lực của người chỉ sợ tuyệt không bại bởi luyện n g ụ c cái kêu ba cái trưởng khống giả đi tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng tinh quang cho tới nay mộ trong lòng của hắn đều phi thường thần bí nhưng hắn không thể không thừa nhận tại bái nhập sư tôn diễn môn hạ trước đó mộ hoàn toàn chính xác đưa cho hắn không ít trợ giút mộ hư ảnh vừa cười vừa nói tôn đạo hưu ta đã nói với người chúng ta không phải định nhân ngươi cũng không cần lo lắng ta sẽ đối với ngươi bất lợi chúng ta là đồng bạn ta còn cần mượn nhờ lực lượng của ngươi giúp ta thoát khốn tôn nộ không bình tĩnh nhìn mộ h ư ảnh hắn đã không còn làm mới vào thập duy vũ trụ cái gì cũng không hiểu kiểu duy sinh mệnh tại thuế diễn cung bên trong hắn tiếp xúc rất nhiều đ i ệ n tịch đối với thập duy vũ trụ đã có hiểu một chút trong đó cũng có một chút đ i ệ n tịch đ i chép bảy đại sinh mệnh cấm khu tin tức bảy đại sinh mệnh cấm khu được vinh dự sinh mệnh cấm khu nguyên nhân chính là thập duy sinh mệnh không cách nào tại bên trong cấm địa sinh mệnh sinh tồn cho dù là trụ diễn cảnh đều không thể tiến vào sinh mệnh cấm khu có thể mộ không chỉ có thể tại bên trong cấm địa sinh mệnh hoạt động còn có thể dẫn người ra vào sinh mệnh cấm khu loại năng lực này cũng không phải phổ thông tồn tại có thể làm đến mộ đạo h ư u ngươi đã nói hy vọng mượn nhờ lực lượng của ta bây giờ ta đã đột phá đến tôn vũ cảnh không biết phải chăng là có thể giúp ngươi thoát ly cấm khu tôn nộ không nhìn qua mộ hư ảnh mở miệng nói ra mộ lắc đầu nói ra tôn đạo h ư u ngươi bây giờ còn không cách nào trợ giúp ta thoát khốn bất quá ta đích xác có một chuyện muốn xin mời đạo hữu hỗ trợ tôn nộ không cao mày nói đạo hữu muốn ta làm cái gì mộ hư ảnh nói ra tôn đạo hữu ta cần ngươi giúp ta tìm kiếm một pho tượng tôn nộ không nhũng mày hỏi pho tượng cái gì pho tượng m ộ hư ảnh nói ra pho tượng cụ thể bộ dáng ta cũng không biết bất quá ta có một kiện bảo vật tại gặp được pho tượng thời điểm sẽ có cảm ứng đang khi nói chuyện một khối thiên thạch bộ dáng tảng đá từ mộ phù bên trong bay ra trôi lơ lưng ở tôn nộ không trước mặt tôn nộ không tiếp nhận tảng đá quan sát tỉ mỉ bất quá cũng không có phát hiện tảng đá có chỗ đặc biệt gì m ộ hư ảnh nói ra đạo hữu pho tượng đối với ta thoát h ố n có vô cùng trọng yếu trợ giút cho nên liền nhờ ngươi tôn nộ không nhận lấy tảng đá nói ra ta chỉ có thể đáp ứng nói bạn hết sức nỗ lực bất quá ta muốn biết chính là đạo hưu muốn pho tượng kia đến tột cùng muốn làm gì mộ hư ảnh nói ra trong pho tượng ẩn chứa một loại lực lượng có lẽ có thể giúp ta thoát khốn bất quá pho tượng kêu phi thường cổ q u á i đạo h ư u gặp tuyệt đối không nên chủ quan tôn nộ g không nhẹ gật đầu nói ra mộ đạo hưu yên tâm ta tự sẽ làm theo khả năng như vậy đa tạ đạo h ư u mộ hư ảnh chậm rãi tiêu tán khi hắn hư ảnh hoàn toàn biến mất đằng sau mộ phụ một lần nữa rơi xuống tôn nộ không trong tay mộ tôn nộ g không thần sắc nghiêm trọng đang nghe mộ đề cập pho tượng thời điểm hắn liền liên tưởng đến lần trước thái hư quỷ quật đ à o ra c ố kia pho tượng bất quá hắn cũng không có đem chuyện nào nói cho mộ đến một lần là bởi vì tôn nộ g không biết chính mình không có cách nào từ thái hư quỷ quật bên trong giành đ ư ợ c pho tượng thứ hai chính là tôn nộ g không đối với mộ động cơ cảm thấy hoài nghi hắn không tín nhiệm mộ điểm này từ đầu đến cuối đều không có thay đổi qua cứ việc mộ đưa cho hắn không ít trợ giút nhưng tôn nộ g không luôn cảm giác ra hỏa này có chút cổ quái mà lại trên người hắn nhất định nhận dấu đi cực lớn bí mật pho tượng cùng loạn cổ thần diễn kỷ nguyên có quan hệ bảy đại sinh mệnh cấm cu tựa hồ cũng cùng loạn cổ thần diễn kỷ nguyên có quan hệ chẳng lẽ mộ là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ tồn tại tôn nộ không trong lòng tôn ra một cái ý niệm trong đầu hắn nhìn một chút trong tay mộ phủ trong lòng suy tư muốn hay không đem mộ phủ cho sư tôn diễn nhìn một chút có lẽ sư tôn diễn có thể từ mộ phủ phương pháp luyện chế bên trong nhìn ra một chút mánh khỏe mộ đạo hữu hy vọng chúng ta sẽ không trở thành địch nhân đi tôn nộ không thở dài một hơi thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ hắn thi triển chính là không gian bản nguyên áo nghĩa linh viên đạ bắc cực hạng mục đan khâu hống đám người đi tới bắc hoàng mạc sân mạch đi tới đan khâu tử dương cuối cùng chuyển về tin tức địa phương vừa mới lại tới đây hạng mục liền n gửi được một chút không bình thường khí tức hoành sư đ ệ nơi này không thích hợp hạng mục trầm giọng nói hắn lấy ra lệnh bài muốn đem phát hiện của mình cáo chi đông liêu thích giả lại phát hiện lệnh bài tin tức căn bản là không có cách chuyển ra ngoài tựa hồ chung quanh có cấm chế gì h o á y nhớ lệnh bài truyền t ố n g ra ngoài tin tức chương ba trăm tám mươi lăm bị tập k c n h a lạc lo lắng chương ba trăm tám mươi lăm bị tập k c n h a lạc lo lắng về trước khởi nguyên thành xem một chút đi tôn nộ không thi triển linh v i ê n đạo tinh bộ trên không trung cực tốc na di hắn cũng không có trực tiếp tiến về thích giả thành mà là hướng phía khởi nguyên thành phương hướng mà đi thời gian mấy chục năm đi qua khởi nguyên thành vẫn như cũ cùng ban sơ một dạng tại nhan lạc kinh doanh bên d ư ớ i khởi nguyên thương hội tại bắc vực đã có danh khí không nhỏ bất quá dù sao chỉ là một cái mới phát thương hội mặc dù có tôn nộ không thân phận duy trì khởi nguyên thương hội cũng b ẹ n b ẹ n chỉ là tại bắc vực một chút cỡ nhỏ trong thành trì phát triển về phần cỡ trung thành trì lấy khởi nguyên thương hội tài lực cùng thực lực đều không đủ lấy mạo mỗi bước chân tại nhan lạc phát triển một chút Khởi nghe u y ê n t ư người thương thương thương được người ơ n ngoại thành, cũng dần dần phát triển đứng lên, bắt đầu có nhân、khí. Bốn phía thành trì, trong phiên chợ, có nhiều danh mà đến người tu hành, đến nguyên trang nguyên hàng dần dần thắng được chung quanh người tu hành g giá hội phát khí. phía khởi hội chút hội khác, khởi hội h mộ một với so bắt trì, trợ, tu tu mà có có đầu đẹp rẻ, đây bị, sắm mua k nói ngợi. Nghe n tòa thành này chính là t u ế diễn cung cung chủ tiểu đệ kia con thành trì bên trong tổng cộng liền cư trú chừng ba người thực lực rất yếu bất quá trong thành trận pháp rất mạnh không thể khinh thường khởi nguyên thành bên ngoài trong núi rừng một cái quỷ thủ ngữ khí băng lanh nói nhìn về phía khởi nguyên thành trong ánh mắt không khỏi hiện lên một vòng hạ quang khởi nguyên thành người rất cẩn thận chúng ta đã thử qua rất nhiều lần tối đa cũng chính là có thể ở ngoại thành dừng lại chốc lát về phần nội thành căn bản là không có cách tế i n v à o mà khởi nguyên tộc người tất cả đều ở tại nội thành rất ít ra ngoài một cái quỷ phương lắc đầu muốn đi vào khởi nguyên thành khó khăn kia so xâm nhập bất kỳ một cái nào bình thường thành trị đều muốn khó khăn dù sao khởi nguyên thành trật pháp đều là có thể chống cự tôn vũ cảnh xâm lẫn tôn vũ cấp trật pháp một cái tộc đàn số lượng càng ít liền càng đoàn kết ta cũng không tin bọn hắn một người đều không ra khỏi thành chỉ cần có một người ở ngoài thành gặp được nguy hiểm bọn hắn liền không khả năng hoàn toàn không để ý quỷ thủ cười lạnh nói nghe nói lời ấy chung quanh quỷ phương lập tức minh bạch quỷ thủ ý tứ khởi nguyên thành bên trong bởi vì tôn nộ g không bế quan lưu cho khởi nguyên thương hội bảo vật dần dần cạn kiệt nhan lạc mặc dù cũng thử nghiệm chiêu mộ một chút luyện khí sư nhưng bọn hắn thủ đoạn luyện khí cùng luyện khí tốc độ đều xa xa không cách nào c h è o chống khởi nguyên thương hội tiêu hao sư nương tiếp tục như vậy nữa chúng ta cũng chỉ có thể đóng lại chung quanh sáu thành cửa hàng khởi nguyên thành bên trong lý thanh chiếu mặt mũi tràn đầy lo lắng nói ra bây giờ khởi nguyên thương hội thật vất vả có khởi sắc nhưng bởi vì thương phẩm không đủ bây giờ các đại cửa hàng đều đã bắt đầu rõ ràng chiếu ngươi yên tâm đi ta vừa mới thu đến sư phụ ngươi tin tức hắn đã xuất quan mà lại đang theo khởi nguyên thành mà đến sư phụ xuất quan nghe nói sư phụ xuất quan lý thanh chiếu không khỏi lại hỉ một bên mạch lộc kiếm vô ngân b ọ n người cũng đều lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng hội trưởng không xong xảy ra chuyện đúng lúc này một cái thanh â m rồn rập chuyển đến sau đó liền nhìn thấy một cái thất tha thất thểu thân ảnh ngã trên mặt đất là chu bình đã xảy ra chuyện gì lý thanh chiếu lách mình đi vào thân ảnh kia trước mặt phát hiện người tới chính là phụ trách trông coi quạt mỏ khởi nguyên tộc người chu bình nguyên lai、like, những năm gần đây khởi nguyên tộc người mặc dù rất ít ra ngoài nhưng một chút chuyện trọng yếu hay là chỉ có thể do khởi nguyên tộc người tự mình xử lý trong đó cũng bao gồm đông niêu thích giả đưa cho tôn nộ không tỏa kia phần mỏ ngay bình thường tòa kia phần mỏ một mực do cương lý bình an bọn người thay phiên phụ trách trông coi như chu bình các loại khởi nguyên tộc người đang quen thuộc thập duy vũ trụ đại khái tình huống đằng sau cũng bắt đầu đi theo cương bọn người phụ trách xử lý một chút tạp vụ chu bình nói cho nhan lạc bọn người hắn lúc đầu p h ụ c mệnh cùng hai gã khác đồng bạn mang theo một nhóm thu thập khoáng thạch trở về khởi nguyên thành kết quả tại sắp tiến vào khởi nguyên thành thời điểm đột nhiên gặp phải một đầu thái hú thú tập kích thái hú thu thực lực quá mức khủng bố chu bình đẳng nhân không đ ị lại đành phải lựa chọn phạm â y chu bình bởi vì tốc độ nhanh nhất cho nên mặt khác hai người đồng bạn liền cùng một chỗ hiểm hộ hắn trợ giú hội trưởng rõ ràng chiếu đạo h ư u còn xin các ngươi nhanh chóng phái người trợ g i ú p chu bình t h ầ n sắc vội v à n g nói hắn biết chậm một chút một bước cái kia hai tên đồng bạn liền có khả năng gặp bất c h ắ c nhan lạc nhiễu mày q u ạ t bỏ khoảng cách khởi nguyên thành cũng không xa ven đường có một đầu liên thông vài tòa thành trì cùng phiên trợ đại đạo ngày bình thường cơ h ộ i xưa nay chưa từng xảy ra qua bất luận ngoại ý mở lớn gì hội trưởng ta dẫn người đi thôi cái kia thái hú thú đoán chừng cũng liền chân vũ cảnh sơ kỳ tại hữu ta đến liền có thể giải quyết kiếm hôm ngân đứng dậy nói ra trải qua mấy chục năm này khổ tu tu vi của hắn đã củng cố tại chân v tại kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới thực lực cơ hồ coi là khởi nguyên thành bên trong số một nhan lạc nghĩ nghĩ gật đầu nói kiếm đạo h ư u coi chừng nhớ kỹ mang lên chiến xa kiếm vô ngân nghe vậy tự tin cười một tiếng nói ra hội trưởng yên tâm ta đi một chút liền b ể nói xong kiếm vô ngân từ chu bình trong miệng hỏi rõ ràng bị tập kích đại khái địa điểm sau đó lách mình hướng phía ngoài thành mà đi chu bình ngươi đi xuống trước nghỉ ngơi đi nơi này có mấy k h o ả đan dược chữa thương ngươi lại cầm lấy đi sớm đi khôi phục nhan lạc trong tay xuất hiện một cái bình s ứ bạch ngọc đây là một loại thuế d i ệ n giới mười phần thường gặp đan dược chữa thương chỉ một viên liền có thể để hư vũ cảnh sinh mệnh khôi phục lại trạng thái đ n h p h o n g đa tạ hội trưởng chu bình thu hồi đan dược vội vàng mở miệng nói c ả m tạng chu bình thu hồi đan dược chữa thương bay người rời đi trong đại điện nhan lạc những mày nàng luôn cảm giác trong lòng có chút bất an rõ ràng chiếu từ t ừ mai đóng lại ngoại thành tạm thời không tiếp đ á i bất luận cái gì khác h nhân hết thảy chờ ngươi sư phụ trở lại hắng nói s u tư liên tục đằng sau nhan lạc làm ra quyết đoán nghe nói phải đóng lại ngoại、thành. lý thanh chiếu mặc dù cảm thấy có chút đáng tiếc nhưng vẫn là nghe lệnh rời đi hy vọng là ta nghĩ nhiều rồi đi nhan lạc hai con mắt h í p lại trong mắt lóe lên một vòng vẻ lo âu b ạ c h lộc b ạ c h lạc thiên nhất bọn người lẫn nhau các nàng đều có thể cảm nhận được nhan lạc lo lắng đồng thời các nàng cũng mơ hồ cảm giác được lần này chu bình đẳng nhân bị tập kích sự t ì n h không quá bình thường chương 386, kiếm vô ngân bị bắt tôn ngộ không phẫn nộ chương 386, kiếm vô ngân bị bắt tôn ngộ không phẫn nộ kiếm vô ngân rời đi khởi nguyên thành hắn lai chiến xa hướng phía chu bình đẳng nhân bị tập kích địa phương chạy tới không bao lâu kiếm vô ngân liền tới đến chu bình nói tới địa phương thân hình hắn n h o á n một cái từ trong chiến xa bay ra đưa tay đem chiến xa thu vào nơi này xác thực phát sinh chiến đấu kiếm vô ngân cảm thụ được trong không khí tràn ngập bản nguyên áo nghĩa ba động không khỏi lộ ra một k i a vẻ mặt nghiêm trọng hắn không dám kinh thường lúc này lấy ra chính mình vô ngân kiếm cảnh giác hướng phía trong rừng đi đến vương đẳng ma bí vừa tiến vào trong rừng kiếm vô ngân liền thấy được hai bộ tàn phá thi thể hắn một chút liền nhận ra hai người này chính là cùng chu bình cùng nhau phụ trách gáp giải khoáng thạch khởi nguyên t ổ n người vương đằng cùng mã bí thi thể bị ngoại lực sinh sinh xé rách thành mảnh vỡ chỉ có đầu lâu bảo tồn hoàn chỉnh thấy cảnh này kiếm vô ngân trong mắt không khỏi hiện lên một vòng bi thương hai vị đạo hữu ta nhất định thay các ngươi báo thù kiếm vô ngân đang chuẩn bị là hai người nhặt xác đột nhiên cảm giác được một cỗ khí tức băng lanh đánh tới hắn biến sắc liền vội vàng xoay người sau đó liền nhìn thấy một con sói hình thái hú thú từ phía sau đánh tới thái hú thú ả n h lang kiếm vô ngân sắc mặt biến hóa ả n h lang là t h ế diễn giới một loại phi thường thường gặp thái hú、thú. bọn da hỏa này tốc độ cực nhanh đồng thời có thể đồng thời điều khiển h á t cám bản nguyên áo nghĩa cùng gió chi bản nguyên áo nghĩa m u ố n chết kiếm vô ngân mặc dù kinh hãi nhưng không l o ạ n trong tay vô ngân kiếm hóa thành một đạo hạt vang trực tiếp chém về phía ảnh lang ảnh lang thân hình thoát một cái nhẹ nhõm tránh thoát kiếm vô ngân công kích nó mở ra miệng sói phun ra một đạo ngọn lửa màu đen thật mạnh kiếm vô ngân hơi biến sắc mặt bất quá làm kiếm đạo cao thủ chiến l ự c của hắn đồng dạng không thể khinh thường chỉ gặp hắn trong tay vô ngân kiếm rung động kiếm đạo bản nguyên áo nghĩa hóa thành kiếm ti hướng phía ảnh lang bao phụ tới ảnh lang né tránh rơi là tà không sai không sai mặc dù tu vi chẳng ra sao cả nhưng bản nguyên áo nghĩa ngược lại là có chút ý tứ một cái mang theo quỷ diện thân ảnh xuất hiện ở kiếm vô ngân đỉnh đầu trên cây hắn giống như ưu linh trên thân không có phát ra một tia khí tức ngươi là quỷ phương kiếm vô ngân sắc mặt đã biến hắn tại tôn lộ không trong miệng nghe nói qua quỷ phương danh hảo biết bọn ra hòa này tu vi cao thâm mà lại phi thường tản nhận âm hiểm ngược lại là có chút kiến thức trên cây quỷ phương cười lạnh một tiếng sau đó hóa thành một đạo tàn ảnh xuất hiện ở kiếm vô ngân trước mặt kiếm vô ngân trong lòng kinh hãi vội vàng triệu hồi ra chiến xa muốn chạy trốn kết quả chiến xa vừa mới t ớ i ra liền bị một cỗ lực lượng thần bí đánh trúng chỉ nghe quanh một tiếng một khung chân vũ cấp chiến xa trực tiếp biến thành mảnh vỡ rơi lả tả trên đất cái này sao có thể kiếm vô ngân trong mắt lộ ra vẹ kinh ngạc mà trước người quỷ phương thì là k i n h thường liếc mắt nhìn hắn đưa tay một chỉ đem hắn đánh chúng bay ngược ra ngoài phong kiếm vô ngân miệng phun máu tươi vẹn vẹn chỉ là một ngón tay chân vũ cảnh trung kỳ đỉnh phong kiếm đạo bản nguyên áo n g h ĩ a người tu luyện liền trực tiếp bị trọng thương chân vũ cảnh hậu kỳ không không đối là chân vũ cảnh đỉnh phong kiếm vô ngân dễ rủa đứng dậy trong tay vô ngân kiếm lại lần nữa vung ra nhưng mà hắn cái kia mọi việc đều thuận lợi kiếm thi tại ở gần quỷ phương thời điểm lại bị quỷ phương trên người hộ thể chi lực nhẹ nhõm n g ă n lại thấy cảnh này kiếm vô ngân làm sao không biết trước mắt quỷ phương chí ít đều là chân vũ cảnh đỉnh phong tồn tại loại tồn tại này lấy thực lực của mình căn bản là không có cách ngăn cản thậm chí liền chạy trốn đều không thể làm đến đương đua g i a hỏa này thực lực không kém hẳn là kia cái gọi là khởi nguyên t ộ c hạch tâm t ộ c nhân có hắn liền không sợ khởi nguyên thành những tên kia không ra đúng lúc này lại một cái quỷ phương đột nhiên hiện thân hắn liếc qua đồng bạn của mình mở miệng nói ra cái thứ nhất quỷ phương nghe vậy lắc đầu nói ra không có ý nghĩa chỗ này vị khởi nguyên t ộ c cũng quá yếu đi nếu như không có những trận pháp kia ta một người liền có thể đem bọn hắn toàn bộ đ ổ diện đang khi nói chuyện quỷ phương đưa tay phóng xuất ra gió chi bản nguyên áo nghĩa từng đạo phong nhận bay ra tinh chuẩn rơi vào kiếm vô ngân chiến thân đem hắn ra thịt từng cái cắt ra a đau khổ kịch liệt để kiếm vô ngân nhịn không được hét thảm một tiếng hắn còn muốn phản kháng nhưng tại chăm chú quỷ phương trước mặt hắn s u ấ t liên tục kiếm đều làm không được kiếm vô ngân ngã xuống trong vũng máu trên người hắn ra thịt bị cắt chém đến phá thành mà nhỏ mơ hồ có thể nhìn thấy r a thịt bên dưới tản ra nhàn nhạt, nhạt kiếm ý bài ạ cốt quỷ phương tiến lên đem kiếm vô ngân lực lượng phong ấn phòng ngừa hắn làm ra tự bạo hành vi sau đó mang theo bị phong ấn kiếm vô ngân nên ngang rời đi xảy ra chuyện khởi nguyên thành bên trong nhan lạc đột nhiên biến sắc trong tay nàng xuất hiện một khối ngọc bài khối ngọc bài này là khống chế tất cả chiến xa hạ tâm khi kiếm vô ngân chiến xa bị hủy trong nháy mắt trên ngọc bài liền trực tiếp xuất hiện v ế t rách không tốt xem ra lần này thật phiền thoái hội trưởng lập tức đem chúng ta tình huống cáo chi tôn đạo hữu đi để hắn ra mặt hướng chung quanh thành trị cầu viện bạch lộc biết được chiến xa bị hủy lập tức sắc mặt đại biến chiến xa là khởi nguyên thành nội t ì n h lớn nhất những chiến xa này kết thành chiến xa t r ợ t h ậ m chí có thể cùng tôn vũ cảnh chống lại mà đối phương liên chiến xe đều có thể phá hủy có thể thấy được hắn thực lực đã không phải là khởi nguyên thành có thể ngăn cản được nhan lạc nhẹ gật đầu nói ra mở ra khởi nguyên thành tất cả phòng ngự chất p h á p mở ra hộ thành kết giới thông chi tất cả tộc nhân tất cả đều chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu nhan lạc lúc này làm ra an bài mặc kệ kiếm vô ngân có phải hay không bại bởi thái hữu thú nàng đều nhất định phải làm tốt dự tính xấu nhất ân khởi nguyên thành sẽ ra chuyện đang chạy về khởi nguyên thành tôn ngộ không nhận được nhan lạc t i n tức biến sắc khi biết được kiếm vô ngân cũng sẽ ra chuyện đằng sau tôn ngộ không trong mắt không khỏi hiện lên một vòng hạ quang thái hữu thú ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là nơi nào tới thái hữu thú lại dám động đến người của ta tôn nộ không trong lòng tràn đầy phẫn nộ lúc này tăng thêm tốc độ thân hình như đ i ệ n chớp biến mất ngay tại chỗ còn tốt kiếm đạo hữu mộ phù còn tại hắn hẳn là còn sống tôn nộ không một bên đi đường một bên lấy ra chính mình mộ phù tìm kiếm lấy kiếm vô ngân trên thân mộ phù tung tích khi thấy kiếm vô ngân mộ phù ấn khi không có biến mất đằng sau trong lòng của hắn cuối cùng là thở dài một hơi tiểu t ử này tu vi bình thường xương cốt cũng rất cứng rắn b ị ta phong ấn tu vi máu đều muốn chạy hết ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng khởi nguyên thành bên ngoài nơi nào đó sơ lâm mười mấy tên quỷ phương tụ tập cùng một chỗ bọn hắn nhìn qua bị treo ngược ở trên tảng cây kiếm vô ngân trong miệng nghị luật kiếm vô ngân hư n h ư ợ c nhìn xem những này tên kỳ quái trong lòng hiện lên vô tận tuyệt vọng hắn biết đối diện với mấy cái này địch nhân cường đại khởi nguyên thành căn bản là không có cách ngăn cản t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy thả người của ta t r ư ơ n g ba trăm tám mươi bảy thả người của ta ngay tại một đám quỷ phương nghị l u ậ n ẩm ý thời điểm một bóng người đi tới kiếm vô ngân trước mặt nhìn trước mắt cái này nhỏ yếu sâu kiến trong con mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng k i n h thường trào phúng Cái g ủy thủ, thủ đại nhân ý của ngươi là cái kia tôn nộ không đã đột phá đến tôn vũ cảnh một bên bị phương nghe vậy trong mắt lộ ra vẻ kinh ngạc ủy thủ nói ra không sai sáu mươi năm trước thuế diễn cung tổ chức tọa vòng phong trong thí luyện cái kia gọi là tôn nộ g không ra hỏa tại trong thí luyện được cái người thứ hai đồng thời thành công đột phá đến tôn vũ cảnh người thứ hai cái kia hạng nhất chẳng lẽ chính là cái kia gọi là thích la huyền phong gia n g hỏa những n à y quỷ phương hiển nhiên đối với t u ế diễn cung tình huống hết sức quen thuộc nhất là đối với thích la huyền phong loại tồn tại này càng là có đặc biệt chú ý không hạng nhất là đông niêu nhất tộc thiên tài đông niêu giác la người này tiềm lực sâu không lường được ủy c ư đại nhân đã từng nói có thể xâm nhập tọa vong tháp tầng mười lại còn chưa hoàn thành sau cùng đột phá người này ngày sau thành cựu thấp nhất đều là tôn vũ cực cảnh thậm chí có khả năng đột phá đến trụ diễn cảnh ủy thủ lắc đầu nói đến đông niêu giác la thời điểm trong con mắt của hắn rõ ràng toát ra vẻ kiên rẻ c h ụ diễn cảnh tiềm lực nghe thấy lời ấy chúng quỷ phương không khỏi hít sâu một hơi bọn hắn đều rất rõ ràng điều này có ý vị gì đang khi nói chuyện quỷ thủ ánh mắt lần nữa rơi vào kiếm vô ngân trên thân mặc dù hắn xem thường kiếm vô ngân tiềm lực nhưng từ đối với khởi nguyên tộc hiếu kỳ hắn hay là quyết định nhìn trộm một chút khởi nguyên tộc bí mật Quỷ thủ dội r à ngón tay nhẹ nhàng điểm một cái kiếm vô ngân mi tâm lập tức bay ra một cái q u a n cầu q u a n cầu này chính là kiếm vô ngân thức hải người này càng đem kiếm vô ngân thức hải trực tiếp kéo ra đi ra để cho ta nhìn xem cái gọi là khởi nguyên bộ tộc đến tột cùng có bí mật gì đi. quỷ thủ nhắm mắt lại lấy hắn lực lượng cường đại bắt đầu đọc đến kiếm vô ngân ý thức dừng tay ngay tại quỷ thủ đọc đến kiếm vô ngân ý thức trong nháy mắt một bóng người đột nhiên xuất hiện trên k h ô n g t r ú n g người tới chính là căn cứ mộ phụ định bị tìm tới nơi này tôn nộ g không gặp quỷ thủ đang học lấy kiếm vô ngân ý thức tôn nộ g không sắc mặt đại biến hắn không lo được suy nghĩ nhiều lúc này đưa tay một chỉ thi t r i ể n ra tịch diệt chỉ tịch diệt chỉ chỉ là chân vũ cấp áo nghĩa thần thông tự nhiên không cách nào đối với quỷ thủ tạo thành thương tổn quá lớn mà tôn nộ không sở dĩ dùng loại công kích này thì là lo lắng cho mình công kích sẽ lan đến gần kiếm vô ngân ý thức. diệt t chỉ h ra, quỷ ủy vô thủ đã ư a a t nhận ra tôn nộ không ý nghĩ không khỏi cười lạnh một tiếng đưa tay liền muốn đem kiếm vô ngân ý thức bóng nát tôn nộ không biến sắc chỉ có thể từ bỏ cưỡng ép tước đoạt kiếm vô ngân ý thức ý nghĩ lách mình hướng phía những cái kia quỷ phương lao đi như ý kim quang thi triển mỗi một đạo kim quang đều tinh chuẩn chống đỡ tại quỷ phương mi tâm một màn này để quỷ thủ không khỏi lộ ra một tiệm n g h i ê trọng nắm kiếm vô ngân ý thức tay vô ý thức n g ừ n g lại tôn nộ không khống chế như ý kim quang con mắt nhìn chòng chọc vào quỷ thủ nói ra thả người của ta quỷ thủ nghe vậy cười lạnh nói tại gia nhập thái hư quỷ quật này g đó bọn hắn liền đã làm xong là hội quật hy sinh chuẩn bị ngươi không uy hiếp được ta có đúng không tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng s ắ c ý một giây sau mấy tên quỷ phương mi tâm liền bị như ý kim quan g xuyên thủng ý thức của bọn hắn cũng bị hạt giống thần bí sợi dễ trong nháy mắt thôn p h ệ người một chết quỷ thủ không nghĩ tới tôn nộ không dĩ nhiên như thế quả quyết đánh chết thủ hạ của mình không khỏi trong lòng giận dữ nhưng hắn cũng không dám cầm trong tay kiếm vô ngân ý thức đánh nát bởi vì lúc này tôn nộ không trong tay còn nắm giữ lấy mười mấy tên quỷ phương tính mệnh cùng sơn quỷ khác biệt mỗi một cái quỷ phương đều là quỷ thủ tỉ mỉ bồi dưỡng tâm phúc rất nhiều quỷ phương thậm chí đều là quỷ thủ huyết mạch tộc nhân bởi vậy đối mặt tôn hắn do dự thả n g ư ờ i của ta tôn ngộ không tiếp tục uy hiếp nói con mắt vẫn như c ũ n h ì n t r ọ n g t r ọ c vào quỷ thủ t ố t ta có thể thả người quỷ thủ đưa tay đem kiếm vô ngân ý thức đưa về trong thân thể hắn gặp tình hình này tôn ngộ không trong lòng không khỏi thở dài một hơi sau đó thi triển linh viên đạp tinh bộ lách mình xuất hiện ở kiếm vô ngân bên người quỷ thủ t h ấ y thế cũng không có ngăn cản mà là khống chế lực lượng của mình đem tất cả quỷ phương mi tâm như ý kim quang đánh nát làm xong đây hết thể đằng sau quỷ thủ nhìn qua ngay tại là kiếm vô ngân chữa thương tôn ngộ không n ư ờ i lạnh nói xem ra ngươi hẳn là sáu mươi năm trước đột phá tôn vũ cảnh tôn nộ không không nghĩ tới bất quá mới đột phá sáu mươi năm ngươi cũng đã có được thực lực cường đại như vậy tôn nộ không nhìn về phía quỷ thủ nói ra ta không biết ngươi tại trong ý thức của hắn thu được cái gì ký ức nhưng là hôm nay ngươi hẳn phải chết nơi này có đúng không ta thưởng thức sự côn vọng của ngươi bất quá côn vọng thường thường là cần trả giá thật lớn đang khi nói chuyện quỷ thủ triệu hoán ra chính mình tôn linh đó là một bộ thân thể băng lam quanh thân mọc đ ầ y gai ngược đầu thú thân người tôn linh tôn linh trong tay còn bưng lấy một đoạn ngọn lửa màu xanh lam Quỷ thủ cùng tôn linh dung hợp đưa tay đem quỷ phương bọn họ đưa ra chiến trường sau đó đưa tay phóng xuất ra một đoàn bằng diễm hướng phía tôn ngộ không liền công tới lại là băng chi bản nguyên áo nghĩa tôn ngộ không sắc mặt trầm xuống đối mặt tôn linh trạng thái dung hợp d ư ớ i quỷ thủ hắn không dám k i n h thưởng liền tranh thủ kiếm vô ngân thân thể thu nhập một cái bảo hạ bên trong thân hình phát một cái biến mất ngay tại chỗ oanh cường đại băng chi bản nguyên áo nghĩa đem chọn phiến sơn lâm đ ô n kết nhưng mà ủy thủ nhưng không có mảy may vung lòng bởi vì hắn phát hiện công kích của mình cũng không có thương tổn đến tôn ngộ không an ta một vậy đúng lúc này Tôn nộ không thân ảnh đột nhiên xuất hiện, tay t không cô nộ ảnh nhiên hiện, hắn như đồng, kim h đối với quỷ cầm ý ủy bảo đầu chính là một loại. Ừ, thế mà không chịu hoán đầu chịu muốn chính chẳng Thừ, thế không linh, tôn ngươi liền là lẽ l mà một ấ loại thủ r ạ n g t á i giao này, cùng ta giao phong ta t sao? h Quỷ thủ trong mắt lõe lên một vòng lanh ý trong tay của hắn xuất hiện một thanh màu xanh ra trời băng xoa băng xoa bên trên tản ra khiếp người hạt khí quay như ý kim cô đ ồ n g cùng băng xoa đụng vào nhau hai kiện thần binh giữ lẫn nhau trong n ấ y mắt như ý kim cô đ ồ n g bên trên thần bí đào văn đồ án lõe lên một cái rồi biến mất giam giác băng xoa truyền đến một tiếng v ă giòn ủy thủ sắc mặt đại biến trong mắt lộ ra vẻ khiếp sợ thật cường đại thần binh Quỷ thủ lách mình lưu lại đưa tay phóng xuất ra một đạo băng chi bản nguyên áo nghĩa thần thông thần thông hóa thành một tòa sông băng hướng phía tôn ngộ không nghiền ép m à đ i tựa hồ muốn đem tôn ngộ không trực tiếp đục nát đối mặt đánh tới sông băng tôn ngộ không chấn động trong tay như ý kim cô đồng như ý kim cô đồng trực tiếp đánh tới hướng sông băng chỉ nghe một trận tinh m ị n tiếng b ă n g sông băng ứng thanh hóa thành mảnh vỡ chương ba trăm tám mươi tám diễn sát ủy thủ chương ba trăm tám mươi tám d i ệ t sát ủy thủ cái gì ủy thủ thấy cảnh này trong mắt lóe lên một tia hoảng sợ mà lúc này tôn ngộ không đã huy động như ý kim cô đồng đối với hắn một gậy đập tới. v ẫ i như ý kim cô đồng cùng băng xoa lại lần nữa đụng vào nhau tôn nộ không trong mắt lộ ra chiến ý m á h liệt đây là hắn đột phá đến tôn vũ cảnh trận chiến đầu tiên loại này đã lâu cảm giác mạnh mẽ để trong cơ thể hắn nhiệt huyết sôi trào như ý kim cô đồng tại kim chi bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới tách ra kim quang trói mắt mỗi một đồng đều buộc phát ra tựa là hủy diệt lực lượng Quỷ thủ càng đánh càng sợ hắn chưa từng có nghĩ tới một cái vừa mới đột phá tôn vũ cảnh bất quá mấy chục năm ra hỏa lại có thể có được khủng bố như thế chiến lực mà lại chiến đấu đến nay đối phương đều chưa từng triệu hồi ra tô phải biết tôn vũ cảnh cường đại nhất trạng thái là tại dung hợp tôn linh đằng sau nói cách khác lúc này tôn nộ không căn bản cũng không có vận dụng toàn bộ lực lượng nghĩ tới đây quỷ thủ trong lòng không khỏi có chút bối rối tôn nộ không bén nhạy đã nhận ra điểm này lúc này chiến ý càng mạnh như ý kim cô đồng n ũ động giống như thủy triều liên miên bất tuyệt hướng phía quỷ thủ đập tới cuồng lôi băng giới mắt thấy tôn nộ không thế công càng ngày càng mạnh quỷ thủ trong lòng vừa sợ vừa giận lúc này kết đ ộ n phụ văn trong chốc lát trong hư không đột ngột xuất hiện mười hai cây băng trụ đem tôn nộ không thân thể vây vào giữa đây là thần thốc gì tôn nộ không nhìn qua vây quanh ở chính mình chung quanh mười hai cây băng trụ bản năng cảm nhận được uy hiếp chi chi chi băng trụ ở giữa từng đạo hồ quan g điện lấp lóe một lát sau những hồ quan g điện này liền biến thành từng đạo tráng kiện địa tác bộc phát ra uy áp kinh khủng tôn nộ không thấy thế đội vang lách mình muốn thoát ly băng trụ nhưng hắn thân thể vừa mới bay lên liền bị một đạo vô hình kết giới đẩy lui trở về những băng trụ này tạo thành một cái ngay tại không ngừng thu nhỏ kết giới tốt huyền ảo thần thông tôn nộ không sắc mặt trở nên có chút n g trọng mà lúc này băng trụ phạm vi không ngừng thu nhỏ để xuống tôn ngộ không phạm vi hoạt động tựa hồ rất có đem hắn phong ấn tại trong băng trụ ý tứ xem ra không sử dụng tôn linh hoàn toàn chính xác còn chưa đủ lấy đánh bại một cái tôn vũ cảnh cường giả tôn nộ không tâm niệm vừa động một đạo thân ảnh hư hảo xuất hiện thân ảnh này toàn thân tản ra kỳ i quan g con mắt như là hai cái vòng xoáy ngay tại không ngừng xoay tròn lấy tôn linh dung hợp theo cùng tôn linh tương dung tôn nộ không chỉ cảm thấy lực lượng của mình trong nháy mắt tăng lên mấy chục lần nhìn qua bốn phía không ngừng hướng phía chính mình tới gần băng trụ khoe miệng của hắn không khỏi câu lên một vòng nụ cười lạnh như băng huyền cực kim tri ấn tôn vũ tri ấn t ô n n ộ không k ế t động h u y ề n cực kim triển ấn từng đạo phù văn màu vàng hướng phía lòng bàn tay của hắn hội tụ cuối cùng h ó a thành một đạo màu vàng phát ấn h ư ớ n g phía p h í a t r ê n đánh tới. When chỉ nghe một tiếng kịch liệt b anh minh băng trụ hình thành k ế t g i ớ i trong n h á y mắt phá thoái mười hai cây băng trụ cũng tại h u y ề n cực kim triển ấn tác dụng dưới nhao nhao vỡ nát cái gì cái này sao có thể q u ỷ t h ủ nhìn qua phá vỡ chính mình cùng lôi băng g i ớ i quá i v ậ t không khỏi mặt lộ v ẻ kinh ngạc mà lúc này cũng tôn linh dùng hợp tôn nộp không, không có cho quy tụ thời gian phản ứng đưa tay lần nữa thì chết ra n u y ê n cực kim chợ ấn tôn vũ chi ấn ranh ra quỷ thủ vô ý thức dựng lên băng xoa muốn chống đỡ nhưng huyền cực kim t r i ể n ấn dù sao cũng là loạn cổ thần diễn kỷ nguyên truyền thừa cổ l a o uy lực to lớn như thế nào hắn tùy tiện có thể ngăn cản q u a n h huyền cực kim t r i ể n ấn oanh mở quỷ thủ băng xoa rơi vào lồng ngực của hắn quỷ thủ thân thể tại vô kiên bất tội kim chi bản nguyên áo nghĩa công kích đến trực tiếp tầm vang nổ tung phúc quỷ thủ tôn linh tiêu tán khôi phục thành lúc đầu bộ g á n g hắn vội vang móc ra mặt nạ đ e o lên che lại diện mạo của mình sau đó quay người liền muốn chạy trốn lúc này quỷ thủ đã minh mạch chính mình cũng không phải tên trước mắt này đối thủ hiện tại mới muốn chạ không khỏi cũng quá đã chậm tôn nộ g không cười lạnh một tiếng linh viên đạp tinh bộ thi triển thân thể lúc này biến mất ngay tại chỗ khi hắn lần nữa hiện thân thời điểm đã xuất hiện ở quỷ thủ trước mặt như ý kim cô đồng huy động nặng nề mà đập vào quỷ thủ trên thân quỷ thủ lúc này một cái lảo đảo bay ngược ra ngoài không đợi đối phương ổn định thân hình tôn nộ g không đã lại lần nữa thi triển linh viên đạp tinh bộ đi tới quỷ thủ sau lưng đưa tay một t r ư ờ n g đem hắn đập bay trên mặt đất phất quỷ thủ q u dạp xuống đất trong miệm không ngừng phun trào ra máu tươi hắn dây rủa lấy muốn đứng dậy lại bị tôn nộ không nhấc chân đập mạnh trực tiếp đã dấm vào trong lòng đ nghĩ đến kiếm vô ngân chịu tổn thương tôn nộ g không trong lòng sát ý càng phát ra m á n h liệt mà bị dấm vào lòng đất quỷ thủ không cam tâm thất bại lúc này tôi h động băng chi bản nguyên áo nghĩa một cỗ băng hàn lực lượng thuận đại địa hướng phía tôn nộ g không thân thể ăn mòn mà đến tôn nộ g không thân thể trong nháy mắt hóa thành một bộ băng đ i ê u ngay tại quỷ thủ dễ rủa lấy từ lòng đất thò đầu ra trong nháy mắt chỉ nghe răng r ắ c một tiếng băng đ i ê u trong nháy mắt nổ tung oanh tôn nộ g không thân ảnh xuất hiện hắn nhìn xem vừa mới thò đầu ra quỷ thủ nhất chân chính là một đạp phất quỷ thủ bị một cước này đạp trên mặt đất cậy ra một đạo dãnh sâu h o m bất quá dù sao cũng là tôn vũ cấp sinh mệnh dù vậy quỷ thủ vẫn không có mất đi sức phản kháng quỷ thủ thả người nhảy lên một cái đưa tay ngưng tụ băng xoa đối với tôn nộ không phát khởi phản kích chỉ t i ế c đã mất đi tôn linh g i a trì tại dung hợp tôn linh tôn nộ không trước mặt công kích của h ắ n căn bản là không có cách đối với tôn nộ không tạo thành bất cứ uy hiếp gì tôn nộ không đưa tay một vậy quỷ thủ thân thể trực tiếp bay ngược một vậy này trực tiếp đập vỡ quỷ thủ nửa bên thân thể quỷ thủ kéo lấy thương thân thể còn nghĩ tới thân tôn nộ không thay thế như ý kim cô đồng hội tụ kim chi bản nguyên áo nghĩa tại kim chi bản nguyên áo nghĩa ra chỉ bên dưới một gậy bung ra một gậy này trực tiếp đem quỷ thủ thân thể đệ bạo quỷ thủ kêu thảm ý thức thể hóa thành một đạo lưu quang muốn chạy trốn nếu ý đồ nhìn trộm bí mật của chúng ta vậy sẽ phải làm tốt tử vong chuẩn bị tôn nộ không nhìn qua thoát đi quỷ thủ ý thức nếp miệng lên một vòng cười lạnh một giây sau chạy trốn ý thức thể đột nhiên phát ra thanh âm h o n g sợ sau đó thân thể hóa thành hư bô biến mất không thấy gì nữa quỷ thủ ý thức bị hạt giống thần bí thốt vệ tôn nộ không cuối cùng là thở dài một hơi mặc dù hắn không xác định quỷ thủ tại kiếm vô ngân trong ý thức thu được tin tức gì nhưng nếu là để ra hỏa này chạy ra ngoài tất nhiên hậu hoạn vô tận bất quá thái hư quỷ c ậ thủ t đoạn hoàn toàn chính xác lợi hại những n à y quỷ thủ ký ức tất cả đều sắp đặt cầm chế một khi nhận ngoại lực xâm nhập liền sẽ tự động phá hủy cũng khó trách sư tôn không cách nào tìm tới thái hư quỷ còn tham ổ tôn nộ không cảm thán một tiếng sau đó thân thể n h ó á n một cái biến mất ngay tại chỗ một giây sau tôn nộ không xuất hiện ở đàn chờ đợi nhà mình q u thủ chiến thắng mà về quỷ phương trước mặt đưa tay phong ấn tất cả quỷ phương lực lượng hắn chuẩy kỹ càng t d á m tính toán ta khởi nguyên thành người tất phải chết tôn nộ g không trong mắt lộ ra sát khí lạnh như băng khởi nguyên thành là hắn độc chiếm chạm vào hắn phải chết chương ba trăm tám mươi chín tiến về thích giả thành chương ba trăm tám mươi chín tiến về thích giả thành nhìn xem trước mặt những này bị phong ấn quỷ phương tôn nộ g không trong mắt lóe lên một vòng hàng quang hắn tiện tay lấy ra một chút vật liệu đơn giản luyện chế ra một chiếc q u a n t à i đem những này quỷ phương tạm thời toàn bộ nhét vào trong q u a n t à i hoàn thành đây hết thể đằng sau tôn nộ g không mang theo quá tải biến mất ngay tại chỗ khởi nguyên thành bên trong nhan lạc bọn người thần tình nghiêm túc lúc này khởi nguyên thành tất cả cấm chế phòng ngự đều đã mở ra bạch lộc lục phạm tuyết lưu hình bọn người toàn bộ tiến vào trên xa làm xong tùy thời chiến đấu chuẩn bị t ố t nguy hiểm giải trừ ngay tại tất cả mọi người t h ầ n sắc căng cứng thời điểm nhan lạc đột nhiên lấy ra mộ phủ khi nhìn đến phía trên truyền đến tin tức đằng sau trên mặt của nàng lập tức hiện ra một vòng dáng tươi cười một giây sau một bóng người xuất hiện ở khởi nguyên thành bên ngoài nhìn xem hoàn hảo khởi nguyên thành tôn ngộ không mỉm cười thân hình thoát một cái biến mất ngay tại chỗ xuất hiện lần nữa thời điểm đã đi tới nhan lạc trước mặt lạc, lạc ta trở về tôn ngộ không trở về để khởi nguyên thành bên trong đám người cuối cùng là thở dài một hơi bất quá khi nhìn đến thụ thương kiếm vô ngân lúc sắc mặt của mọi người tất cả đều trở nên dị thường khó coi sư phụ đây là người nào làm lý thanh chiếu biến sắc nàng nhìn qua đã không có nhân dạng kiếm vô ngân trong lòng tràn đầy phẫn nộ dù sao kiếm vô ngân đã là bây giờ khởi nguyên tộc bên trong lợi hại nhất cường dạ một trong ngay cả hắn đều bị bị thương thành dạng này nếu không phải sư phụ kịp thời trở về lần này khởi nguyên thành coi như nguy hiểm tôn nộ không nói ra là thái hư quỷ của người làm bất quá những người này trong ý thức đều sắp đặt cấm chế cho nên bọn hắn bắt đi kiếm đạo hữu hẳn là muốn dẫn dụ chúng ta ra khỏi thành cho nên bọn hắn hẳn là không cách nào phá mở h u thành trận pháp chỉ cần mọi người lưu tại trong thành hẳn là an toàn chỉ là để cho ta nghi ngờ là bọn hắn vì sao đột nhiên để mắt tới chúng ta khởi nguyên thành tôn nộ không tao mày nói dù sao khởi nguyên thành tuy nhỏ nhưng phòng ngự s â m nghiêm thái hư quỷ quật cho dù là muốn bước lên bắt vực náo động cũng không có tất yếu nhằm vào khởi nguyên thành mới đối nghe thấy lời ấy bạch lộc trong mắt lóe lên một vòng vẻ suy tư nàng nhìn trong quan tài quỷ phương một chút nói ra có khả năng hay không mục tiêu của bọn hắn cũng không phải là chúng ta lợi vừa nói ra tôn ngộ không trong lòng lập tức chấn động hắn c a o mày nói mục tiêu không phải chúng ta chẳng lẽ nói bọn hắn muốn đối phó là những người khác bạch lộc nói ra khởi nguyên thành mặc dù là một tòa thành mới nhưng nó cùng đạo hữu quan hệ ngoại giới đều phi thường rõ ràng cho nên có khả năng hay không bọn gia hỏa này sở dĩ tính toán chúng ta là muốn thông qua chúng ta đặt thành một loại mục đích tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu hắn đem quan tài thu v à o nói ra ta nghĩ ta hẳn là đoán ra mục đích của bọn hắn lạc lạc các vị đạo hữu ta cần tiến về thích già thành một chuyến lúc ta không có ở đây mọi người nhớ lây không thể rời đi khởi nguyên thành mặc kệ phát sinh bất cứ chuyện gì nói xong tôn nộ không đem mình tại tà nguyệt tam tinh động luyện chế bảo vật cùng hắn là nhan lạc bọn người chuẩn bị công pháp áo nghĩa thần thống các loại vật phẩm toàn bộ lấy ra ngoài cương đạo hữu còn tại quặng mỏ đóng giữ nhan lạc mở miệng nhắc nhở nàng lo lắng cương cũng sẽ nhận tập kích tôn nộ không nghe vậy khẽ gật đầu nói ra ta sẽ đem cương đạo h ư u mang về về phần kiếm đạo h ư u liền giao cho các người ý thức của hắn nhận lấy thương tích trong thời gian ngắn khả năng không cách nào t h ứ c t ỉ n h bất quá ta đã cho hắn ăn năn vào đàn g n d ư ợ g các ngươi cũng không cần lo lắng quá mức nói xong tôn nộ không cũng không có quá nhiều chỉ hoãn mà l à q u a y người rời đi khởi nguyên thành thẳng đến quặng mỏ mà đi quặng mỏ khoảng cách khởi nguyên thành cũng không xa lấy tôn nộ không tốc độ bất quá một lát cũng đã đi tới q u ặ n mỏ q u ặ n mỏ bên trong thợ mỏ chính làm được khí thế ngất trời những thợ mỏ này đều là khởi nguyên thương hội thuê một chút đê đ ẳ n g trung tộc đại đa số tu vi đều tại hư vũ cảnh có thể là chân vũ cảnh sơ trung kỳ bọn hắn dựa vào đạo quáng kiếm lấy lấy yêu đất thù lao cương thần tình ngưng trọng trong tay nắm thiên cương côn hiển nhiên hắn đã biết chu bình đẳng nhân bị tập kích tin tức cương đạo hữu ngay tại cương mặt mũi tràn đầy lo lắng thời điểm tôn nộ g không thân ảnh đột nhiên xuất hiện tôn đạo hữu cương khi nhìn đến tôn nộ g không trong n h y mắt cả người nhất thời buông lòng xuống hắn nhìn qua tôn nộ không một mặt kích động tô nộ không nói ra cương đạo hữu gần nhất bắc vực có chút không quá an toàn Quận mỏ sau ự tỉnh, ngươi hết chớ để ý, trước cùng ta về khởi n g y ê n hành, về phần quận hết tạm thời về mỏ, tạm trước đó n nghe g lại đạo đi. Tốt, ta nghe đạo hưu. cương h e vậy, vàng ậ liền hội g tập đầu đó, Sau nói cưng ra. t kết tất cả thợ mỏ sớm cấp cho thù lao để bọn hắn tạm thời trước r i ê n g phần mình trở về thợ mỏ được thù lao lòng tràn đầy vui vẻ cáo từ rời đi toàn bộ q u ậ n mỏ lập tức trở nên yên tĩnh trở lại tôn lộ không thấy thế đưa tay p h ó n g xuất ra từng đạo c ấ m chế đem q u ậ n mỏ dùng kết giới phong ấn đứng lên trừ phi hắn tự mình giải khai nếu không cho dù là tôn vũ cảnh cũng vô pháp trong khoảng thời gian ngắn phá vỡ trong ấn. lòng của hắn suy đoán thái n còn g trên kết giới, hư quỷ q u y ê n t h đột nhiên cung nhằm đ vào khởi nguyên thành, thành, thành hướng phía thích giả thành mà đi trong lòng của hắn suy đoán thái hư quỷ quật đột nhiên nhằm vào khởi nguyên thành rất có thể chính là muốn muốn tính kế đông liêu thích giả bọn hắn muốn đem đông liêu thích giả giới thích giả thành v ề phần thái hư quỷ quật vì sao muốn đem đông l i ê u thích giả r ờ i thích giả thành tôn lộ không trong lúc nhất thời cũng không có đầu mối bất quá hắn đã thông qua lệnh bài của mình đem suy đoán cáo chi đông l i ê u thích giả thích giả thành bên trong đông l i ê u thích giả ánh mắt nghiêm trọng b ắ c b ự c những ngày này càng ngày càng không yên ổn nhất là hạng mục cùng đ a n câu hống trước khi đến bắc hoàng mạc sơn mạnh không lâu lại cũng đã mất đi liên lạc tại bảy mươi hai tôn bên trong xếp hạng thứ tư cực giả ngay cả hắn đều đã mất đi liên lạc cái này khiến đông niêu thích giả càng phát ra cảm nhận được bất ăn chính vì vậy tại đông nhiêu vô tiện cùng thích la huyền phong đến thích giả thành đằng sau đông nhiêu thích giả cũng không có an bài bọn hắn nhiệm vụ gì mà l à để bọn hắn lưu tại thích giả thành bên trong để phòng bất chắc tại nhận được tôn nộ g không tin tức lúc đông nhiêu thích giả sắc mặt trở nên càng n g ư n g trọng hắn không nghĩ tới thái hư quỷ quật lại muốn tính toán khởi nguyên thành bọn hắn muốn để cho ta rời đi thích giả thành là muốn tính toán ta hay là muốn mưu đ ổ thích giả thành đông nhiêu thích giả cao mày thái hư quỷ quật hành vi quá mức phép lối để hắn mơ hồ đã nhận ra một tia quỷ dị vì cái này rõ ràng không phù hợp thái hư quỷ quật di vã chương ba trăm chín mươi dọc đường phát hiện chương ba trăm chín mươi dọc đường phát hiện hàn quỷ vất lạc tại khởi nguyên thành bên ngoài bắc hoàng mạc sơn mạch nơi nào đó một tên quỷ thủ đi tới hấp sau lưng mở miệng nói ra ngựa khí mười phần nặng nề g h hấp trên mặt mang theo quỷ diện khoác trên người lấy lóng lánh kim quang trường bảo khi biết hàn quỷ chết tin tức lúc trong con mắt của hắn rõ ràng hiện lên một tia kinh ngạc không có khả năng bắc vực những cái tia tôn vũ cảnh đều chưa từng rời đi chính mình c h ấ n giữ thành trì hàn quỷ làm sao lại chết hấp thanh em băng lãnh trong ánh mắt tràn đầy nghi hoặc hấp hội đại nhân chẳng lẽ là tuế diễn cung lại phái ra cáo thủ Quỷ thủ suy đ o á nói n hắn thấy có thể giết chết hàn quỷ người chí ít đều được là tôn vũ cảnh t r ù n g kỳ người nổi bật nếu không cho dù hàn quỷ không địch lại cũng không trở thành ngay cả chạy trốn mệnh đều làm không được ngươi mang lên bắn quỷ cùng đi khởi nguyên thành điều tra hàn quỷ nguyên nhân cái chết còn có để lực quỷ bọn hắn phong tỏa tốt lối ra nhất định không thể để cho g i a hỏa kia chạy ra ngoài hấp lạnh giọng nói ra nghĩ đến cái kia từ trong tay mình đào t à u g i a hỏa ánh mắt của hắn không khỏi tràn đầy hàn ý là hấp hội đại nhân ủy thủ quay người rời đi lợi cho quỷ thủ rời đi về sau hấp tháo xuống mặt nạ trên mặt lộ ra h ắ n cái kia tái nhậm che lấp khuôn mặt thôn vệ hai cái tôn vũ cảnh thực lực của ta cuối cùng là khôi phục được tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong bất quá chỉ dựa vào tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong lực lượng vẫn là không cách nào phá vỡ đạo phong ấn kia hấp tự l ầ m bẩm nghĩ đến món đồ kia trong con mắt của hắn không khỏi hiện lên một vòng tình quang chỉ cần có thể đạt được món đồ kia chính mình nhất định có thể khôi phục đến trụ diễn cảnh giới đến lúc kia ai cũng đừng nghĩ tại hạn chế hành vi của hắn quỷ cừ thái hư quỷ quật nếu như không phải cần phải mượn lực lượng của các ngươi giúp ta khôi phục chỉ bằng các ngươi cũng nghĩ khống chế ta thật sự là buồi hấp trong mắt toát ra một k i a u oán động làm loạn cổ thần diễn kỷ nguyên tồn tại cường đại hắn tự nhiên không cam tâm bị quản chế tại một đám ngay cả mặt cũng không dám lộ ra hỏa nhưng vì có thể khôi phục thực lực hắn cũng chỉ có thể miễn cưỡng lưu tại thái hư quỵ quật là những n à y không dám lộ mặt ra hỏa hiệu lực quy hư thần thông tôn nộ không thi triển quy hư thần thông ẩn nặc khí tức của mình hắn mơ hồ cảm giác được bây giờ bắc b ự c cũng không an toàn phảng phất có một đôi mắt một mực tại âm thầm nhìn chằm chằm bắc cực nhất, nhất động cho nên hắn nhất định phải che giấu mình a tôn nộ không thân hình dừng lại dưng bước hắn phía dưới vốn phải là một tòa phiên trợ có thể để hắn kỳ quái là phiên trợ này trên không thế mà tản ra nhàn nhạt huyết tinh chi khí không thích hợp tôn nộ không trong lòng hơi động, lách mình đi tới phiên trợ trước hắn cất bước đi vào phiên trợ khi tiến vào phiên trợ trong nháy mắt sát mặt của hắn trong nháy mắt trở nên ngưng trọng lên trong phiên trợ lần lượt từng bóng người quỳ dạm xuống cùng một chỗ bọn hắn trên mặt dáng tươi cười trên thân cũng đã không có mảy may khí thức lại là kiểu chết này tôn nộ không nhìn xem trong phiên trợ những cái kia mất đi sinh mệnh khí t ứ c lại mặt mỉm cười thân ảnh thần sắc n ư n g trọng kiểu chết này hắn hết sức quen thuộc chính là lúc trước củ ly thành t r u n g quanh những cái t i ê a phiên trợ sinh mệnh khi chết trạng thái hấp tôn nộ không trong đầu nổi lên hấp bộ dáng hắn không nghĩ tới hấp thế mà cũng tới đến bắc vực xem ra bắc vực hoàn toàn chính xác phải có đại sự phát sinh tôn nộ không tự l ầ m bẩm nhìn xem trong phiên trợ thi thể hắn thở dài một hơi quay người rời đi con đường sau đó bên trong tôn nộ không phát hiện to to nhỏ nhỏ mấy chục cái thôn xóm cùng phiên trợ bên trong đều không ngoại lệ tất cả sinh linh đều đã mất đi sinh mệnh trên mặt của bọn hắn đồng dạng mang theo một vòng nụ cười cổ k h á i đáng t r ư c hấp một ngày nào đó ta sẽ đích thân đem người đưa vào hư vô tôn nộ không trong lòng càng càng phẫn nộ tu hành đến nay hắn đã đã trải qua quá nhiều sinh tử đối với sinh tử tiêu tan hắn đã sớm thói quen nhưng hắn trong lòng vẫn như cũ lo liệu lấy đến từ sư phụ bồ đ ề tổ sư dạy bảo đối với sinh mệnh từ đầu tới cuối duy trì lấy một tia kính sợ mà đối với loại kia làm sát kẻ vô tội tàn sát nhỏ yếu giá hỏa trong lòng của hắn càng là tràn đầy khinh bỉ cho là loại này lấy mạnh hiếp yếu giá hỏa căn bản không xứng đáng là người tu hành tôn nộ không lấy ra l ệ n bài đem phát hiện của mình thông chi đông niêu thích giả ngoài ý liệu là đối với tin tức này đ ông l i ê u thích giả lại đã sớm biết được thích giả sư minh đã hạ lệnh để b ắ c vượt tất cả phiên trợ thôn xóm sinh linh tất cả đều tiến vào phụ cận thành trì tị nạn bất quá xem ra mặc dù có thích giả sư minh mệnh lệnh hay là có không ít phiên trợ bị hủy diệt hai tương tôn nộ không cao mày nói chỉ là để hắn kỳ quái là thái hư quỷ quật lần này đến tột u cung muốn làm gì chẳng lẽ bọn hắn là muốn triệt để cùng thuế diễn cùng khai chiến phải không bọn hắn thật sự có lá gan này sao hay là trước chạy tới thích giả thành đi tôn nộ không thở dài một hơi bắt vượt quá lớn nhất là những ngày phiên trợ cùng thôn xóm phân tán quá mở thật gặp được nguy hiểm cho dù phụ cận thành trì muốn trợ g i ú p cũng căn bản không k ị p duy nhất phương pháp chính là để phiên trợ thôn xóm sinh linh tiến vào thành trì tị nạn có hộ thành đại trật tại cho dù thật có cường định cũng rất khó công phá thành trì uy hiếp được trong thành trì sinh linh tôn nộ không tâm tình càng phát ra nặng nề g h rời đi phiên trợ không lâu hắn đột nhiên cảm nhận được có hai đạo tôn vũ cảnh khí tức lóe lên một cái rồi biến mất tôn, vũ cảnh, chẳng lẽ là chấn bắc sư tôn nộ không trong lòng hơi lậu bất quá hắn cũng không có triệt hồi quy hư thần thông mà là lách mình giấu ở một cây đại thụ phía sau không bao lâu hai bóng người xuất hiện ở tôn nộ không trong tầm mắt khi thấy rõ bộ dáng của đối phương đằng sau ánh mắt của hắn lập tức trở nên lăng lệ hai cái q u ỷ thủ tôn nộ không không nghĩ tới xuất hiện hai cái tôn vũ cảnh thế mà lại là hai cái q u ỷ thủ mà lại xem bọn hắn tiến lên phương hướng tựa hồ đúng là mình tới phương hướng bọn hắn muốn đi khởi nguyên thành tôn nộ không trong mắt lóe lên một vòng sắt ý b ớ t quá nghĩ đến khởi nguyên thành công chế phòng ngự trong lòng của hắn hơi thở dài một hơi sau đó lấy ra lệnh bài sẽ có hai tên tôn vũ cảnh tiến về khởi nguyên thành tin tức cáo chi nhan lạc cùng đồng liều thích giả hắn nói cho nhan lạc để nàng nhớ lấy mặc kệ là phát sinh bất cứ chuyện gì cũng không thể rời đi khởi nguyên thành cũng muốn một mực mở ra khởi nguyên thành toàn bộ cấm chế phòng ngự về phần mở ra trận pháp tiêu hao lấy khởi nguyên thương hội tích xúc tăng thêm chính mình lưu cho bọn hắn chân vũ thạch hoàn toàn đủ để trèo c h ố n g mấy cái vũ trụ niên đông yêu thích giả khi biết lại có hai tên tôn vũ cảnh tiến về khởi nguyên thành phương hướng đằng sau trong mắt cũng toát ra vẻ phẫn nộ làm bác vực người mạnh nhất thái hư quỷ quật tại địa bàn của mình tùy ý làm vậy chính mình lại không thể rời đi thích giả thành cái này khiến hắn cảm nhận được không gì sánh được phẫn nộ có thể nghĩ đến sư tôn căn dặn đông yêu thích giả cũng chỉ có thể cố nén tức giận nói cho tôn nộ không để hắn trước chạy đến thích giả thành về phần sự t ì n h khác tạm thời không nên nhúng tay xem ra sư minh tựa hồ đang kiên kỵ lấy cái gì là bởi vì hắc sao hay là nói thuế d i ệ n r i i cái kia thần bí quỷ cừ cũng đã đi tới bắt vực tôn nộ không cao mày lấy hắn đối với đông yêu thích giả hiểu rõ vị sư minh này cũng không phải là người nhát gan có thể làm cho hắn không dám tự tiện rời đi thích giả thành đủ để chứng minh sự mạnh mẽ của kẻ địch cũng hoặc là nói là thích giả thành bên trong có đồ vật gì kiểm chế sư minh chương ba trăm chín mươi mốt đông l i ê u thích giả thụ thương chương ba trăm chín mươi mốt đông l i ê u thích giả thụ thương tại quy hư thần t h ô n g che lấp lại tôn ngộ không thành công đã tới thích giả thành khi tiến vào thích giả thành đằng sau hắn rõ ràng cảm nhận được trong thành cái kia bầu không khí ngưng trọng đến cùng đã xảy ra chuyện gì tôn nộ g không trong mắt lóe lên một tiệm ngưng trọng đúng lúc này phía trước hắn đột nhiên xuất hiện hai đạo thân ảnh quen thuộc nhìn thấy hai người trên mặt của hắn cũng không nhịn được hiện ra một vòng dáng tươi cười không ao ước sư minh huyền phong sư minh hai người kia chính là đông niêu vô tiện cùng thích la huyền phong bọn hắn khi biết tôn nộ không muốn tới thích giả thành sau liền một mực tại chỗ cửa thành chờ đợi tôn nộ g không sư đệ người rốt cuộc đã đến nhưng lo lắng chết ta rồi thích la huyền phong một mặt cao hứng đi vào tôn nộ g không trước mặt xác định tôn nộ g không không có thụ t h ư ơ n g lúc này mới thở dài một hơi sư đệ không có việc gì liền tốt đông l i ê u vô tiện cũng cùng tôn nộ g không lên tiếng chào hỏi bởi vì lần trước tôn nộ g không cứu được duyên cớ của hắn đối với tôn nộ g không người sư đệ này hắn cũng lộ ra phi thường thân cận hai vị sư minh thích g i ả thành đã xảy ra chuyện gì làm sao cả đám đều khẩn trương như vậy tôn nộ không hỏi nghi vấn trong lòng nghe thấy lời ấy đ ô n g niêu vô tiện cùng thích la huyền phong tất cả đều thần sắc nghiêm trọng nhưng không có trả lời ngay hắn vấn đề thích la huyền phong nói ra nhị sư minh tại thích già điện chờ ngươi chờ đến thích già điện ngươi liền biết chuyện gì xảy ra nhìn xem hai người nghiêm túc bộ dáng tôn nộ g không trong lòng không khỏi càng thêm lo lắng ba người bước nhanh hơn rất nhanh liền tới đến phủ t h à n h chủ tiến nhập thích già điện thích già điện bên trên đ ô n g niêu thích già thần sắc nghiêm trọng khi nhìn đến tôn nộ g không ba người lúc tiến bảo hắn mới miễn cưỡng gạt ra một vòng dáng tươi cười tiểu sư lệ người rốt cuộc đã đến đồng niêu thích giả vừa cười vừa nói những ngày này hắn lo lắng nhất chính là tôn nộ g không bây giờ gặp tôn nộ g không thuận lợi đến thích già điện trong lòng của hắn cuối cùng là thở dài một hơi thích già sư m i n h đến tột cùng chuyện gì xảy ra thế mà ngay cả thích già thành đều giới nghiêm chẳng lẽ lại thái hư quỷ quận còn dám tiến vào thích già thành náo sự phải không tôn nộ g không c a o mày nói thích già thành c ấ m chế tại đông i ê u thích già điều k h i ể n bên dưới thế nhưng là đủ để phòng ngự trụ diễn cảnh cứng giả hắn thực sự nghĩ không ra rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra có thể làm cho thích già thành như vậy giới nghiêm đông yêu thích già thở dài một hơi nói ra sư đệ chuyện này nói rất dài dòng bất quá các ngươi như là đã đi tới bắc vực ta tự nhiên cũng sẽ không giấu giếm các ngươi sự tình muốn từ mười năm trước đó nói lên theo đông i ê u thích giả giản thuật tôn ngộ không dốt cô biết tại chính mình bế quan trong những năm này bắc vực phát sinh biến hóa gì mười năm trước có người tại bắc vực phát hiện sơn quỷ tập thị đông i ê u thích giả bàn sơ vốn không có quá coi là chuyện đáng kể kết quả sơn quỷ tập thị xuất hiện đến càng phát ra tấp n ậ thỉnh thoảng có người phát hiện sơn quỷ ẩn hiện tại bắc vực mấy đại dây núi tựa hồ đang tìm kiếm lấy cái gì động tác này tự nhiên đưa tới đông yêu thích giả hứng thú thế là hắn an bài đ à n khâu tử dương dẫn người phụ trách điều tra chuyện này vừa mới bắt đầu thời điểm đ à n khâu tử dương cũng không có điều tra ra cái gì tin tức hữu dụng bất quá tại nhiều lần điều tra đằng sau hắn dần dần phát hiện sơn tủy mục tiêu chủ yếu cuối cùng cơ bản khóa chặt tại bắc hoàng mạc s ơ n mạch bắc hoàng mạc s ơ n mạch bắt buộc chín đại dây núi một trong trong n ú i có được lớn nhỏ ngọn núi không xuống ngàn vạn trong đó không ít ngọn núi đều ở lấy cường đại thái hư thú mà nó sở dĩ được xưng bắc hoàng mạc sân mạch chính là bởi vì trong d â núi cao nhất một ngọn núi được xưng bắc hoàng phòng mà cái kia chữ mực thì là bởi vì bác hoàng phong tự ý sinh mạc kim thạch cho nên dãy núi này liền được mệnh danh là bác hoàng mạc sơn mạch đan khâu tử dương tại bác hoàng mạc sơn mạch nhìn c h ẳ m c h ẳ m mấy năm thời gian một mực bí mật quan sát lấy sơn quỷ cùng quỷ phương bọn họ nhất cử nhất động thẳng đến mấy tháng trước đan khâu tử dương đột nhiên mất tích đan khâu tử dương mất tích đằng sau đông yêu thích giả phái ra bắt b ự c đệ nhị cường giả hạng mục c ù n g đan khâu nhất tộc một vị k h á c tôn vũ cảnh cường giả đan khâu hống tiến về điều tra kết quả hạng mục đang phát ra một đầu có phát hiện tin tức đằng sau liền cũng đột nhiên đã mất đi liên lạc hạc hạng mục mất tích đằng sau, đông nhiêu đi một lần thích lần t giả t cũng có chút ngoại ý muốn nhìn xem tôn nộ không sau đó tại tôn nộ không ba người nhìn soi mói nhẹ gật đầu nói ra không sai ta thụ thương xuất thủ làm tổn thương ta người thực lực rõ ràng bất quá tôn vũ cảnh đề Tôn phòng nhưng hắn nắm giữ lực lượng phi thường cổ quái ta nhất thời không phòng gặp an toán chuyện này ta chỉ nói cho sư tôn không nghĩ tới hôm nay lại bị sư đệ đoán đi ra tôn lộ không cao mày nói khó trách sư minh đối mặt thái hư quỷ quật khiêu khích một mực lựa chọn phòng thủ mà không chiến nguyên lai là bởi vì sư minh thủ t ư ờ n g có thể chuyện này sư tôn như là đã biết vì sao không an bài t u ế diễn cung cường giả đến đây trợ giúp ngược lại là an bài chúng ta tới thích giả thành phụ tá sư m ì n h đ ô n g nhiêu thích giả lắc đầu nói tại sư phụ an bài các ngươi tới nơi này trước đó ta cũng không có t h ụ thường lúc đó cũng không có nghĩ đến bắc b ự c thế cục có thể như vậy nghiêm trọng để cho các ngươi đến hẳn là muốn cho các ngươi lập xuống một chút công lao tốt hơn báo thánh đỉnh tiến cử hiện tại các ngươi là t u ế d i ệ n giới tôn tiến cử hiện tại chúng ta là t u ế d i ệ n giới tôn tôn lộ không trong mắt lộ ra một tiêm nghi hoặc một bên đông niêu vô tiện thay thế lúc này giải thích đứng lên tiểu sư đệ ngươi cùng huyền phong sư đệ hiện tại mặc dù là sư tôn đệ tử nhưng các ngươi cũng không phải là thánh đỉnh tôn mà ta cùng sư minh sư tỷ bọn hắn thì không giống với chúng ta là t u ế d i ệ n giới bảy mươi hai tôn cái này tôn vị cũng không phải là sư tôn ban tặng mà là thánh đỉnh sắt phòng liền như là sư tôn là t u ế diễn giới trưởng khống giả có thể tuế diễn cung lại không phải lệ thuộc vào thánh đình m ộ t dạng cho nên tại rất nhiều chính thức trường hợp thời điểm chúng ta đều gọi h ô sư tôn là chủ thượng chính là bởi vì chỉ có trường khống giả thân phận này mới có thể danh chính ngôn thuận quản lý tuế diễn d ư ớ i các đại thế lực đông yêu vô tiện giải thích nói toàn bộ tuế diễn cung tự nhiên không chỉ có bọn hắn là tôn vũ cảnh nhưng bọn hắn lại không phải phổ thông tôn vũ cảnh nhưng so sánh c h ừ sư tôn của bọn hắn là diễn bên ngoài cũng cùng bọn hắn có được thánh đình thân phận có quan hệ tôn là thánh đỉnh quản lý địa phương còn lại cho dù chỉ là cấp thấp nhất còn lại có thể thường thường cũng tượng trưng lấy thánh đỉnh mặt núi thì ra là thế ngay s n g đông yêu vô tiện giải thích tôn nộ không trong lòng hiện lên một t i a minh ngộ hắn nhớ tới sư tôn diễn đã từng nói một câu đó chính là cho dù hắn không làm t u ế diễn giới trưởng c h n g giả hắn vẫn như cũng là t u ế diễn cung trí chủ bởi vậy có thể thấy được t u ế diễn cung mặc dù là t u ế diễn giới thế lực cường đại nhất nhưng nó cũng không phải là lệ thuộc vào thánh đỉnh lệ thuộc vào thánh đỉnh chỉ có diễn người cùng chủ này cùng hắn tọa hạ bảy mươi hai tôn các trưởng lao khác cùng thích la nhất tộc tôn giả mặc dù thực lực cường đại khả thánh đ ỉ n h căn bản là không có cách điều động bọn hắn bởi vì bọn hắn cũng không thuộc về thánh đ ỉ n h chương ba trăm chín mươi hai phản đồ là ai chương ba trăm chín mươi hai phản đồ là ai tôn nộ g không giờ mới hiểu được sư tôn diễn ban sơ an bài hắn cùng thích la huyền phong đến bắc vực thứ nhất là vì lịch luyện bọn hắn thứ hai cũng là nghĩ để bọn hắn có tư cách trở thành t u ế diễn giới thứ bảy mươi ba tôn cùng bảy mươi b ố tôn nghĩ tới đây tôn nộ g không cũng minh bạch vì sao lực mục tôn chết tại t u ế diễn giới sẽ chọc cho ra động tĩnh lớn như vậy bởi vì lực mục tôn cũng tương tự thuộc về thánh đỉnh một thành viên cho dù hắn chỉ là thánh đình đê đẳng nhất tôn nhưng hắn chết tại tuế diễn giới tuế diễn giới vẫn như cũ cần cho luyện ngục một cái công đạo còn nếu là những cái kia không thuộc về thánh đình tôn vũ cảnh chết cũng liền chết thánh đình căn bản sẽ không phản ứng bởi vì bọn hắn chỉ là tôn vũ cảnh mà không phải thánh đình tôn mà cái gọi là tôn bất quá là thánh đình sắc phong nhỏ nhất quan lại mà thôi đ ô n g niêu thích giả nói ra cho nên hai vị sư đệ các ngươi những ngày này trước hết lưu tại thích giả thành đi tam ớn sư tôn phái g a vệ binh cũng đã đến bắc hoàng mạc sân mạch bắc vực sự tỉnh bọn hắn tự sẽ xử lý nghe nói lời ấy tôn nộ không cũng chỉ có thể nghe theo dù sao ngay cả đông l ư u thích già đều có thể đả thương tồn tại hắn cùng thích la huyền phong nếu là gặp được có thể nói là không hề có lực hoàn t h ủ chẳng lẽ chúng ta liền cái gì cũng không thể làm sao thích la huyền phong có chút không cam lòng nói ra hắn đột phá tôn vũ cảnh đằng sau còn không có tốt hảo kinh lịch một trận chiến đấu cũng không muốn liền lưu tại thích già thành bên trong cái gì cũng không làm được tôn nộ không cũng có được ý tưởng giống nhau bất quá hắn càng thêm lý trí biết rõ lấy thực lực của mình mạng mọi làm việc chỉ làm cho chính mình cùng người bên cạnh mang đến nguy hiểm đúng rồi sư minh ta lần này bắt một chút quỷ phương không biết sư m i n h có hay không biện pháp từ bọn hắn trong miệng đạt được một chút tin tức hữu dụng t ô n nộ không đột nhiên trong lòng hơi đậu hắn lấy ra một chiếc quan tài đem trong quan tài quỷ phương toàn bộ phóng ra đông l i ê u thích giả nhìn xem những n à y quỷ phương trong mắt lộ ra một vòng tình quang theo hắn nhìn chăm chú quỷ phương trên mặt quỷ diện như là gặp trọng kích vỡ nát tan cảnh lộ ra quỷ diện bên dưới chân từ khuôn mặt tuyết tộc thiên tinh tộc triệu tộc nhìn xem những n à y đến từ các tộc quỷ phương đông yêu thích giả trên khuôn mặt lộ ra thần tính phức tạp những n à y quỷ phương bên trong số lượng nhiều nhất là tuyết tộc cùng triệu tộc đều có trọn vẹn hơn hai mươi người Mặt khác đông yêu ỷ phương, thích ì là đến từ m ấ giả thần tình nghiêm túc hắn đưa tay phá giải mất rồi tôn nộ không thiết lập tại cái kia ba cái đông nghiêu tộc trên thân người cầm chế cái kia ba cái đông nghiêu tộc người khôi phục ý thức trong nháy mắt liền vô ý thức sở về phía mặt mình tại phát hiện quỷ diện bị hái được đằng sau lập tức sắc mặt đại biến quỷ phương quỷ diện không chỉ có thể che lấp khí tức của bọn hắn còn có thể cải biến bọn hắn k h í cơ đ e o lên quỷ diện đằng sau khí tức của bọn hắn liền sẽ trở nên lơ lửng không cố định cho dù là có cường giả có thể phát giác được khí tức của bọn hắn cũng vô pháp thông qua khí tức đánh giá ra thân phận của bọn hắn mà một khi không có quỷ diện bọn hắn liền sẽ khôi phục lúc đầu khí tức các ngươi biết ta là ai không đông niêu tộc người mặc dù đông niêu tộc tộc đàn đã phát triển đến ước vạn tri chúng nhưng đông niêu thích giả làm đông niêu nhất tộc lao tổ hắn tin tưởng cho dù là bảng c h i tộc nhân cũng không có khả năng chưa từng gặp qua chính mình pho tượng quả nhiên khi nhìn rõ đông niêu thích giả khuôn mặt sau ba cái đông niêu tộc người tất cả đều vô ý thức quỷ gối đông niêu thích giả trước mặt miệng nói thích giả lao tổ các ngươi vì sao cùng thái hư quỷ quật làm bạn tùy ý tàn sát bắc vực sinh linh đông niêu vô tiện mặt mũi tràn đầy tức giận nói ra hắn không nghĩ tới chính mình đông niêu nhất tộc thế mà lại xuất hiện loại bại hoại này ba cái đông niêu tộc người đang muốn nói cái gì đột nhiên thần sắc trì trệ sau đó trong nháy mắt đã mất đi khí tức bịnh ba bộ mất đi khí tức thi thể ngã xuống trên đại điện không chỉ có như vậy liền liền thân bên cạnh những cái kia bị phong ấn quỷ phương cũng trong nháy mắt đã mất đi sinh cơ đông liêu t h í c h giả chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp mặt bên trong một cái quỷ phương tại trước khi chết trên mặt đột nhiên lộ ra nụ cười quỷ dị để lại một câu nói sau cái kia quỷ phương cũng theo đó đã mất đi sinh mệnh ký tức đáng giận bọn hắn tại quỷ phương trong ý thức bày cấm chế không chỉ có thể phòng ngừa chúng ta đọc đến ý thức của bọn hắn còn có thể trực tiếp giết bọn họ ý thức gia nhập thái hư quỷ quật liền mang ý nghĩa trở thành thái hư quỷ quật nô lệ bọn gia hòa này thật đúng là tàn nhận a đông liêu vô tiện vô cùng phẫn n tràn đầy đối với thái hư quỷ quật l ử a giận tôn lộ không c a o mày nói ta đã từng gặp được một chút thái hư quỷ quật sân quỷ bọn hắn chỉ là bị sơn quỷ lệnh c ô n g chế thủy đi sơn quỷ lệnh sau liền có thể khôi phục tự do có thể quỷ phương lại hoàn toàn không có khôi phục cơ hội tự do xem ra thái hư quỷ quật tổ chức này đối với quỷ phương c ô n g chế so với chúng ta trong tưởng tượng càng thêm nghiêm mật điều này nói rõ bọn hắn nhất định ẩ n g i ấ u đi bí mật rất lớn đông yêu thích già trầm giọng nói thái hư quỷ quật tổ chức này t u n h à n h chín đại thập duy vũ trụ chín đại vũ trụ đều có thân ảnh của bọn hắn liền ngay cả thánh đỉnh đều không thể đem bọn hắn triệt để tiêu diệt sau lưng nó tất nhiên có lực lượng cường đại bất quá chỉ cần chúng ta có thể tìm tới bọn hắn tại thuế d i ệ n giới xào huyện lấy sư tôn thực lực nhất định có thể đem thuế d i ệ n giới quỷ vật d ẻ đ i ê n sư minh nói đúng bàn vào ta phụ thân thực lực coi như thuế d i ệ n giới quỷ c ử thực lực đạt đến trụ diễn cảnh đ ỉ n h p h o n g phụ thân ta cũng có biện pháp đem d i ệ t s á t thích la huyền phong tự tin nói hắn thấy phụ thân của mình chính là vô địch tôn lộ không khe n h ư mày mặc dù hắn cũng đối sư tôn diễn thực lực phi thường kính n g nhưng không biết vì cái gì hắn luôn có một loại thuế diễn giới sẽ phải mất khống chế cảm giác loại cảm giác này để trong lòng của hắn không khỏi có chút bối rối tốt ba vị sư đệ những ngày này các ngươi trước hết lưu tại thích giả thành đi chờ ta có tin tức mới nhất định trước tiên nói cho ba vị sư đệ đông l i ê u thích giả khoát tay á o t ô i lộ không ba người nghe vậy cũng chỉ đành coi như tôi h cùng rời đi thích giả điện đợi cho ba người rời đi đằng sau đông l i ê u thích giả về tới chính mình trên bảo tọa thích giả thương thế của ngươi có thể khôi phục đúng lúc này trong hư không đột nhiên xuất hiện một bóng người thất trưởng lão có trợ giúp của ngươi thương thế của ta đã hoàn toàn khôi phục bất quá ta có một chuyện không rõ ngươi vì sao muốn để cho ta tiếp tục giả v ờ thương đông yêu thích giả cao mày nói thật sự là hắn thụ t h ư ơ n g bất quá tại thất trưởng lão trợ giúp bên d ư ớ i thương thế của hắn đã khỏi hẳn chỉ là thất trưởng lão để hắn không thể đem chuyện này nói cho hắn biết người cái này khiến hắn phi thường không hiểu thích la tì nói ra cung chủ hoài nghi bắt vực có người làm phản mục đích của ta là quét sạch phản đồ ngươi thụ t h ư ơ n g vừa vặn có thể dẫn những phản đồ kia hiện thân ta ngược lại muốn xem xem đến tột cùng là ai rằng câu kết hội quật c ư ơ n g ba trăm chín mươi ba hạng mục phá v â hòn đá dị biến chương ba trăm chín mươi ba hạng mục phá v â hòn đá dị biến tiểu sư đ ệ nghĩ tới chúng ta lần thứ nhất gặp mặt lúc ngươi vẫn chỉ là một cái chân vũ cảnh luyện khí sư bây giờ bất quá hơn mười năm ngươi cũng đã có được tôn vũ cảnh giới nói đến thật đúng là để sư minh hơi xúc động a thích ra thành t i ể u lâu lớn nhất t i ê n hương trong các đông yêu vô tiện d ơ lên một chén rượu khắp khuôn mặt là vẻ cảm khái tôn nộ không nghe vậy cũng d ơ lên trong tay ly rượu nói ra sư minh nói đến ta có thể b á i nhập sư tôn muôn hạ cũng may mà sư minh ngươi nếu không ta bây giờ chỉ sợ còn tại đan khâu thành bên trong coi ta luyện khí sư đâu thích la huyền phong vừa cười vừa nói sư minh sư đệ cái gì cũng đừng nói chúng ta hôm nay có thể tập hợp một chỗ nói rõ chúng ta hưu duyên đến trước cạn chén này lại nói ba người nâng chén cùng uống trong lúc nâng ly cạn chén ba người cũng không khỏi trò chuyện lên bắt vực những ngày này phát sinh sự tình đông liêu vô tiện cùng thích la huyền phong dù sao so tôn nộ không trước đến bắt vực đối với bắt vực tình huống h i ể u cũng so tôn nộ không càng thêm rõ ràng thông qua cùng hai người nói chuyện với nhau tôn nộ không đối với bắt vực hiện trạng có càng sâu hiểu rõ đồng thời cũng từ đông liêu vô tiện trong miệng biết được thích gia thành trọng yếu thích gia thành sở dĩ xây dựng ở nơi này không chỉ có là bởi vì nơi này là đông l i ê u nhất tộc tổ địa phụ cận cũng là bởi vì nơi này phong ấn một chỗ loạn cổ thần diễn kỷ nguyên thời kỳ di tích cùng tôn ngộ không d i vãng gặp phải di tích khác biệt thích g i ả thành di tích phi thường h u n g hiểm cho nên đông l i ê u thích g i ả mới có thể lựa chọn ở chỗ này thành lập thích g i ả thành phong ấn di tích đông l i ê u vô tiện thần sắc ngưng trọng nói ra căn cứ chúng ta đông l i ê u nhất tộc ghi chép thích g i ả thành phía dưới phong ấn di tích từng thôn p h ệ qua trụ diễn cảnh cứng giả một khi phong ấn xảy ra vấn đề toàn bộ bắc vực cũng có thể chịu ảnh hưởng toàn bộ bắc vực đều sẽ chịu ảnh hưởng nghiêm trọng như vậy sao tôn nộ không sắc mặt trở nên có chút nghiêm trọng một cái di tích lại có thể ảnh hưởng toàn bộ bắc v ự c di tích này khủng bố có thể nghĩ thích la huyền phong nói ra thích già thành dưới phong ấn ta trước kia đã từng nghe ta phụ thân nói qua không chỉ có là thích già thành chúng ta tuế diễn thành phía dưới cũng chấn áp một chỗ di tích căn cứ phụ thân ta thuyết pháp những di tích kia đều là thời đại trước lưu lại cặp bã thời đại trước lưu lại cặp bã cái gọi là thời đại trước hẳn là chính là chỉ cái kia loạn cổ thần diễn kỷ nguyên tôn nộ không trong lòng hiện lên một cái ý niệm trong đầu mà đối với hắn vấn đề này đông i ê u vô tiện c ũ n g thích la huyền phong tất cả đều không cách nào cho ra đáp án mặc dù bọn hắn bây giờ cũng coi là tôn vũ cảnh c ự n giả g có thể nghiêm ngặt đi lên nói bọn hắn cũng chỉ là một chút hậu bối mặc dù bởi vì thân phận nguyên nhân có thể tiếp xúc đến một chút người bình thường không cách nào tiếp xúc đến bí mật nhưng cũng vô pháp biết đến quá mức kỹ càng thích giả thành phong ấn bác hoàng mạc sơn mạch bác hoàng mạc sơn mạch tôn nộ g không rơi vào trầm tư hắn luôn cảm giác đây hết thể nhất định có cái gì liên hệ bác hoàng mạc sơn mạch một cái nam tử mặc hôi bảo có chút chật vật nhìn xem vây quanh năm tên quỷ thủ hắn xoa xoa k h o miệ k i n h thường nói các ngươi cũng liền chút năng lực ấy sao ra hỏa kia đâu làm sao không dám đi ra nam tên quỷ thủ không để ý đến nam tử trả phúng chỉ là ăn ý phủ kín hắn tất cả chạy trốn phương vị gặp tình hình này nam tử mặc hôi b à o trong mắt không khỏi hiện lên một kia bất đắc dĩ nam tử chính là cùng đông nhiêu thích giả mất đi liên hệ hạng mục hắn cùng đan khâu hống tiến vào bắc hoàng mạc sơn m ạ c h tìm kiếm đan khâu tử dương mất tích manh mối kết quả vừa mới đi vào bắc hoàng mạc sơn m ạ c h liền đã rơi vào trong tạp ấ hạng mục mặc dù thực lực cương đại đã đến tôn vũ cảnh đ ỉ n h phong có thể đối mặt âm hiểm hấp hắn hay là thảm tao trọng thương đang khâu h ố n g càng là đã rơi vào quỷ thủ chi thủ rơi vào đường cùng hạng mục chỉ có thể lựa chọn phá b â y hắn mặc dù bị hấp đánh lén trọng thương mà dù sao là hạng tộc đứng đầu nhất tồn tại một trong liều mạng phía dưới cho dù là hấp cũng không dám cùng hắn tự chiến bất quá nhưng cũng đem hắn đẩy vào bắc h mà phong hạng mục mấy lần nếm thử hướng đông liêu thích ra cầu viện có thể cầu viện tin tức mỗi lần đều bị thái hư quỷ q u t lấy ra ngược lại là bại lộ cho ẩn thân của hắn làm cho hắm chỉ có thể không ngừng thì an bài năm tên thực lực đạt đến tôn vũ cảnh hậu kỳ quỷ thủ phụ trách truy kích hạng mục một khi phát hiện hạng mục tung tích hấp liền sẽ lập tức chạy đến mấy tháng đào vong đằng sau đã từng anh tuấn tiêu sái chú trọng dáng vẻ hạng mục bây giờ có vẻ hơi tinh thần xa suốt liền ngay cả cái tia đủ ngực dâu dài bên trên đều nhiễm phải vết máu hạng mục tôn đầu hàng đi người tu hành không dễ nếu là nguyện ý gia nhập chúng ta thái hư quỷ q u ậ t ngày sau tiền đổ vô khả h ạ lượng cầm đầu một tên quỷ thủ mở miệng nói ra người này thực lực đã tiếp cận tôn vũ cảnh đình phóng so với thời kỳ toàn thịnh hạng mục cũng chỉ kém một chút bây giờ dưới trạ đối mặt hắn đã rất khó chiếm thượng phong mặt khác bốn tên quỷ thủ cầm trong tay thần bình an ý phủ kín lấy hạng mục có thể thoát đi phương vị bất quá bọn hắn cũng không có đầu thủ hiển nhiên là đang đợi hấp đến hạng mục cùng bọn gia hỏa này đánh lâu như vậy tự nhiên cũng biết bọn hắn đang đợi cái gì hắn nuốt ven g ư ợ c dâu dài trong ánh mắt loé lên vẻ điếc cuồng chỉ bằng các ngươi những n à y chỉ dám trốn ở đó cô giới bỏ sát cũng dám tới khuyên h à n g ta thừ muốn chiêu hắn ta chỉ ít đem mặt nạ hái xuống lại nói đang khi nói chuyện hạng mục đột nhiên xuất thủ hắn trực tiếp dung hợp tôn linh đồng thời tế ra chính mình tôn vũ cấp thần、mình. Đó là một t hạng lổ mục mâu. ổ mâu vừa biết n thủ rõ lấy chính mình thực lực hôm nay một khi chờ cái tia thần bí quỷ thủ đổi tới chính mình thua không nghi ngờ cho nên sinh cơ duy nhất chính là tại hắn đổi tới trước đó giết ra một đường máu loại cổ mâu đẩy ra trong đó một tên quỷ thủ trong tay thần binh một mâu thứ hướng về phía thân thể của hắn quỷ thủ không dám bị cổ mâu thứ bên trong đành phải lách mình lưu lại hạng mục thừa dịp cái này lỗ hổng liền muốn muốn chạy trốn ra năm tên quỷ thủ vây quanh đúng lúc này trong đó một tên quỷ thủ đột nhiên tế lên một viên bảo châu bảo châu hóa thành một đạo lưu quang đánh tới hướng hạng mục hạng mục không có ngăn cản mà là đem phía sau lưng n ê n hướng bảo châu phúc bảo châu đập vào hạng mục sau lưng lực lượng cường đại lập tức chấn động đến hạng mục tôn linh tác lan g ã bất quá hắn hay làm ư ợ n cơ hội này thoát đi năm tên quỷ thủ vây quanh biến mất tại ngọn núi ở giữa. Đáng c h ế thích lại bị ắ mắt hắn n trốn. hạng biến tên trong không lòng, bọn hắn cũng không thu hồi tôn linh, hướng thẳng đến hạng mục biến mất phương hướng chạy mục cam mục thủ thu hồi theo. h mất, mất t ra Gặp đổi quỷ lộ vẹ giả thành tôn nộ không xếp bằng ở đông liêu thích giả vì chính mình a n bài trong phòng trong tay lấy ra một khối đá tảng đá kia nhìn không ra làm bằng vật liệu gì nhưng lại dị thường cứng rán cho dù là lấy tôn nộ không thực lực hôm nay cũng vô pháp đối với nó tạo thành tổn thương chút nào tôn nộ không quan sát một phen đằng sau gặp nhìn không ra manh mối gì không khỏi lắc đầu ngay tại hắn muốn đem tảng đá thu lại thời điểm trên tảng đá đột nhiên nổi lên một đạo con mang chương 394, pho tượng chỉ dẫn thích g i a điện chương 394, pho tượng chỉ dẫn thích g i a điện phương hướng này là thích g i a điện tôn nộ không nhìn qua trên hòn đá quang mang chỉ phương hướng trong mắt lộ ra một vòng thần tính phức tạp hắn nghĩ tới đông l i ê u vô tiện lúc trước đề cập qua liên quan tới thích giả thành tin tức thích giả thành bên dưới phong ấn một tòa loạn cổ thần diễn kỷ nguyên di tích mà hòn đá chỉ mục tiêu tựa hồ chính là tòa di tích kia lối b ả o xem ra mộ muốn tìm pho tượng cũng không chỉ một tôn tôn nộ không rơi vào chầm tư hắn hồi tưởng lại lần trước nhìn thấy pho tượng lúc cảm thụ loại cảm thụ kia để hắn đến nay h ồ i tưởng lại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ nhất là pho tượng trên thân cái kia phảng phất ánh mắt một dạng đồ án pho tượng rất có thể cùng sư phụ thần bí có quan hệ tôn nộ không cao mày hắn h ồ i tưởng lại tại yên la la hạ ý hạ ái để tế đàn nhìn thấy binh hoa tự a hồ sư phụ thần bí cùng địch nhân của hắn đều có con mắt thần bí đồ án mà pho tượng đang mở ra phong ấn đằng sau đồng dạng có dạng này đồ án cho nên pho tượng này rất có thể cùng sư phụ thần bí có quan hệ cũng hoặc là cùng hắn những địch nhân kia có quan hệ chẳng lẽ nói pho tượng là bị sư phụ phong ấn địch nhân nếu là như vậy cũng là không phải là không có khả năng tôn nộ g không trong lòng suy tư hắn do dự một chút hay là quyết định đi gặp một lần đông i ê u vô tiện không ao ước sư minh tôn nộ g không đi tới đông i ê u vô tiện trước mặt chắp tay thi lễ ha ha ha tiểu sư đệ ngươi lúc này tới tìm ta chẳng lẽ vừa rồi không uống tận hứng đông i ê u vô tiện có chút n g o à i ý muốn nhìn xem tôn nộ g không dù sao ba người bọn họ vừa mới từ trên trời g ư ơ n g lâu tách ra bây giờ tôn nộ g không đột nhiên tìm tới để hắn hơi kinh ngạc tôn nộ không vừa cười vừa nói không ao ước sư minh ta lần này đến đây là có một vấn đề muốn hỏi thăm sư minh đ ô n g l i ê u vô tiện mời tôn nộ không tòa hạng sau đó tò mò hỏi sư đệ ngươi muốn hỏi cái gì chỉ cần sư minh biết đến nhất định biết gì nói đấy tôn nộ không nói ra không biết sư minh còn nhớ đến tôn kia bị hắc bố bao phủ pho tượng đ ô n g l i ê u vô tiện nghe vậy trong mắt lóe lên một tia nghĩ mà sợ trầm giọng nói ta đương nhiên sẽ không quên pho tượng này nếu như không phải sư tôn tướng trợ chỉ sợ ta hiện tại cũng còn không có khôi phục tôn nộ không nói ra không biết sư minh có thể có điều tra qua pho tượng kia lai lịch đ ô n g yêu vô tiện lắc đầu nói ra ta tưởng hướng sư tôn hỏi t h ă m q u a bất quá sư tôn cũng không rõ ràng pho tượng kia lai lịch chúng ta đông l i ê u nhất tộc t r o n g c ổ t h ị c h cũng không có qua bất kỳ ghi lại nào làm sao sư đệ vì sao đột nhiên nhớ tới hỏi thăm pho tượng sự t ì n h tôn nộ không thần tình nghiêm túc nói ta hoài nghi thái hư quỷ quật mục đích chính là tìm kiếm pho tượng tìm kiếm pho tượng có thể pho tượng không phải đã rơi vào trong tay của bọn hắn sao đông l i ê u vô tiện cao mày nói bất quá hắn rất nhanh liền phản ứng lại lập tức biến sắc sư đệ ý của ngươi là pho tượng không chỉ một bộ tôn nộ không nhẹ gật đầu nói ra mặc dù ta đối với thái hư quỷ quật hiểu rõ cũng không nhiều nhưng cũng biết thực lực của bọn hắn hẳn là không cách nào cùng thánh đình so sánh cho nên ngày bình thường bọn hắn cũng không dám quá mức tùy tiện trừ phi là có cái gì hấp dẫn cực lớn để bọn hắn không thể không như thế dòng chống khua chiến tại bắc b ự c gây ra hỗn loạn tôn nộ g không lời nói để đông liêu vô tiện rơi vào trầm tư hắn suy tư sau một lát đối với tôn nộ g không nói ra sư đ ệ chúng ta đi gặp nhị sư minh tôn nộ g không nghe vậy lúc này nhẹ gật đầu hắn sở dĩ tới trước gặp đông liêu vô tiện chính là lo lắng bằng vào chính mình không cách nào làm cho đông liêu thích ra tin tưởng mà đồng liêu vô thiện không chỉ có tận mắt nhìn thấy qua pho tượng quỷ dị hay là đồng liêu nhất tộc lão tổ có hắn tại đồng liêu thích g i ả hẳn là lại càng dễ tin tưởng bọn họ phán đoán trước khi đến thích g i ả điện đồng thời tôn nộ g không cũng không có quên thông chi thích la h u y ề n phòng cho nên khi hắn cùng đồng liêu vô thiện đi vào thích g i ả điện lúc thích la h u y ề n phòng cũng tương tự chạy tới không ao ước sư m ì n h sư đệ các người đến cùng phát hiện đầu mối gì vội vội vàng vàng như thế gọi ta tới thích la h u y ề n phong một mặt hưu p ấ n bởi vì tôn nộ không đang thông chi hắn thời điểm nói là nắm giữ một chút manh mối cho nên hắn lúc này vội vàng muốn biết tôn nộ g không cùng đông niêu vô tiện đến tột cùng phát hiện cái gì đông niêu thích giả ngồi tại trên bảo tọa đồng dạng một mặt tò mò nhìn tôn nộ g không ba người hắn để ba người tọa hạng sau đó mở miệng hỏi ba vị sư đệ các ngươi tới tìm ta đến cùng là có cái gì phát hiện tôn nộ g không cùng đông niêu vô tiện lướt nhau cuối cùng hay là đông niêu vô tiện trước tiên mở miệng đông niêu vô tiện nói ra nhị sư minh ta cùng tiểu sư đệ tại nói chuyện với nhau thời khắc đột nhiên nghĩ đến một việc nghĩ đến chuyện này nhị sư minh hẳn là cũng nghe nói qua tại mấy chục năm trước ta tại đông n ự c tuần sát thời điểm vô ý đã rơi vào thái hư quỷ quật những cái kia quỷ vật trong tay là tiểu sư đệ cùng hạng phản của sư minh đã cứu ta đông i ê u thích giả gật đầu nói chuyện này ta đích xác hơi có nghe thấy lúc đó sư đệ ngươi còn bị trọng tướng an dưỡng mấy chục năm mới tại dưới sự trợ giúp của sư tôn có thể khôi phục đông i ê u vô tiện nói ra nhị sư minh lúc trước tạo thành ta ý thức t h ụ t ư ờ n g cũng không phải là những cái kia quỷ vật mà là bọn hắn đ à o ra một tôn thần bí pho tượng ta cùng tiểu sư đệ hoài nghi bắc vực phải chăng cũng có một tôn pho tượng như vậy những cái kia thái hư quỷ q ậ t quỷ vật tại bắc vực gây ra hỗn loạn có phải là hay không muốn cố ý che giấu mục đích của bọn hắn đông niêu thích giả thần sắc nghiêm trọng ánh mắt của hắn tại tôn nộ không cùng đông niêu vô tiện trên khuôn mặt liếc nhìn hồi lâu sau mới lên tiếng ý nghĩ của các ngươi không phải không có lý bất quá bắt b ự c lớn như vậy muốn tìm được một pho tượng nói nghe thì dễ đông niêu vô tiện nghe vậy không khỏi trì trệ cái này đích sắc là một vấn đề rất nghiêm túc dù sao pho tượng kêu bất quá so với người bình thường hình thể hơi cao lớn một chút pho tượng như vậy nếu là chôn sâu tại mãi chỗ muốn tìm được nó không thể nghi ngờ làm m kim đáy biển tôn nộ không thấy thế đứng lên nói nhị sư minh chúng ta không biết pho tượng vị trí có thể những cái kia quỷ vật rõ ràng có biện pháp tìm tới pho tượng cho nên bọn hắn khẳng định là đã biết được pho tượng chỗ bọn hắn những năm này hành động đều là tại vì cướp đoạt pho tượng làm chuẩn bị đông yêu thích giả rơi vào c h ầ m tư hồi lâu sau hắn khoát tay á o nói ra ba vị sư đ ệ chuyện này các ngươi trước hết đừng đúng tay ta sẽ làm an bài xong về phần các ngươi liền an tâm lợi ở trong thành cái này nhị sư minh ngươi hay là cho chúng ta an bài một chút nhiệm vụ đi không phải vậy chúng ta mỗi ngày lợi ở trong thành cũng quá nhàm chán thích la huyền phong nghe vậy không khỏi c ứ n lên h ắ n tử khi đột phá đến tôn vũ cảnh đằng sau còn không có tốt hiếu chiến qua một trận lúc này lại thế nào cam tâm cứ như vậy trốn ở trong thành đông n i ê u thích giả nhìn xem mặt mũi tràn đầy không cam lòng thích la huyền phong hơi nhịu nhữ mày nghĩ nghĩ nói ra t ố t nếu sư đệ muốn làm việc vậy ta liền giao cho các ngươi một cái việc phải làm ta hoài nghi thích giả thành bên trong lẫn vào quỷ vợt nhiệm vụ của các ngươi chính là đem bọn hắn tìm ra để phòng ngừa bọn hắn nguy hại thích giả thành an toàn là sư minh chúng ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ thích la huyền phong nghe vậy lập tức lộ ra hương phân g á n g tươi cười chương ba trăm chín mươi lăm nhiệm vụ không thể hoàn thành chương ba trăm chín mươi lăm nhiệm vụ không thể hoàn thành đợi cho tôn nộ g không ba người rời đi về sau đông nghiêu thích giả nguyên bản bình tĩnh thân s ắ c đột nhiên trở nên nghiêm túc lên hắn hai con mắt hít lại ngón tay nhẹ nhàng đập bản tựa hồ là đang tự hỏi cái gì pho tượng ngay tại đông nghiêu thích giả trầm tư thời khắc thất trưởng lao thích la tỷ lần nữa hiện thân hiển nhiên hắn vẫn luôn ẩn thân tại thích giả điện tôn nộ g không ba người vừa rồi đối thoại cũng tương tự bị hắn thu hết trong hai thích giả bọn hắn lời nói ngươi thấy thế nào thích la tỉ cười nhạt một tiếng mở miệm nói ra đông niêu thích già nói ra suy đoán của bọn họ phi thường có đạo lý mặc dù bọn hắn một mực ý đồ đem ta dẫn vào bác hoàng mạc s ơ n mạch nhưng ta cảm thấy mục tiêu của bọn hắn cũng không phải bác hoàng mạc s ơ n mạch À, làm sao mà biết thích la t ỷ cười hỏi trong mắt lại toát ra vẻ h â n thưởng đông niêu thích già nói ra bác hoàng mạc s ơ n mạch hoàn toàn chính xác cẩn giấu đi một số bí mật bất quá trong rẽ n ú i kia bí mật cùng l o ạ n cổ thần diễn kỷ nguyên hẳn không có bao lớn quan hệ mà lại nếu như mục tiêu của bọn hắn thật là bác hoàng mạc sân mạch hành tung của bọn hắn sẽ chỉ càng thêm ẩn nấp chúng ta cũng không có dễ dàng như vậy phát hiện bọn hắn. thích la tỳ đồng ý nói ngươi nói không sai thái hư quỷ quật những cái kia quỷ vật mặc dù làm việc hẹn hạ không từ thủ đoạn nhưng chúng ta cũng không thể không thừa nhận bọn hắn ẩn nấp thủ đoạn nếu như mục tiêu của bọn hắn thật là bác hoàng mạc sân mạch chí ít khi lấy được bọn hắn muốn tìm đồ vật trước đó tuyệt không có khả năng dễ dàng như vậy bị chúng ta phát hiện nói đến đây thích la tỳ đột nhiên tiếng nói nhất truyền mở miệng hỏi thích giả ngươi cảm thấy bọn hắn chân chính mục tiêu đến tột cùng là địa phương nào thích giả thành đông yêu thích giả không chút do dự nói thích la tỳ nghe vậy khe nhữ mày nói vì cái gì đông yêu thích giả nói ra ta vốn cho là mục tiêu của bọn hắn là ta nhưng tại nghe xong ba vị sư đệ ý nghĩ đằng sau ta cảm thấy bọn họ đích xác là muốn đối phó ta nhưng đối phó với mục đích của ta lại là vì thích giả thành bọn hắn muốn đi vào thích giả thành thích la tì hài lòng nhẹ gật đầu nói ra thích giả suy đoán của ngươi rất có đạo lý muốn nói b ắ c vực đặc biệt nhất địa phương tuyệt đối không phải thích giả thành không ai có thể hơn thích giả thành trừ linh khí r ồ i r à o hơn xa địa phương khác bên ngoài là đặc biệt nhất chính là tại thích giả thành tu luyện dễ dàng nhất lĩnh hội lôi chi bản nguyên áo nghĩa điều này cũng làm cho thích giả thành bên trong tụ tập rất nhiều tu hành lôi chi bản nguyên áo nghĩa sinh mệnh thất trường lão ngươi cảm thấy tại ta không rời đi thích g i ả thành tình hôn giới bọn hắn muốn thế nào mới có thể tiến nhập thích g i ả thành đông i ê u thích g i ả mở miệng nói ra trong ánh mắt hiện lên một vòng lạnh thấu xương quan mang thích g i ả nếu có một ngày ngươi phát sinh ngoài ý m u ố n ai có thể thay thế ngươi c h ấ n thủ thích g i ả thành thích la tì nhắc nhở nghe nói lời ấy đông i ê u thích g i ả thần sắc khẽ biến hắn đương nhiên cũng nghĩ qua khả năng này chỉ là hắn không cách nào xác định đến tột cùng là ai mới thật sự là phản đồ tuế diễn giới tọa trấn bắc vực tôn vũ cảnh hết thể tám tên trừ đông l i ê u thích giả hạng mục đ a n khâu hống đ a n khâu tử dương bốn người bên ngoài còn lại bốn người cũng có thể là phản đồ nguyên bản đông l i ê u thích giả nếu đang có chuyện ra ngoài phụ trách thay thế hắn toại trấn thích giả thành thường thường là thất sư đ ệ hạng mục nhưng hôm nay hạng mục khi tiến vào bắc hoàng mạc sơn mạch sau liền biến mất cho nên hắn cơ hồ có thể bài trừ hiểm nghi đ a n khâu nhất tộc đ a n khâu tử dương đ a n khâu hống bởi vì ngồi xuống c h ấ n địa phương khoảng cách thích giả thành tương đối hơi gần nguyên nhân bình thường ngẫu nhiên cũng sẽ hỗ trợ toại trấn thích giả thành nhưng bọn hắn cũng tương tự mất tích thất Bọn hắn đông ề u là thành ta trưởng ta nhìn h sư đệ, k muốn hoài nghi bọn hắn. Đông n hoài h g yêu thích giả làm nhị sư minh đối với những sư đệ kia sư muội liền như là đối đãi chính mình trong tộc người thân bình thường hắn thực sự không nguyện ý ý tưởng sư đệ của mình sư muội bên trong xuất hiện phản bội thuế diễn giới phản bội sư tôn phản đồ thích giả, phản đồ cũng không nhất định chính là bọn hắn thích la tì mở miệng nói nhưng mà trừ bọn hắn toàn bộ bắc cực lại còn có ai sẽ là cái kia bán bắc cực bán thuế d i ệ n giới phản đồ đâu đồng n i ề u vô thiện mặc dù cũng là bảy mươi hai tôn chi một trên lý luận hoàn toàn chính xác cũng có t ư cách tọa c h ấ n thích gia thành nhưng hắn tu vi bất quá tôn vũ cảnh sơ kỳ trở thành tôn vũ cảnh thời gian càng là không đến mười cái vũ trụ niên trừ vừa mới thăng cấp tôn ngộ không cùng thích la huyền phong bên ngoài tư lịch của hắn thấp nhất căn bản không có khả năng đến phiên hắn trưởng không thích gia thành về p h â n thích la huyền phong cùng tôn nộ không bọn hắn còn chưa đạt được thánh đỉnh sắt phong mặc dù bởi vì thuế diễn cung quan hệ hoàn toàn chính xác cũng có cơ hội thay thế mình t r ư ờ n g quản thích g i ả thành nhưng loại cơ hội này cơ hội có thể không cần tính trừ phi toàn bộ b ắ c vực tôn vũ cảnh tất cả đều bất lạc nếu không liền xem như vòng cũng không tới phiên hai người bọn họ không ao ước sư mình nộ không sư đệ chúng ta sau đó nên làm như thế nào như thế nào mới có thể tìm ra dấu ở thích giả thành bên trong quỷ vật rời đi thích giả điện sau thích la huyền phong mặt mũi tràn đầy mong đợi nhìn về hướng đông n i u vô tiện cùng tôn nộ không đ ô n g n g h i ê u vô tiện cao mày nói khó những cái kia quỷ phương tháo mặt nạ xuống đằng sau căn bản nhìn không ra vấn đề gì mà thích giả thành bên trong ở lại các tộc sinh linh nói ít cũng có mấy chục triệu chúng ta muốn từ trong những người này tìm tới chui vào trong thành vị vận cơ hội là một kiện không có khả năng hoàn thành sự t ì n h tôn lộ không gật đầu nói đúng là như thế ta nhớ được thích giả thành đăng ký ở trong danh sách thường ở sinh linh liền có bấy nhiêu đạt một trăm triệu nhiều lại thêm qua lại du lịch tạm thời ở tại thích giả thành sinh linh cùng bởi vì nhị sư minh ra lệnh từ bốn phía phiên chợ thôn xóm tiến vào thích giả thành sinh linh lúc này thích giả thành bên trong sinh linh số lượng chí ít cũng tại ba trăm triệu trở lên nhiều như vậy sinh linh bên trong khẳng định có một chút thái hư quỷ bọt nhãn tuyến nhưng là chúng ta căn bản là không có cách đem bọn hắn tìm ra vậy làm sao bây giờ chúng ta thế nhưng là tiếp nhận nhiệm vụ nếu là không có khả năng tìm ra dấu ở thích già thành bên trong quỷ vật chúng ta làm sao trở về giao nộp thích la huyền phong nhữ mày hắn vốn đang cảm thấy đây là một cái rất có tính khiêu chiến nhiệm vụ kết quả nghe hai người kiểu nói này nhiệm vụ này nào chỉ là có tính khiêu chiến đây quả thực là một cái nhiệm vụ căn bản là không thể hoàn thành tôn nộ không thở dài một hơi nói ra nhị sư minh chỉ là sợ chúng ta dành đến nhàm chán cho chúng ta an bài một chút việc làm mà thôi hắn căn bản cũng không trông c ậ y vào chúng ta có thể tìm ra dấu ở trong thành kỷ v u ậ t ừ nhị sư minh quá phận chúng ta tìm hắn lý luận đi thích la huyền phong bất mãn nói nói liền muốn dắt lấy tôn nộ không cùng đông liêu vô tiện trở về thích già điện đi tìm đông liêu thích giả tôn nộ không đội vàng cản lại thích la huyền phong nói ra sư minh ngươi không nên gấp gáp tôi mặc dù quỷ phương ẩn tàng mười phần ẩn nấp bất quá bọn hắn cũng không phải hoàn toàn không có sơ hở ta có một cái biện pháp có thể dẫn xà xuất động để bọn hắn chủ động bạo lộ ra nghe thấy lời ấy đông liêu vô tiện cùng thích la huyền phong tất cả đều nhãn tỉnh sáng lên trên mặt lộ ra mong đợi t h ầ n sắc chương ba trăm chín mươi sáu dẫn xả xuất động t r ư ờ n g ba trăm chín mươi sáu dẫn xả xuất động sư đ ệ ngươi đến tột u cùng có biện pháp nào mau nói ra đi thích la huyền phong cùng đông liêu vô tiện một mặt mong đợi nhìn qua tôn nộ g không bọn hắn đều mới biết tôn nộ g không có thể thông qua biện pháp gì tìm ra những cái kia giấu ở thích giả thành bên trong giang hỏa tôn nộ g không mỉm cười con mắt rơi vào đông liêu vô tiện trên thân nói ra chúng ta đi thiên hưng lâu thiên hưng lâu thích la huyền phong cùng đông liêu vô tiện vẻ mặt vô cùng n g ĩ hoặc bất quá lúc này tôn ngộ không cũng không có nói thêm cái gì mà là dẫn đầu hướng phía thiên hương lâu mà đi làm thích g i ả thành tựu i lâu lớn nhất thiên hương lâu bên trong cơ hội tụ tập từng cái t r ù n g tộc sinh linh tôn ngộ không ba người quay về thiên hương lâu lúc thiên hương lâu vẫn như cũng là một tòa không ghế trống lui tới tân khách nối liền không dứt. tôn ngộ không ba người tiến nhập tựu i lâu tầng cao nhất ở chỗ này có chuyên thuộc về tôn vũ cảnh gian phòng có thể tránh cho bị người quấy dày sau khi vào phòng thích la huyền phong nhịn không được mở miệng nói ra sư lệ ngươi cũng đừng thừa nước đục thả câu chúng ta đến cùng phải nên làm như thế nào mới có thể tìm ra những cái kia giấu ở chỗ tối ra hỏa đông liêu vô tiện cũng nói đúng vậy a sư đệ ngươi đến tột cùng có biện pháp nào mau nói ra đi tôn nộ không nhìn xem đội vàng hai người mỉm cười hãn tiện tay bố trí một đạo kết giới sau đó nhìn về phía hai người nói ra chuyện này ngàn vạn không có khả năng bị người khác biết nếu không thích giả thành tất nhiên đại loạn cái gì sư đệ lời này của ngươi là có ý gì thích la huyền phong cùng đông liêu vô tiện nghe thấy lời ấy tất cả đều không khỏi sức sở trên mặt lộ ra vẻ mờ mịt tôn nộ g không nhưng không có để ý tới hai người nghi hoặc mà là tiếp tục nói ra nghĩ không ra, pho tượng k i a bi lực thế mà lợi hại như vậy liền ngay cả thích giả sư m ì n h đều suýt nữa mất mạng bất quá cũng may sư tôn phái tới viện binh lại có mấy ngày hẳn là có thể chạy tới đến lúc đó chúng ta liền an toàn viện binh lúc này thích la huyền phong cùng đông niêu vô tiện h đã phản ứng lại bọn hắn nhìn xem tôn nộ g không lúc này hữu mô hữu dạng thảo luận đứng lên cứ như vậy ba người ở trên trời trong hương lâu một mực chờ đợi ba ngày trong ba ngày này tôn nộ không ba người thỉnh thoảng biết bảy bên giới cách đâm kết giới thấp giọng thảo luận khi thì lại tán đi kết giới uống rượu thường t r à biểu hiện ra nhẹ nhõm tư thái ngươi nói ba người bọn họ một mực tại thiên hương lâu bên trong không có ra ngoài thích ra điện bên trong đông yêu thích giả biết được tôn ngộ không ba người đón lấy nhiệm vụ đằng sau liền đi hướng thiên hương lâu đồng thời đi thiên hương lâu đằng sau liền không tiếp tục rời đi trên mặt không khỏi lộ ra nét mặt cổ quái trước đến hồi báo thích giả thành chiến sĩ tại hơi do dự đằng sau nói ra đại nhân gần nhất trong thành đột nhiên lưu truyền lên một cái lời đồn nói nói ngươi bị một cái gì pho tượng phản vệ bị trọng thương đã trọng thương ngã gục cái gì đông l i ê u thích giả nghe vậy biến sắc bất quá hắn chợt liền phản ứng lại nhịn không được cười nói hảo tiểu tử bọn hắn làm chuyện tốt thích giả thành chiến sĩ nghi ngờ nhìn về phía đông l i ê u thích giả đang muốn mở miệng liền gặp đông l i ê u thích giả khoát tay á o nói ra đi xuống đi thông chi toàn thành tăng cường cảnh giới không muốn minh tùng tối gấp là đại nhân thích giả thành chiến sĩ rời đi đông l i ê u thích giả thở dài một hơi tự lẩm bẩm ba tên tiểu gia hòa này đơn giản như vậy kế sách há có thể giấu giếm được thái hư quỷ quật những lao hồ ly kia bất quá đã các ngươi v ề phần được hay không được thích giả thành bên trong bầu không khí phát sinh cải biến trong thành những cái kia khắp nơi có thể thấy được thích giả thành chiến sĩ trên mặt không khí khẩn trương biến mất liền mấy ngay liền thường tuần tra đều trở nên có chút thư giãn nhưng mà chỉ cần cẩn thận quan sát liền có thể phát hiện mặc dù mặt ngoài thích giả thành không khí khẩn trương đạt được làm dịu nhưng trên thực tế thích giả thành phòng ngự không chỉ có không có thư giãn ngược lại trở nên càng thêm nghiêm mật t ô n nộ không ba người tự nhiên cũng phát hiện biến hóa này ba người lẫn nhau đều từ lẫn nhau trong mắt thấy được hiểu ý dáng tươi cười bác hoàng mạc sân m ạ c h ấ p nhìn xem trước mặt quỷ thủ c a o mày nói ngươi nói cái gì Quỷ thủ đội v à n g nói h ấ p hội đại nhân thích già thành bên trong mật thám t r u y ề n đến tin tức thích già điện bên trong đột nhiên t r u y ề n đến một cỗ cường đại ba động có người nhìn thấy đông l i ê u thích già bị một pho tượng lực lượng trọng thương cái này sao có thể h ấ p hội trong mắt lộ ra một vòng hoài nghi bất quá hắn tự nhận là tuế diễn cung cũng không biết pho tượng bí mật bởi vậy khi biết đông l i ê u thích già bị pho tượng lực lượng gây thương tích đằng sau hắn mặc dù cảm thấy hoài nghi nhưng trong lòng nhưng vẫn là nhịn không được sinh ra một t i ê mừng thầm căn cứ mật thám quan sát những ngày này thích già thành mặc dù trên mặt nội trở nên thư giãn trên thực tế lại là âm thầm tăng cường phòng ngự đồng thời thích già thành quân đội không ngừng điều đi phủ thành chủ tựa hồ là muốn thủ hộ lấy làm sao Quỷ thủ t r â m giọng nói vừa chiếm được tin tức này thời điểm hắn cũng cảm thấy đây khả năng là đông niêu thích già muốn dẫn bọn hắn mắc l ừ a âm mưu bất quá theo trong thành biến hóa hắn ngược lại là cảm giác đông niêu thích già giống như đích thật là thụ thương đông niêu thích già từ lần trước bị ta đánh lén đằng sau đã không còn dám rời đi thích g à thành ta đã dùng hết biện pháp đúng ề u k h thể hắn đem rồi chúng ta còn chiếm được một cái tin tức xác thực thuế diễn cung bên kia hẳn là tăng thêm nhân thủ tiến vào chiếm giữ bắt buộc dựa theo tốc độ của bọn hắn đoán chừng nhiều nhất ba tháng thời gian bọn hắn liền sẽ đuổi tới thích giả thành nếu là mau một chút lời nói thậm chí khả năng hai tháng liền có thể toàn bộ đến thích g i a thành nếu thật là lời như vậy chúng ta liền phải nghĩ biện pháp rút lui Quỷ thủ trầm giọng nói bọn hắn tại bắc vực động tĩnh quá lớn lớn đến đã khiến cho giám sát t i chú ý mặc dù giám sát t i sẽ không tùy ý can thiệp các đại giới vừa quản lý nhưng nếu là bọn hắn thật đúng tay vậy đối với thái hư quỷ quật tới nói coi như nguy hiểm một khi giám sát t i cường giả xuất thủ bọn hắn ngay cả trở về riêng phần mình cứ điểm đều làm không được chỉ có thể lựa chọn cùng giám sát ty cường giả quyết nhất từ chiến mà cùng giám sát ty cường giả quyết nhất từ chiến đại giới tất nhiên là không cần nhiều lời nếu như thái hư quỷ quật thật có chính diện ứng đối giám sát đi thực lực bọn hắn cũng sẽ không cần trốn đông trốn tây chỉ dám lén lút thi hành cái kia vĩ đại kế hoạch đã như vậy vậy liền để chúng ta thử một lần ta ngược lại muốn xem xem hắn đông n i ê u thích giả là thật bị thương hay là giả bị thương suy tư hồi lâu sau hấp hay là quyết định thăm dò một phen dù sao bọn hắn tại bắc vực động tinh quả lớn nếu như không tranh thủ thời gian hoàn thành nhiệm vụ lại trì hoãn xuống dưới bọn hắn nhất định phải đến lựa chọn từ bỏ nhị sư minh tụ thương mà lại lần này hay là bị loại lực lượng kia t ổ thương nếu thật là lợi như vậy một cái thần bí thân ảnh lấy ra một tấm lệnh bài khi thấy rõ trên lệnh bài tin tức đằng sau khoe miệng của hắn khơi gợi lên một vòng thần bí dáng tươi cười chương ba trăm chín mươi bảy phản đồ nghi ngờ chương ba trăm chín mươi bảy phản đồ nghi ngờ sư đệ nguyên kế hoạch này thật có hiệu quả sao thiên hương lâu bên trong thích la huyền phong có chút hoài nghi nhìn xem tôn nộ g không bọn hắn tại ngày này hương lâu đã chờ đợi năm ngày có thể trừ ngẫu nhiên giải một chút lời đồn bên ngoài chẳng hề làm gì cái này khiến thích la huyền phong có chút hoài nghi tôn nộ không kế hoạch là có hay không có thể bức những cái kia dấu ở th tôn nộ không nghe vậy trên mặt hiện hiện một vòng cao thâm m ặ t chắc dáng tươi cười nói ra yên tâm đi nếu như ta đoán k h ô n g l ầ m chỉ cần là biết thích giả sư minh thụ thương tin tức bọn hắn nhất định sẽ có hành động đồng niêu g h vô tiện cao mày nói sư đ ệ ý của ngươi là thái hư quỷ quật mục tiêu là thích giả thành tôn nộ không cười thần bí nói ra đến lúc đó các ngươi liền biết chúng ta bố cục lâu như vậy cũng nên là nhanh muốn tới thu hoạch thời điểm chúng ta đi gặp sư minh đi tin tưởng hắn cũng đã nhìn ra kế hoạch của chúng ta tức chúng ta đi gặp sư minh tôn nộ không ba người rời đi thiên hương lâu trực tiếp đi tới thích giả điện bốn người đại i này i theo y được thứ tự là đông liêu nhất tộc tôn vũ cảnh cường giả đào h à n g uyên đào trạch cùng hạng tộc cường giả hạng hiển nhìn thấy bốn vị sư minh đều đến thích gia thành tôn nộ không thần sắc khẽ biến vất quá bọn hắn hay là liền đội vàng tiến lên đối với bốn vị sư minh cùng đông i ê u thích giả thi lễ một cái ba vị sư đệ các người ngồi xuống đi đông i ê u thích giả bình tĩnh khoát tay áo tốt nộ không ba người dựa theo trình tự ngồi ở trên đại điện đông i ê u thích giả vừa cười vừa nói nghĩ không ra bởi vì một chút lời đồn ngược lại để bốn vị sư đệ cùng một chỗ chạy tới ha ha ha sư minh ngươi không có việc gì liền tốt chúng ta cũng là bởi vì thực sự lo lắng sư minh cho nên mới tự tiện chạy đến sư minh không có việc gì chúng ta cũng yên lòng đào hành nguyên vừa cười vừa nói hắn tại bảy mươi hai tôn bên trong xếp hạng thứ mười chín bây giờ theo hạng mục đám người mất tích hắn cũng thành bắc vực địa vị cao nhất tôn vũ cảnh một trong trừ đào hành uyên bên ngoài còn lại ba tên tôn vũ cảnh theo thứ tự là xếp hạng thứ bốn mươi bốn đào trạch xếp hạng thứ năm mươi bảy đông l i ê u bách liệu cùng xếp hạng sáu mươi bảy hạng hiển tôn nộ g không len lén đánh giá bốn vị sư minh bốn vị sư minh bên trong hắn chỉ gặp qua mười chín sư minh đào hành uyên về phần còn lại ba vị sư minh mặc dù cùng tồn tại bắc vực nhưng lại cũng chưa gặp qua đông l i ê u vô tiện cùng thích la nguyên phong ngược lại là cùng bốn vị sư minh cũng đã có tiếp xúc mấy người lẫn nhau đánh xong chào hỏi đằng sau tôn nộ không ba người mới biết được bốn vị này sư lại là cùng một ngày chạy đến thích già thành mà bọn hắn sở dĩ chạy đến thích già thành là bởi vì biết được đông l i ê u thích già bị thương nặng mặc dù đông l i ê u thích già nhiều lần biểu thị chính mình cũng không lo ngại có thể bốn người hay là lựa chọn đến đây thích già thành thăm viếng c h ư v ị sư đệ tâm ý của các ngươi sư minh tâm lĩnh bất quá các ngươi riêng phần mình đóng giữ địa phương cũng phi thường trọng yếu hay là nhanh đi về đi đông l i ê u thích già quét mắt đào hành lên bốn người mở miệng nói ra nhị sư minh ngươi thật không có chuyện gì sao đông niêu bách liệu lo lắng hỏi đúng vậy ai nhị sư minh chúng ta vừa mới nhận được tin tức thái hư quỵ quật muốn tập kích thích giả thành vì phòng ngừa xảy ra bất chắc chúng ta mới cố ý chạy đến đào hành nguyên nói ra trên mặt cũng đầy là vẻ lo lắng đông nhiêu g thích giả cười ha ha một tiếng nói ra c h ư vị sư đ ệ yên tâm t a không sao đã như vậy chúng ta cái này trở về riêng phần mình chấn giữ thành trì đông nhiêu g bách liệu bọn người thấy thế lúc này đứng dậy cáo tử rời đi nhìn qua bốn người rời đi thân ảnh đông nhiêu g thích giả thần sắc nghiêm một chút đem ánh mắt rơi vào tôn nộ g không ba người trên thân ba vị sư đệ các ngươi chơi thật lớn sự tình đông nhiêu thích giả hừ lạnh một tiếng thần sắc trở nên p i thường nghiêm tốt đ ô n g niêu vô tiện sát mặt cứng đờ có chút lúng túng đứng dậy nói ra nhị sư minh chuyện này chuyện này chúng ta cũng không có nghĩ đến thế mà lại để bốn vị sư minh hiểu lầm thích la huyền phong cũng giải thích nói nhị sư minh chúng ta thực sự không nghĩ tới sẽ để cho bốn vị sư minh hiểu lầm chúng ta chỉ là muốn dùng một chiêu này dẫn xuất thái hư quỷ quật cừng giả đ ô n g niêu thích giả ánh mắt rơi vào tôn nộ g không trên thân nói ra tiểu sư đệ cái chủ ý này là người nghĩ ra được đi tôn nộ g không ngượng ngùng cười một tiếng nói ra nhị sư minh quả nhiên mắt sáng như bước đồng niêu thích giả k h á c tay n o nói ra t u t huyền phong không ao ước hai người các ngươi trở về tỉnh lại đi về phần tiểu sư đệ ngươi lưu lại cái này nhị sư minh tiểu sư đệ hắn cũng chỉ là vô tâm c h i tội nhị sư minh nếu muốn trách phạt còn xin trách phạt ta không nên làm khó tiểu sư đệ thích la huyền phong nghe vậy không khỏi biến sắc liền vội vàng đứng lên mở miệng nói ra đông l i ê u vô tiện cũng mở miệng nói nhị sư minh cái chủ ý này là chúng ta cùng một chỗ thương lượng đi ra ngươi muốn trách thì trách chúng ta tiểu sư đệ hắn không hiểu chuyện đều là chúng ta những n à y làm sư minh dạy bảo vô phương t u t lui ra đông yêu thích giả bá khí khoát tay n o đông niêu vô tiện cùng thích la huyền phong bất đắc dĩ chỉ có thể lo lắng nhìn tôn nộ g không một chút sau đó thối lui ra khỏi thích giả điện thích giả điện bên trên trong nháy mắt liền chỉ còn lại có đông niêu thích giả cùng tôn nộ g không hai người tiểu sư đệ nói một chút ý nghĩ của ngươi đi đông niêu thích giả nhìn về phía tôn nộ g không trên mặt nhìn không ra bất kỳ biểu lộ gì tôn nộ g không hơi do dự nói ra nhị sư minh ta cảm thấy bọn hắn bận rộn lâu như vậy không có khả năng bỏ dở nửa chừng đông niêu thích giả nói ra a ý của ngươi là vừa rồi bốn người kia có vấn đề tôn nộ không thần sắc nghiêm trọng nói ra ta không muốn hoài nghi bất luận một vị nào sư minh nhưng là tại thích g i ả thành giới nghiêm tình h ù n giới g chúng ta giải tin tức nhiều lắm là cũng chính là tại thích g i ả thành bên trong lưu truyền bốn vị sư minh cho dù là nhận được tin tức cũng hẳn là là trước hướng sư minh xác nhận mà không phải chỉ dùng mấy ngày liền vội vã chạy tới đông n i ê u thích g i ả i n ế t miệng lên một vòng cười lạnh nói ra tiểu sư đệ vậy ngươi nói trong bốn người bọn họ ai là cấu kết thái hư quỷ quật phản đồ cũng hoặc là nói bốn người bọn họ đều là phản đồ lời vừa nói ra liền ngay cả tôn nộ không cũng không khỏi giật mình thật sự là hắn hoài nghi bắc vực có phản đồ nhưng là hắn cũng không có nghĩ tới phản đồ sẽ ở sư m i n h của mình bên trong đông i ê u thích g i ả gặp tôn nộ không thật lâu không nói không khỏi thở dài một hơi nói ra đông i ê u bất liệu đào hành viên đào trạch hạng hiển bốn người đều là ta phi thường tín nhiệm sư đệ ta là thật không nghĩ tới bốn người bọn họ sẽ cùng lúc xuất hiện tại thích g i ả thành tôn nộ không c a o mày nói nhị sư minh ta cảm thấy trong bốn người bọn họ khẳng định có người là bị phản đồ lợi dụng mới đi đến được thích g i ả thành chỉ là ta đối với bốn vị sư minh đều không phải là hiểu rất rõ cho nên không cách nào p h ả n đoán chương ba trăm chín mươi tám phản đồ bại lộ bắt rùa trong hũ chương ba trăm chín mươi tám phản đồ bại lộ bắt rùa trong hũ thật sự là hắn thủ thường mặc dù hắn che giấu rất khá thế nhưng chính vì vậy ngược lại là để cho ta nhìn ra suy yếu của hắn bác hoàng mạc s ơ n mạch thấp nhìn xem trong tay trong lệnh bài tin tức chuyển đến trong mắt lộ ra một vòng nụ cười lạnh như băng xuất phát thích giả thành theo hấp r a lệnh một tiếng mười hai tên vị thủ năm trăm quỷ phương trong nháy mắt tập kết bắt đầu hướng phía thích giả thành xuất phát cùng lúc đó phát hiện một mực truy sát chính mình năm tên quỷ thủ đột nhiên rời đi hạng mục bén ngạy người được cơ hội những ngày này hắn mặc dù bị vây ở bắc hà phong một mực không thể đ à o thoát nhưng cũng mơ hồ đã nhận ra những cái k i a quỷ vật bọn họ chỗ ẩn thân tại phát hiện truy sát chính mình quỷ thủ sau khi rút lui hắn liền tới đến chính mình một mực hoài nghi địa phương quả nhiên phát hiện một đạo ẩn tàng kết giới loạn c ổ mâu hạng mục thôi động loạn c ổ mâu đâm về phía kết giới kết giới nổi lên một trận gọn sóng nhưng lại cũng không bị h ư tổn gặp tình hình này hạng mục không khỏi sắc mặt cứng lại lúc này tăng cường lực lượng tiếp tục oanh kích lấy kết giới một bên khác đông l i ê u thích giả cùng tôn ngộ không như cũ tại trong đại điện phỏng đoán lấy ai mới là chân chính phản đồ b ấ t quá cho dù là đông l i ê u thích giả cũng vô pháp xác nhận trong bốn người đến tột cùng là ai mới thật sự là phản đồ ngay tại hai người thương nghị ở giữa một bóng người đột nhiên trống rông xuất hiện khi thấy đạo thân ảnh kia trong nháy mắt tôn ngộ không không khỏi biến sát trong mắt lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng thất trưởng lão ngươi tại sao lại ở chỗ này tôn ngộ không ngạc nhiên nhìn qua cái kia đột nhiên xuất hiện thân ảnh người lai、like, người tới chính là t u ế diễn cung thất trưởng lao thích la tỳ thích la tỳ mỉ cười nói ra ngộ không ta cũng sớm đã tiến nhập thích giả thành chỉ là vì phòng ngựa bị phản đồ biết được cho nên vẫn giấu kín từ một nơi bí mật gần đó thất t r ư ờ n g lão ngươi có thể xác định phản đồ đến t ộ t cùng là người phương nào đông n i ê u thích giả nhìn về phía thích la t ỷ mở miệng dò hỏi thích la t ỷ nhẹ gật đầu nói ra thích giả bốn người bọn họ rời đi thích giả thành sau trong đó có ba người dựa theo ngươi phân phó quay trở về chính mình chấn giữ địa phương có một người nhưng không có trở về chỉ là ngưng tụ một đạo hóa thân làm bộ rời đi chân thân còn giấu ở thích giả thành bên trong là ai đông l i ê u thích giả sắc mặt biến đến vô cùng nghiêm túc trong ánh mắt toát ra s â m nhiên sát ý thích la t ỷ thở dài một hơi nói ra một cái tên mà đang nghe cái tên này thời điểm không chỉ có là đông l i ê u thích giả liền ngay cả tôn mộ không cũng cảm thấy vô cùng bất ngờ làm sao lại là hắn đông l i ê u thích giả trên mặt lộ ra vẻ không thể tin được tựa hồ có chút khó mà tiếp nhận thích la t ỷ nói ra ta cũng rất kinh ngạc không nghĩ tới phản bội tuế d i ệ n giới thế mà lại là hắn bất quá nghĩ đến ngươi hôm nay biểu hiện đã để bọn hắn làm ra ngộ phán nếu như hắn thật là phản đồ kia những cái kia quỷ ậ t hẳn là liền muốn hiện thân đ ô n g yêu thích giả thở dài m ộ t hơi hắn chậm dại đứng dậy nói ra thất trưởng lão người này giao cho ta xử lý đi ta nhất định cho tuế diễn cùng một cái công đạo thích la tì gật đầu nói bọn hắn tiến vào thích giả thành sau tựa như ngư miết vào cuộc lấy thực lực của ngươi hẳn là đủ để đối phó bọn hắn lần này quét sạch đằng sau tuế diễn đến giới hẳn là có thể đủ yên ổn một đoạn thời gian đ ô n g yêu thích giả trầm giọng nói thất trưởng lão ba vị kia mất tích sư đệ có tin tức sao thích la tì lắc đầu nói ra mệnh bài của bọn hắn còn t ạ mệnh đăng cũng chưa từng dập tắt bất quá tử dương cùng đ ă n khâu hống sinh mệnh trí hỏa đã tiếp cận dập t về phần hạng mục sinh mệnh c h i hỏa ngược lại là coi như thịnh vượng nếu như phản đồ thật là ra hỏa kia ba vị sư đệ mất tích khả năng cũng cùng hắn thoát không được quan hệ chuyện này ta nhất định sẽ cho đan khâu tộc cùng hạng tộc một cái công đạo đông i ê u thích g i ả trong mắt lóe lên một vòng h à ạ q u a n g trên mặt lộ ra sát ý lạnh như băng thích g i ả sự tình nên làm như thế nào do ngươi tự làm quyết định đến lúc đó ta sẽ âm thầm ra tay bảo đảm v ạ n vô nhất thất thích la tì nhẹ gật đầu nhiệm vụ của hắn là bắt được phản đồ cùng trợ giút đông yêu thích già dẹp điên bắt vực quỷ vật bây giờ phản đồ đã bại lộ sau đó chính là dẹp điên q u vật thích la t ỷ thân ảnh biến mất trên đại điện lần nữa chỉ còn lại có đông yêu thích giả cùng tôn nộ không hai người sư đệ phản đồ sự t ì n h chứ không cần truyền ra ngoài ngươi cùng huyền p h o n g không ao ước những ngày này trước đợi tại phủ thành chủ để tránh gặp được nguy hiểm đông yêu thích giả đem ánh mắt nhìn về phía tôn nộ không mở miệng nói ra tôn nộ không nhẹ gật đầu hắn hiểu được đông yêu thích giả ý tứ tôn nộ không rời đi thích giả điện ngay tại cửa đại điện chờ đợi thích la huyền phong cùng đông yêu vô tiện thấy thế lập tức thở dài một hơi vội vàng nên đón tiếp lấy sư đệ ngươi không sao chứ nhị sư minh có hay không làm khó dễ ngươi thích la huyền phong quan tâm hỏi đông niêu thích giả vừa rồi cái kia ánh mắt nghiêm nghị để hắn có chút bận tâm lo lắng hắn sẽ trách cứ tôn nộ không đông niêu vô tiện cũng quan tâm nhìn xem tôn nộ không bất quá hắn dù sao cũng là đông niêu nhất tộc xuất thân ngược lại không tốt nói cái gì tôn nộ không lắc đầu nói ra hai vị sư minh yên tâm đi thích giả sư minh không có làm khó ta vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi bất quá chúng ta lần này hoàn toàn chính xác có chút liều lĩnh l ô mãng thế mà đem bắt vực bốn vị sư minh toàn bộ cho lừa gạt tới nếu như bắt vực thật xảy ra chuyện gì chúng ta thật đúng là không t i ệ n bàn giao hai c h l huyền h p vị sư minh quỷ vật bọn họ hẳn là liền muốn n h i ệ n thân chúng ta chuẩn bị sẵn sàng đi t ô n nộ không nhắc nhở trong lòng của hắn minh bạch cho dù phía sau có thất trưởng lao âm thẩm tướng trợ có thể thái hư quỷ quật lần này người tới nhất định cũng đều không thể khinh thường dù sao người kia có thể cách thương nhị sư minh nói rõ hắn thực lực chí ít s o nhị sư minh cao hơn cái trước cấp độ thực lực như thế cho dù nhị sư minh có thích g i ả thành trận pháp gia trì muốn đánh giết đối phương đồng dạng không phải một chuyện dễ dàng nghĩ tới ngày đó tại y ê n la la hải phát sinh sự t ì n h tôn nộ không trong lòng không hiểu cảm nhận được một k i a bất an nhất là cái k i a từ sư tôn diễn trong tay đào t à u thần bí quỷ cử hắn tồn tại đối với toàn bộ t u ế d i ệ n r ơ i tới nói đều là một cái uy hiếp không nhỏ cùng lúc đó thích già thành bên trong từng đạo mang theo quỷ diện thân ảnh bắt đầu tập kết tại beo lên quỷ diện trước đó bọn hắn có thể là cái nào đó cửa hàng hộ vệ cái nào đó tiểu lâu trường quỹ gia tộc nào đó trường lão mà tại đ e o lên q u ỷ diện đằng sau bọn hắn liền chỉ còn lại có một cái thân phận quỷ phương thích giả thành trung ẩn giấu quỷ phương bắt đầu tụ tập một cái thần bí thân ảnh nhìn xem trong gương đ e o lên q u ỷ diện chính mình ánh mắt dần dần trở nên cháy lớp nhị sư minh đừng trách ta thân ảnh quay người hướng phía chỗ cửa thành đi đến thân hình hắn viêu hốt căn bản không người có thể thấy rõ thân ảnh của hắn rất nhanh hắn liền xuất hiện ở chỗ cửa thành người nào đóng giữ thích giả thành chiến sĩ đã nhận ra nguy hiểm vô ý thức lấy ra binh khí sau đó một giây sau thân thể của bọn hắn liền bị một cố lực lượng kinh khủng châm mỡ thân thể tính cả thần bình cùng một chỗ biến thành một m ị p chương ba trăm chín mươi chín thích giả thành chi biến chương ba trăm chín mươi chín thích giả thành chi biến thích giả thành các nơi yếu điện gần như đồng thời bị tập kích trong lúc nhất thời trong thành chiến sĩ loạn thành một bầy trong thành các đại thế lực nhao nhao đóng lại phủ đệ dâng lên cấm chế thành đông bị tập kích có quỷ vật ngay tại phá hư trận pháp thành nam bị tập kích góc trận bị nổ tung thành tây bị tập kích có quỷ vật xâm lấn thành bắc bị tập kích các loại tin tức liên tiếp đưa đến thích giả điện bên trong mà đối với những tin tức này đông yêu thích giả thì lộ ra phi thường bình tĩnh hắn đều đâu vào đấy an bài trong thành quân đội chấn áp hỗn loạn đem bên người tâm phúc từng cái phái ra cùng lúc đó tôn nộ g không ba người cũng cảm nhận được trong thành dúng chuyển ba người muốn đi hỗ trợ chấn áp náo động lại bị đông liêu thích giả an bài người ngăn lại ra hiệu bọn hắn an tâm chớ tội gặp tình hình này tôn nộ g không lập tức hiểu rõ ra hắn lúc này liền ngăn lại muốn đi gặp đông liêu thích giả thích la huyền phong cùng đông liêu vô tiện tôn nộ g không nhìn về phía hai người mở miệng nói hai vị sư minh nếu nhị sư minh có sắp xếp chúng ta nghe làm cho chính là chúng ta phải tin tưởng nhị sư minh cái này thế nhưng là chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy trơ mắt nhìn quỷ vật ở trong thành gây ra hỗn loạn thích la huyền phong có chút không cam lòng nói ra một bên đông n g h i ê u vô tiện cũng đẩy mặt sầu lo tôn nộ g không nói ra yên tâm đi nhị sư minh tự có an bài tại tôn nộ g không quyết bảo thích la huyền phong cùng đông n g h i ê u vô tiện từ bỏ xuất thủ ý nghĩ chỉ là bọn hắn nhưng trong lòng tràn đầy nghĩ hoặc không biết tôn nộ g không trong miệng nhị sư minh kế hoạch đến tột u cùng là cái gì theo trong thành dung chuyển một chi thần bí đội ngũ rốt cuộc thành công lẫn vào trong đội ngũ người cầm đầu vừa tiến vào trong thành liền đem ánh mắt nhìn phía phủ thành chủ kim diễm khí tức cùng lúc đó đã cùng thích la huyền phong hai người quay ngược về phòng tôn nộ không đột nhiên cảm giác tôn linh du lên trong lòng lập tức dâng lên một cỗ bất an mãnh liệt sư đệ ngươi thế nào thích la huyền phong nhìn ra tôn nộ không biến hóa trong mắt không khỏi toát ra quan tâm c h i sắc tôn nộ không cho mày con mắt nhìn phía hướng cửa thành nói ra hấp xuất hiện hấp đó là kim tê man long tộc phản đồ thích la huyền phong nghe vậy biến sắc hắn đương nhiên sẽ không quên hấp cái tên này dù sao lúc trước chính là hắn cùng tôn nộ không cùng một chỗ đem hấp tử chấn áp trong quan tài phóng thích ra ngoài tôn nộ không nhẹ gật đầu hắn đang muốn nói chuyện phủ thành chủ quanh, trung đông ộ yêu n thích giả h khí thích ra địa phủ thành chủ bên trong đông i ê u thích giả xếp bằng ở chính mình trên bảo tọa đối mặt hấp khiêu khích hắn cũng không có làm ra bất kỳ đáp lại nào mà là tại lẳng lặng chờ lợi lấy h ấ p thanh âm vang vọng toàn bộ thích giả thành trong thành các đại thế lực nghe được thanh âm này cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh nghi không biết đến tuột cùng là ai dám như thế khiêu khích thích giả thành c h i chủ bắc vực đông liêu dãy núi tại thích giả thành nhận tập kích đồng thời ở tại đông liêu trong dãy núi đông liêu nhất tộc các trưởng lão liền nhận được tin tức lúc này các trưởng lão hội tụ một đoàn thương lượng phải chăng muốn đi chợ giúp thích giả thành làm thuế diễn giới bảy đại trung đ ẳ n g chủng tộc một t r o n g đông liêu nhất tộc thực lực không thể nghi ngờ trừ bỏ bái nhập thuế diễn cung môn hạ những cái kia tôn vũ cảnh lao tổ bên ngoài đông liêu nhất tộc lưu thủ tổ đ ị a thái thượng trưởng lão đồng dạng có được tôn vũ cảnh thực lực thích giả thành chính là thích giả lão tổ địa b à n thích giả thành gặp được nguy hiểm chúng ta đông niêu nhất tộc lẽ ra tiến về trợ g i ú p thích giả thành mặc dù là thích giả lão tổ địa b à n có thể thích giả lão tổ cũng không có để cho chúng ta tiến về trợ g i ú p chúng ta mạo m ộ i hành động vạn nhất dẫn đến tổ đ ị a n trống r ố n g phát sinh ngoại ý m u ố n chúng ta coi như trở thành đông niêu nhất tộc tội nhân đúng vậy à mà lại thích giả lão tổ thực lực cường đại cho dù thích giả thành bên trong phát sinh ngoại ý mới hắn cũng có thể nhẹ nhõm chấn áp căn bản không cần đến chúng ta xuất thủ trên đại đ i ệ tất cả trưởng lão bọn họ nghị luận ở mỹ mà ngồi ngay ngắn ở chủ vị thái thượng trưởng lão thì là nhắm mắt không nói phảng phất đã lâm vào ngủ say ừ đông n i ê u t h í c h giả ngươi cho rằng trốn ở trong phủ thành chủ ta liền không làm gì được ngươi sao trên phủ thành chủ không khắp trong mắt lộ ra sát ý l ạ n h như băng hắn giơ bàn tay lên một đoàn quang mang màu vàng hội tụ trong kim q u a n g mơ hồ có thể nhìn thấy từng đạo p h ù văn hóa cổ xưa không ngừng lấp lóe kim hấp ấn ra khắp thi triển ra t u y ệ t học của mình kim chi bột nguyên áo nghĩa hóa thành một đạo phong cách cổ xưa đại ấn h ô n g hăng hướng phía phủ thành chủ kết giới đánh tới oanh tại kim hấp tấn oanh kích bên dưới phụ thành chủ kết giới trở nên lung lay sắp đổ b ấ t quá tại lác lư vài chục cái đằng sau kết giới lại khôi phục bình thường h i ệ n nhiên phụ thành chủ kết giới dị thường kiên cố muốn phá vỡ tuyệt không phải một chuyện dễ dàng gặp tình hình này hấp trong mắt không khỏi trầm xuống đúng lúc này lại một tên mang theo quỷ diện tôn vũ cảnh xuất hiện hắn đối với hấp dị hai một trận hấp lúc này lại lần nữa ngưng tụ lại kim hấp tấn ngay tại lúc đó mười ba tên quỷ thủ đồng dạng bắt đầu hội tụ lực lượng trong đó mười hai tên quỷ thủ trực tiếp dung hợp tôn linh t h i t r i ể n ra chính mình công kích mạnh nhất duy nhất một tên không có dung hợp tôn linh q u ỷ thủ thì là phụ trách chỉ huy để mười hai tên quỷ thủ lực lượng tất cả đều thành công đánh vào kết giới châu bạc l ư ợ c quanh tại mười hai tên dung hợp tôn linh q u ỷ thủ công kích đến phủ thành chủ kết giới bạo phát ra h à o quan g trói sáng ngay tại song phương rằng có không xong thời điểm hấp xuất thủ kim hấp tấn hóa thành một đạo lưu q u a n g nặng nề mà đánh vào trên kết giới tại rằng có sau một lát trong kết giới đột nhiên chuyển đến đều đau một tiếng sau đó Toàn bộ kết giới trong i ẩm vàng p h á thanh chủ từng người từng người chân vũ phá cảnh cao thủ cầm trong tay thần binh ý đồ ngăn cản địch nhân xâm lấn chỉ là bọn hắn tại tôn vũ cảnh quỷ thủ trước mặt căn bản không chịu nổi mục đích lùi ra đi thời khắc nguy cơ đông yêu thích giả rốt cục hiện thân hắn đưa tay vung lên đem dưới tay bảo hộ ở sau lưng sau đó đem ánh mắt nhìn phía cái kia một cái duy nhất không có dung hợp tôn linh quỷ thủ đông i ê u thích giả ánh mắt để cái kia quỷ thủ vô ý thức túi đầu chỉ là rất nhanh hắn lại đem đầu dơ lên phản phất là đã quyết định một loại nào đó quyết tâm các ngươi thật to gan đông i ê u thích giả trong thanh âm lộ ra s á t ý nhưng tại trận tất cả mọi người đều mơ hồ cảm nhận được suy yếu của hắn ha ha ha ha đông i ê u thích giả ngươi quả nhiên bị thương rất nặng xem ra hôm nay ngươi là khó thoát kiếp này h ấ p cảm nhận được đông i ê u thích giả suy yếu không khỏi cười lên ha hả hắn lúc này đã bắt đầu chờ mong đánh giết đông thích giả, mang đi pho tượng đằng sau t r à n cảnh hắp thu một cái tôn vũ cực cảnh lực lượng thực lực của mình hẳn là lại có thể khôi phục một chút chương 400, t r ă n ú n g kế đại chiến bắt đầu chương 400, t r ă n ú n g kế đại chiến bắt đầu đông l i ê u thích giả ánh mắt rơi vào hấp chiến thân trong ánh mắt h i ệ n lên một vòng hạt vang ta nhớ được ngươi lần trước đánh lén người của ta chính là ngươi đi đông l i ê u thích giả trầm giọng nói đối với cái này hấp cũng không có phản bác mà là có chút t i ế c mới nói ra đáng tiếc lần trước bị ngươi chạy trốn bằng không hiện tại cũng không cần phiền phức như vậy hấp hội đại nhân coi chừng hắn đang cố ý kéo dài thời gian đúng lúc này cái kia duy nhất không có dung hợp tôn linh quỷ thủ đột nhiên mở miệng nói ra nghe nói lời ấy đông i ê u thích giả trong mắt không khỏi t o á t ra vẻ thất vọng hắn nhìn qua tên kia quỷ thủ nói ra c h ă m cháy ngươi làm ta quá là thất vọng lời vừa nói ra tên kia quỷ thủ lập tức dọa đến thân thể run lên hắn không nghĩ tới đông i ê u thích giả thế mà nhận ra chính mình đông i ê u thích giả thấy cảnh này không khỏi lắc đầu thở dài nói ta đông i ê u nhất tộc bên trong thế mà xuất hiện ngươi một phế vật như vậy đông yêu thích giả coi như ngươi nhận ra ta lại có thể thế nào hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ mà ta sẽ mang dẫn đông l i ê u nhất tộc khôi phục viễn cổ vinh quang đối mặt đông l i ê u thích giả trào phúng ủy thủ rốt cục nhịn không được phản bác hắn thao xuống mặt nạ trên mặt lộ ra dưới mặt nạ tấm tia thoắng có chút khuôn mặt tái nhợt người này đương nhiên đó là t u ế d i ệ n d ư ớ i xếp hạng thứ năm mươi bảy tôn đông l i ê u bách liệu đông l i ê u thích giả thất vọng nhìn xem đông l i ê u bách liệu nói ra c h ă m cháy hiện tại ngươi còn có quay đầu cơ hội cùng ta đi gặp sư tôn đi hắn sẽ tha thứ cho ngươi đông niêu bách liệu nghe vậy n ư ờ i lại nói đông niêu thích giả sắp chết đến nơi ngươi làm sao còn là chấp mê bất n ộ hôm nay nên đầu hàng chính là ng đông l i ê u thích g i ả gặp đông l i ê u bách liệu là chết tâm muốn phản bội thuế diện giới bất đắc dĩ lắc đầu ánh mắt của hắn dần dần trở nên nghiêm khắc khí thế trên người cũng bắt đầu tiêu thăng đã như vậy như vậy liền để ta xem một chút các ngươi có năng lực gì đi đang khi nói chuyện một đạo toàn thân tản ra cuồng bạo khí thế tôn linh từ đông l i ê u thích g i ả trong thân thể hiện hiện đây là một cái hình người đạo thể bộ dáng tôn linh bộ dáng nhìn cùng đông l i ê u thích g i ả tương tự toàn thân lưu động phủ văn t h ầ n bí hai gõ má chỗ còn riêng phần mình hiện ra hai đạo phong ấn cho hắn bằng thêm mấy phần thẩm bí ngươi không có thủ thương cảm nhận được đông n i ê u thích già khí thế Hấp trong mắt l ó e lên một tia bất an hắn cảm giác nhạy cảm đến chính mình khả năng trung k ế một bên đông i ê u bất liệu lúc này cũng cảm nhận được nguy hiểm hắn nhìn qua khí thế càng ngày càng mạnh đông i ê u thích giả thần sắc trở nên có chút khó coi dung hợp tôn linh đông i ê u thích giả quét mắt hấp b ọ n người khoe miệng dương lên một vòng dáng tươi cười nói ra giết các ngươi t u ế diễn giới hẳn là có thể khôi phục lại bình tĩnh đang khi nói chuyện đông i ê u thích giả trước mặt hiện ra một viên ấn tỷ viên này ấn tỷ chính là thích giả thành chủ tri ấn oanh thành chủ tri ấn. ấn bị kích hoạt trong thành nguyên bản tàn phá trận pháp đột nhiên hoàn toàn khôi phục như lúc ban đầu cùng lúc đó t ừ n g đạo quang mang rót vào trong thành chiến sĩ thể nội những cái kia nguyên bản lâm vào khổ chiến thích giả thành chiến sĩ trên thân lập tức bạo phát ra khí thế cường đại ở trong thành trận pháp ra trì bên dưới thích giả thành chiến sĩ thực lực trong nháy mắt tiêu t h ă n g đạt đến tự thân cực hạn mà những cái kia nguyên bản thực lực cường đại quỷ phương thì tại trận pháp áp chế xuống thực lực giảm lớn cứ kéo dài tình huống như thế quỷ phương bọn họ trong nháy mắt tử thương thảm trọng nhận áp chế không chỉ có là quỷ phương khắp các, các loại quỷ thủ đồng giảm nhận lấy trận pháp áp chế duy nhất không thụ áp chế liền chỉ có đông l i ê u bất liệu dù sao trên người hắn đồng dạng treo thuế diễn cung lệnh bài cùng lúc đó dựa theo đông l i ê u thích giả mệnh lệnh lưu tại trong p h ủ thành chủ tôn nộ g không ba người cũng cảm thấy một cỗ lực lượng thần bí ra chỉ tại trên người của bọn hắn tại nguồn lực lượng này ra chỉ bên dưới lực lượng của ba người đều chiếm được rõ rệt tăng cường ba người lẫn nhau đều từ đối phương trong ánh mắt thấy được kích động thần sắc chúng ta cũng nên là thích giả thành ra một phần lực tôn nộ g không lấy ra như ý kim c ộ đồng trên thân b ộ phát ra chiến ý máy liệt thích la huyền phong trong tay huyền phong vệ linh thương l o i lên trên mặt lộ ra tự tin thần sắc nói ra không biết hiện tại ta có thể hay không đánh giết một tên quỷ thủ làm ta đột phá tôn vũ cảnh lễ v ẩ n đông niêu vô tiện lấy ra một thanh trừng mâu hắn thần sắc băng lãnh trong ánh mắt thanh âm trầm thấp nói ra ta muốn vì đông niêu nhất t ổ n g thanh lý môn hộ tôn nộ không ba người lúc này lấy mình đi tới đông niêu thích già bên cạnh sư minh đệ bốn người đối mặt với hấp mười bốn người trên khi thế lại là không hề rơi xuống hạ phòng một chút nào tôn nộ không xuất hiện trong n h á mắt hấp ánh mắt liền rơi vào tôn nộ không trên thân trong ánh mắt tràn đầy sát y đối mặt hấp cái kia tràn ngập sát y ánh mắt tôn nộ không, không có chút nào e ngại hắn biết chính mình dung hợp kim diễm dù n g sao tại trận pháp gia chỉ dưới đông yêu thích giả thực lực đã đến gần vô hạn tại trụ diễn cảnh cho dù không có trợ giúp của bọn hắn đông l i ê u thích giả cũng có thể lấy một được nhiều đồng thời chiến thắng ba vị sư đệ chính các ngươi chọn lựa đối thủ thích hợp đi về phần những cái kế mạnh liền để cho sư minh ta đông l i ê u thích giả để lại một câu nói sau liền lách mình hướng phía hấp bọn người phát khởi m á n h liệt tiến công chỉ gặp hắn bàn tay bung lên phong chi bản nguyên áo nghĩa trong nháy mắt hóa thành l ồ n giam g đem hấp cùng bên cạnh hắn mười tên quỷ thủ toàn bộ gây khốn hiển nhiên lưu lại ba tên quỷ thủ chính là đông l i ê u thích giả cố ý lưu cho tôn nộ không ba người lịch luyện cùng lập công đối thủ tôn nộ không ba người l ư ớ nhau bởi vì đông l i ê u bách liệu cũng bị đông l i ê u thích giả lực lượng bao phủ cho nên đông l i ê u vô tiện không thể đạt được thanh lý môn hộ tư cách chỉ có thể lựa chọn trong đó một tên sử dụng cán g i i chiến truy quỷ thủ làm đối thủ thích La thì chọn lựa một tên cầm trong tay trưởng thương ủy thủ làm đối thủ gặp thích la huyền phong cùng đông liêu vô tiện đều chọn lựa tốt đối thủ tôn nộ không chỉ có thể đem ánh mắt rơi vào một tên sau cùng trên người đối thủ tôn vũ sơ kỳ tôn nộ không lắc đầu hắn nâng lên trong tay như ý kim cô đồng thân hình thoát một cái liền tới đến đối thủ trước mặt trong tay như ý kim cô đồng thuận thế nện xuống thế đại lực trầm một gậy phản phất có thể chấn vỡ hết thảy tiểu tử người ngay cả tôn linh đều không chịu h o n đi ra cũng nghĩ đối pho ta không khỏi cung cái kêu ủy thủ tự cho là dung hợp tôn linh mặc dù có trận pháp áp chế cũng sẽ không bại bởi tôn ngộ không kết quả hắn vẫn chưa nói xong liền tại tôn ngộ không như ý kim cô đồng bên trên cảm nhận được sự uy hiếp của cái chết không có khả năng vị thủ vô ý thức nâng lên chính mình liệt diễm sử muốn chống chọi như ý kim cô đồng kết quả lại bị như ý kim cô đồng ngay cả người mang sử n g n vào mặt đất oanh co được c ầ m chế ra chỉ đại địa trong nháy mắt vỡ ra vị thủ nhìn xem trong tay run không ngừng liệt diễm sử khoe miệng chảy ra màu tươi thế mà có thể đỡ ta lão tôn một vậy ngược lại là có chút năng lực đã như vậy vậy liền lại ăn ta lão tôn một vậy tôn ngộ không thấy đối phương đỡ được chính mình một vậy không khỏi hư lệnh một tiếng lúc này lại lần nữa vung ra như ý kim cô đ ồ n g kim chi bản nguyên áo nghĩa bộ c phát tại kim chi bản nguyên áo nghĩa r a chỉ bên dưới như ý kim cô đ ồ n g b ộ c phát ra kim quang trói mắt một gậy đánh tới hướng quỷ thủ chương 401, chiến quỷ thủ hành hung tôn vũ cảnh hậu kỳ chương 401, chiến quỷ thủ hành hung tôn vũ cảnh hậu kỳ không ngươi làm sao có thể mạnh như vậy quỷ thủ phát ra một tiếng thống khổ kêu thảm tôn linh trong nháy mắt bị đánh trở về ý thức vũ trụ lộ ra một cái thân hình nhỏ gầy hình dáng tướng mạo kỳ c ủ nam tử thân ảnh nam tử gặp bại lộ tự thân diện mục thân xác lập tức trở nên có ch hắn biết mình không phải tôn nộ g không đối thủ lúc này lách mình hóa thành một đạo ô quang liền muốn chạy trốn tôn nộ g không thấy thế lòng bàn tay ngưng tụ liền cực kim t r i ể n ấn chỉ gặp một đạo kim ấn đánh, đánh ra ủy thủ một cái lạo đạo bị kim t r i ể n ấn trực tiếp đổ nào h trên mặt đất khu k cụ ủy thủ rẽ rủi lấy muốn đứng gậy mà lúc này tôn nộ g không đã đi tới trước mặt hắn trong tay như ý kim cô bổng b u n g lên nặng nề g h mà rơi vào trên người hắn q u a n một gậy này ủy thủ cũng không còn cách nào ngăn cản bị một gậy trực tiếp n g h n phát nổ n h ụ thân tôn linh lôi quấn ý t ứ c đang muốn chạy trốn lại bị một cố lực lượng vô hình trói cuộc sau đó biến mất không thấy gì n thành công đánh giết đối thủ mình đồng thời tôn nộ không cũng không có quên sử dụng hồng hoang phục thương thủ cấp đoạt thuộc về mình chiến lợi phẩm dù sao hắn nhưng là có một cái thương hội muốn ngôi đây là t r ù n g tộc gì dĩ vãng tại sao không có thấy qua tôn nộ không nhìn xem ủy thủ thi thể tàn chi không khỏi nhữ n g mày hắn phát hiện cái này ủy thủ t r ù n g tộc hắn lại chưa bao giờ thấy qua thậm chí cũng không nghe nói qua quanh tại tôn nộ không đánh giết đối thủ mình đồng thời thích la huyền phong cùng đông liêu vô tiện thì đang cùng đối thủ của mình đánh cho khó hòa giải hai người đều là tôn vũ cảnh sơ kỳ tại trận pháp gia chỉ bên dưới dung hợp tôn linh bọn hắn chiến l ự c đã tới gần tôn vũ cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong mà hai người bọn hắn đối thủ mặc dù cũng đều là tôn vũ cảnh sơ kỳ đ ỉ n h phong nhưng ở trận pháp áp chế xuống lúc này chỉ có thể phát huy ra t r ạ n g thái đ ỉ n h phong bảy thành thực lực cứ kéo dài tình huống như thế thích la huyền phong cùng đông liêu vô tiện dần dần chiếm cứ thơ ư phong chỉ là muốn triệt để đánh bại đối phương h i ệ n nhiên còn cần một chút thời gian tôn nộ không tại diệt sát địch nhân của mình đằng sau nhìn thoáng qua xa xa phong bạo ở nơi đó đông liêu thích giả đang cùng hấp mười một cái tôn vũ cảnh cường giả giáo thủ thích giả sư minh tại trận pháp gia chỉ bên dưới thực lực có thể xưng vô địch mặc dù cường đại nhưng dù sao thực lực chưa h ồ i phục hẳn không phải là thích giả sư minh đối thủ tôn nộ không rất nhanh liền có phán đoán sau đó lại đem ánh mắt nhìn phía thích la huyền phong cùng đông l i ê u vô tiện thấy hai người đã dần dần chiếm cứ thơ phòng hắn liền yên lòng tôn nộ không nhìn phía thích giả thành các ngõ ngách phát hiện thủ vệ thích giả thành quân đội đang cùng quỷ phương k h ổ chiến mặc dù đã chiếm cứ thơ phòng nhưng trong thời gian ngắn cũng rất khó đem những cái tia quỷ phương toàn bộ chấn áp liên để ta giúp các ngươi một đám đi tôn nộ không lòng bàn tay ngưng tụ một đoàn kim quan kim quan bộ phát Hướng phía trong thành trong loạn làm quay đang cùng thủ thành chiến sĩ chém giết quỷ phương, Đối mặt như giết chém thủ tại nhanh, liền tử thương một mảnh. tử một t tôn nộ không đánh giết quỷ phương đồng thời trên chiến trường một cái đầu lâu đột nhiên rơi xuống đầu lâu này có vẻ như tỉ hưu đầu mọc sừng trâu nhìn phi thường cổ q u á i chính là trong đó một tên tôn vũ cảnh hậu kỳ quỷ thủ quỷ thủ ý thức thể tại tôn linh lôi cuốn bên dưới muốn thoát ly chiến trường tôn nộ không thấy thế đang muốn tiến lên liền gặp một tia chất đánh giả đem quỷ thủ tôn linh cùng ý thức đánh á t nguyên lai、like, đông n g h i ê u thích giả không chỉ có tinh thông gió chi bản nguyên áo nghĩa hắn tại lôi chi bản nguyên áo nghĩa bên trên tạo nghệ so với gió chi bản nguyên áo nghĩa càng thêm tinh thông thấy cảnh này tôn nộ không trong mắt không khỏi hiện lên vẻ hoảng sợ đối với đông n g h i ê u thích giả thực lực có hiểu biết mới đại ca cứu ta đúng lúc này lại một đạo thân ảnh lảo đảo rơi xuống người này đương nhiên đó là tuyết tộc lão tổ bạch tuân c h i thân thể của hắn bị đông n g h i ê u thích giả lôi chi bản nguyên áo nghĩa lệnh chúng toàn bộ thân thể đều bị lôi đỉnh gông xiềng lấy khốn không cách nào đảo thoát cơ hội tốt tôn nộ không thấy thế vội và ngưng tụ huyền cự kim chệ ấn đánh phía bị vây bạch tuân chi bạch tuân chi dù sao cũng là tôn vũ cảnh hậu kỳ cường giả đối mặt huyền cự c kim triện ấn công kích hắn cho dù không cách nào trốn tránh nương tựa theo tự thân thực lực cường đại đồng d ạ n g có thể miễn cưỡng ngăn cản không đến mức bị huyền cự c kim triện ấn gây thương tích hạng dung dế làm sao có thể làm tổn thương ta bạch tuân chi cùng bọc nhìn qua tôn nộ không sau đó l i ề u mạng giải ruộng muốn tránh thoát đông l i ê u thích giả vây k h ố n chính mình lối tác tôn nộ không gặp huyền cự kim triện ấn không cách nào làm bị thương bạch tuân chi cũng không thất vọng dù sao hắn cũng biết chính mình cùng bạch tuân chi ở giữa trên lệ ta nếu là dung hợp tôn linh thực lực hẳn là đủ để đối phó tôn vũ cảnh trung kỳ bất quá đối mặt tôn vũ cảnh hậu kỳ tuyết tộc lao tổ có lẽ còn là không có phần thắng tôn nộ g không rất nhanh liền có phán đoán bất quá lúc này b ạ c h tôn chi không chỉ có bị đông liêu thích già đánh thành trọng thương liền liền thân thể đều bị lôi t á t trói buộc không cách nào t r á n h thoát dạng này chỉ có thể bị động bị đánh b ị n h nhân tự nhiên cũng không tính được một cái bình thường tôn vũ cảnh hậu kỳ nghĩ tới đây tôn nộ không, không do dự trực tiếp dung hợp tôn linh trong chốc lát tôn nộ không khí thế lại trớn trong tay như ý kim cô đồng tản ra kim quang trói mắt hung hăng đập vào bạch tuân chi trên đầu. một vậy này, nệ đến bạch tuân chi dâu tóc đều là dựng thẳng, trong ánh mắt càng l à toát ra phẫn nộ cùng nhục nhã chi s á c tên đang chết, ta nhất định phải giết n g ư ơ i bạch tuân chi g i ố n giận g nhưng hắn thân thể bị lôi t á t trói buộc, căn bản là không có cách hoàn thủ, chỉ có thể dùng ánh mắt đoán độc, nhìn qua tôn nộ g không. tôn nộ g không thấy thế, dứt khoát thu hồi như ý kim c ô đồng, trong tay quang mang l ó e lên, lấy ra một khối bản chuyên. nhìn thấy tôn nộ g không thu hồi bình khí, bạch tuân chi vốn đang coi là tôn nộ không là sợ, đang muốn trào phúng, liền nhìn thấy tôn nộ không dương lên trong tay bản chuyên. bạch tuân chi chỉ cảm thấy não hải sắp vỡ không chờ hắn kịp phản ứng tôn ngộ không cũng đã lại một lần nữa huy động bản chuyên một chút hai lần ba lần tôn ngộ không không ngừng bung lên bản chuyên điên cuồng đánh tới hướng bạch tuân chi vừa mới bắt đầu thời điểm bạch tuân chi còn ý đồ phản kháng nhưng tại bị liên tiếp đập mấy chục cái đằng sau hắn triệt để mộng hắn chưa từng có nghĩ tới một khối bản chuyên lại có thể không nhìn hắn tôn vũ chi lực đừng nói bản chuyên dưới tình huống bình thường liền xem như tôn vũ cấp thần binh cũng không có khả năng hoàn toàn không nhìn tôn vũ trí lực phản trấn tôn vũ cảnh hậu kỳ thân thể thật đúng là đủ cứng a tôn nộ không lúc này đồng dạng cũng là mặt mũi tràn đầy hãy nhiên hắn đã dùng bản chuyên đập trọn vẹn hơn trăm bên dưới nhưng lại ngay cả bạch tuân chi tôn linh đều không có đánh về thể nội chớ nói chi là đem hắn trọng thương tôn vũ cảnh hậu kỳ quả nhiên không phải ta có thể đánh bại tôn nộ không thu hồi bản chuyên hắn biết lúc này chính mình còn không cách nào đánh giết bạch tuân chi dứt khoát cũng không còn làm c á i kia bồng công một bên khác thích la huyền phong tại cùng đối thủ một phen khổ chiến đằng sau lấy ra cực hẳn tiềm tôn nỗ nhất nô đánh ra đem hắn địch nhân trực tiếp trọng thương bị trọng thương bị thủ tôn linh tiêu tán lộ ra lúc đầu bộ dáng hắn đang muốn chạy trốn thích la huyền phong nhưng không có cho hắn cơ hội này thôi động huyền phong vệ linh hương đem cái kia quỷ thủ găm trên mặt đất chương 402, quỷ thủ v ấ t lạc h ấ p điên cùng t r ư ơ n g 402, quỷ thủ v ấ t lạc h ấ p điên cùng mắt thấy tôn ngộ không cùng thích la huyền phong đều đánh bại đối thủ của mình làm sư m i n h đông niêu vô tiện không khỏi có chút nóng nảy hắn quý lên ngược lại là bị đối thủ nắm lấy cơ hội suýt nữa bị quỷ thủ trong tay trường cậu câu chúng đông niêu vô tiện trong lòng giật mình vội vàng trốn tránh mà cái kia quỷ thủ thì nhân cơ hội này lách mình lẩn trốn muốn thoát đi thích giả thành còn muốn chạy mơ tưởng đông i ê u vô tiện thi triển phong c h i bản nguyên áo nghĩa thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh đuổi theo trong tay trường mâu đâm ra giống như một đạo t h i ề m điện nặng nề g h mà rơi vào quỷ thủ sau lưng quỷ thủ bị trọng thương này không khỏi h é t thẳng một tiếng lúc này rơi xuống trên mặt đất tôn linh cũng theo đó rút về ý thức vũ trụ lộ ra diện mục thật sự đáng chết quỷ vật đều chết cho ta đông i ê u vô tiện giống giận phong c h i bản nguyên áo nghĩa bộc phát hóa thành phong bạo đem trước mặt quỷ thủ trực tiếp xé nát quỷ thủ nhục thân bị hủy tôn linh lôi c u ố n ý thức muốn chạy trốn chưa từng nghĩ tôn nộ không đã sớm chuẩn bị trực tiếp hành động ngăn ở quỷ thủ tôn linh ý thức thể trước mặt tôn linh thấy thế đang m u ố n trốn tránh lại không muốn một cỗ lực lượng vô hình đột nhiên xuất hiện đem hắn ý thức trong nháy mắt thú vệ tôn nộ không bấm pháp quyết một cái u ám con mắt xuất hiện dùng để che lấp hạt giống thần bí tồn tại mà con mắt này đúng là hắn tu luyện tôn vệ bản nguyên áo nghĩa minh nguyên t r i nhãn thích la huyền phong nhìn xem tôn nộ không thi triển minh nguyên trí nhãn trong mắt lóe lên một vòng tinh quang sau đó đồng dạng thi triển ra minh nguyên trí nhãn đem hắn đối thủ thú vệ chỉ là hắn minh nguyên chi nhãn, thôn vệ tốc độ rõ ràng không cách nào cùng tôn nộ g không minh lên chi nhãn so sánh các ngươi trơ mắt nhìn xem quỷ thủ từng cái vất lạc bạch tuân chi sắc mặt không khỏi trở nên có chút khó coi đúng lúc này trong hư không lại có mấy cỗ thi thể rơi xuống mỗi một bộ thi thể đều tản ra khí tức c ư ờ n g đại những thi thể này tất cả đều là đông liêu thích g i ả chém giết quỷ thủ bất quá một lát vây công hắn mười một tên quỷ thủ liền chỉ còn lại có hốc bạch thượng chi cùng một tên khác tôn vũ cực cảnh quỷ thủ cùng phản đồ đông liêu bất liệu còn lại bảy tên quỷ thủ trừ bạch t u n chi bên ngoài toàn bộ nga xuống thật sự là lãng phí a tôn nộ không nhìn xem rơi xuống thi thể trong mắt không khỏi hiện lên một tia đáng tiếc những n à y quỷ thủ tất cả đều là tôn vũ cảnh bên trong người nổi bật mỗi người cất giữ đều có thể xưng một tòa bảo tàng chỉ tiếp hắn lại chỉ tới kịp lấy đi trong đó hai cái tôn vũ cảnh sơ kỳ quỷ thủ cất giữ về phần thi thể sử dụng bảo vật cùng binh khí cái kia đều thuộc về đông l i ê u thích giả chiến lợi phẩm tôn nộ không tự nhiên không tốt lấy đi đáng g i ậ n hấp nhìn qua lấy một địch nhiều ngược lại là chiếm cứ thượng phong đông yêu thích giả trong lúc nhất thời tức dẫn đến sắc mặt chấm bệnh bạch thượng tri cùng một tên khác quỷ thủ cực cảnh quỷ thủ cũng là càng đánh càng sợ dần dần sinh ra thoái ý đông liêu bách liệu càng là dọa đến sắc mặt trắng bệ h tu vi của hắn b ấ t quá tôn vũ cảnh t r ù n g k ỳ sở dĩ sống đến bây giờ h i ệ n nhiên là đông liêu thích giả cố ý gây nên đông liêu bách liệu trong lòng minh mạch đông liêu thích giả lưu lại tính mạng của mình cũng không phải nhớ tới t ì n h cũ mà là muốn đem hắn giao cho thuế diễn cung thẩm phán thậm chí giao cho thánh đình thẩm phán để tránh cho chính mình liên lụy đến đông liêu nhất tộc ừ ngươi cho rằng dạng này liền có thể đánh bại ta sao nhìn qua thực lực càng ngày càng mạnh đông liêu thích giả h ấ p trong mắt lộ ra một vỏng vẻ âm tàn hắn đột nhiên lách mình đi tới đông liêu bách liệu sau lưng tôn linh trong mắt hóa thành vòng xoáy một cô cường đại thôn vệ chi lực xuất hiện ở đông liêu bách liệu trên thân h ấ p hội n g ư ơ i n g ư ơ i muốn làm cái gì đông liêu bách liệu sắc mặt đại biến hắn khó có thể tin nhìn xem hấp tựa hồ không nghĩ tới h ấ p thế mà lại ra tay với mình t h ừ tái chiến tiếp chúng ta cũng có thể hãm tại chỗ này chẳng đem ngươi lực lượng cống hiến cho ta vì ta khôi phục thực lực ngươi yên tâm ngươi sẽ không chết vô ích đang khi nói chuyện hắp tôn linh đột nhiên hóa thành một cái miệng khổng lồ một n g ụ n đem đông liêu bách liệu lực lượng đều thôn vệ sau đó đem chỉ còn lại có một sợi sinh cơ đông l i ê u bách liệu trực tiếp đánh tới hướng đông l i ê u thích giả đông l i ê u thích giả nhìn qua hướng chính mình bay tới đông l i ê u bách liệu trong mắt lóe lên một vòng thần tình phức tạp hắn vươn tay muốn tiếp được đông l i ê u bách liệu nhưng mà đúng lúc này hắp khoe miệng đột nhiên câu lên một vòng nụ cười q u ỷ dị oanh đông l i ê u bách liệu thân thể đột nhiên kịch liệt bành t r ư n g lên đông l i ê u thích giả phát giác được nguy hiểm vội vàng lách mình n g i lại tránh qua tránh né đông l i ê u bách liệu tự bạo tác động đến liên thừa dịp hiện tại hắp trên khuôn mặt lộ ra nụ cười ấm lánh chỉ gặp hắn hai tay kết ấ n một đạo cổ quái phủ văn hóa thành lưu quang bay về phía đông l i ê u thích giả b ạ c h thượng c h i cùng một cái khắc tôn vũ cực cảnh quỷ thủ c ự n giả g cũng thừa cơ hướng phía đông l i ê u thích giả phát khởi công kích đông l i ê u thích giả giận không kèm được thôi động lực lượng c ù n g hấp b ạ c h thượng c h i cùng một cái khắc quỷ thủ triển khai rằng co bốn b bố ẫ lực lượng b a chạm b ộ t phát ra mãnh liệt ba động lực lượng kinh khủng đánh thẳng vào phủ thành chủ phủ thành chủ c ấ m chế bắt đầu dần dần sụp đổ cảm nhận được cơm chế phá toái đông n i ê u thích giả sắc mặt đại biến vội vàng điều khiển một ngụ bảo trung đánh lui ba người ba người bị bảo trung bất hấp đột nhiên nhìn phía thích g i ả điện chỗ phương vị trong mắt lộ ra vẻ vui thích nguyên lai、like, vật kia ở chỗ này hấp trong lòng hơi đậu lúc này hội tụ toàn bộ lực lượng hóa thành kim hấp ấn đánh phía thích g i ả điện oanh kim hấp ấn đánh vào thích g i ả điện bên trên bị thích g i ả điện phong ấn cấm chế ngăn trở thấy mình một kích toàn lực đều không thể phá vỡ thích g i ả điện cấm chế hấp trên khuôn mặt không khỏi lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng đông yêu thích g i ả một tay nắm giữ lôi đ ỉ n h một tay nắm giữ gió bão hai loại bản nguyên áo nghĩa hội tụ hóa thành hai đạo q u a n trụ đánh phía hấp muốn ngăn cản hấp tiếp tục phá hư thích già điện phong ấn tứ lại cường giả đỉnh cao lần nữa triển khai giao phòng khi thế kinh khủng tại thích giả thành không ngừng b a chạm thấy tôn ngộ không thích la huyền phong đông i ê u vô tiện ba người h ó a mắt thần mê lấy ba người thực lực lúc này cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy bốn đạo trùng sáng cho dù là tôn ngộ không cũng vô pháp thấy rõ bốn người động tác một ngày nào đó ta cũng có thể có được lực lượng như thế thích la huyền phong nắm huyền phong vệ linh thương trong mắt lộ ra vẻ trở mong hắn đối với mình thiên phú có tuyệt đối tự tin tin tưởng mình nhất định có thể có được tôn vũ cực cảnh lực lượng đông yêu vô tiện đồng dạng là một mã hâm mộ đông yêu thích giả là đông liêu nhất tộc lợi hại nhất l ã o tổ đồng thời cũng là đông liêu nhất tộc niềm hy vọng hắn tin tưởng đông liêu thích giả nhất định có thể dẫn theo đông liêu nhất tộc một lần nữa đi hướng đ ỉ n h phong tôn vũ cực cảnh lực lượng tôn nộ g không nắm chặt n ắ m đấm tôn linh trong mắt tách ra hào quang trói sáng hắn cũng đang mong đợi đang mong đợi chính mình có một ngày có thể có được kinh khủng như vậy lực lượng bất quá tại tôn nộ g không trong lòng tôn vũ cực cảnh cũng không phải là hắn theo đổi u điểm cuối cùng hắn theo đổi đ í đạo là tu luyện cực h ạ n tại kiểu d u vũ trụ là như vậy thập d u vũ trụ cũng giống như thế đáng giận nếu lực lượng của chúng ta không đủ để đánh bại ngươi vậy ta liền để ngươi nếm thử thuộc về chủ lực lượng đi đột nhiên hấp ánh mắt trở nên không gì sánh được điên cuồng hắn một tay đâm vào lồng ngực của mình trong miệng n i ệ m t ụ n g lên cổ lao chú ngữ theo chú ngữ thanh nhem vang lên hấp tôn linh bên trên bắt đầu xuất hiện từng đạo đường vân màu đen khí thế của hắn cũng theo đó tiêu thăng trong hư không một cái kinh khủng màu đỏ tươi vòng xoáy xuất hiện phản phất muốn thôn phệ hết thảy